Có sao nói vậy, hắn quả thật đủ thiên tài, nhưng ở tọa sẽ không một cái không phải thiên tài. Thiên tài hỏa pháp, thiên tài thích khách, thiên tài sạ thủ, mặc dù trương bằng yếu đi một tí, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, cũng tuyệt đối cũng coi là thiên tài. Quan trọng hơn là, nếu như vì vậy để cho Lý Nham bị một ít nói bóng nói gió, hắn trong lòng cũng ngay náy. Hắn rõ ràng là nhìn thấy ở nơi này phần A cấp nhân tài điều khoản bên dưới, còn bày một phần A cấp nhân tài điều khoản. Cái này... Lý Nham đem A cấp nhân tài đặc chiêu điều khoản lấy ra, thu nhận học sinh làm người là nói như vậy đến, tận lực dùng A cấp đem người chiêu đi bảo. Dù sao tài nguyên có hạn, năm nay nhiều hơn một cái A cấp, sẽ thiếu mấy cái A cấp. kia. Lý Nham trên mặt tươi cười, có thể gia gia của ta là Lý Cương Thiên, cũng chính là Lý Viên Trưởng. Viên Bắc! Mọi người! Nha! kia không sao! Ngươi nói sớm A! Hơn nữa ta cũng cảm thấy, ngươi xứng với phần này điều khoản. Lý Nham bổ sung nói, chương 170, 170, phong tỏa đệ nhất võ giáo, chương 170, phong tỏa đệ nhất võ giáo, 170, nên có nói hay không? Phải nói khen nhân, vậy còn được nghe những thứ kia không biết nói chuyện khen. Giống như là Trương Hinh Nhi, giống như là Lý Nham, chính là Lưu Ly. Mấy người kia khen là thực sự đang khen ngươi, với chuyện khác không hề có một chút quan hệ, nghe mặc dù không có thải hồng thí như vậy hoa lệ, nhưng so với kia muốn thoải mái nhiều. Bất quá Lý Nham ra ra lại là vị tiên lý viện trưởng ngược lại là viên bắp thật sự không nghĩ tới, dù sao Lý Nham nhìn mắt to mày rậm, không nghĩ tới cũng có bắp đuổi có thể ôm. Nhưng cứ như vậy hết thể ngược lại là cũng có thể lấy giải thích rõ. Lẽ ra loại này điều khoản hẳn là cần phải giữ bí mật, bất quá Lý Nham hiển nhiên là không quan tâm Trương Hình Nhi mấy người có biết hay không, dứt khoát viên bắp cũng không phải rất quan tâm, trực tiếp mở ra điều khoản liền nhìn. Hoặc là nói đệ nhất võ giáo bất kể thế nào đến cũng là một cái vật khổng lồ. Điều khoản bên trong quyền lợi cùng nghĩa vụ giới hạn rõ ràng. Có lẽ là thường thấy bá vương điều lệ, điều này khoản cũng không có viên bắc trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Viên bắc nghĩa vụ, cũng không phải là một ít không đến nơi đến trốn chuyện. Tương tự với phe ớt ở hiệp nghị trong lúc, không thể làm ra cái gì xâm hại sân trường lợi ích, ích lợi quốc gia, nhân loại lợi ích chuyện, một khi vi phạm, phe giáp có quyền kết thúc hiệp nghị cũng truy cứu trách nhiệm. Loại sự tình này coi như là điều khoản bên trên không nói, viên bắc mình cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cho nên đối với viên bắc mà nói, điều này căn bản không tồn ở bất cứ vấn đề gì. Còn có một chút có chút tác dụng nơi. Tương tự với phe ớt có nghĩa vụ ở lúc cần thiết, lấy không vi phạm luật pháp cùng đạo đức điều kiện tiên quyết, nghe theo phe giáp an bài. Nghe là rất bá đạo, nhưng trong đó có giãn nhưng là kết kết thật thật tồn tại. Về phần nói có thể hay không bị chèn ép chuyện này, viên bắc đạo là cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nhất là khi nhìn đến điều khoản chi chỉ trẻ sẽ A vương phải làm phe ớt thực hành nghĩa vụ lúc. Viên Bắc thì càng là cái gì cũng không muốn rồi. 1. Phe giáp có nghĩa vụ vì phe ớt ở trường trong lúc đẳng cấp tấn thăng cung cấp tương ứng gen hoạch, gen hoạch đẳng cấp không lẽ vượt qua bạch kim cấp. 2. Phe giáp có nghĩa vụ vì phe ớt ở trường trong lúc tu hành cung cấp tương ứng tài nguyên trợ giúp, như sau. Một trong trường phòng tu hành, mỗi tháng nắm giữ miễn phí 80 giờ nghịch độ. Hai trong trường phòng trọng lực, mỗi tháng nắm giữ miễn phí 80 giờ nghịch độ. Ba mâu nghĩ chiến đấu khoang quyền, mỗi tháng nắm giữ 30 lần cơ hội khiêu chiến. 4. tam phe giáp có nghĩa vụ vì phe ớt cung cấp thứ nguyên không gian thực tập tư cách. Thất, phe giáp hàng năm ứng hướng phe ớt cung cấp 1.000 VD giúp học tập quỹ. chú thích, một khi phát hiện tại tại sao vi ước hiện tượng, phe giáp có quyền một phương diện kết thúc này hiệp nghị. Chờ viên bắc đem điều khoản bên trên toàn bộ hạng mục cũng sau khi xem xong, thật lâu không nói. Gen hoạch, thầy giáo giáo dục, tiền tài, thứ nguyên không gian, cơ hội là toàn bộ địa phương đều bị bao hàm, không nói cái khác. Nhìn không nhan hỏa hỏa đối viên bác sở chứng kiến phòng tu hành ngạch độ biểu tình. Nên nói như thế nào đây? liếc nhìn toàn bộ đã chua thành tranh vàng tình Trương Bằng, viên bác chậm rãi nói. Có lẽ, thiên tài là thực sự có thể muốn làm gì thì làm đi. Trương Bằng thật lâu không nói, một câu mở mở tờ dấu ở trong cổ họng nửa ngày không nói ra được. Đừng nói là Trương Bằng rồi, hiện trường có thể giữ ổn định, cũng chỉ có Trương huynh Nhi cùng Lý Nham hai người, Trương huynh Nhi bất kể như thế nào cũng là cấp độ ai nhân tài hiệp nghị. Viên bác nên có nàng cũng đều có, chẳng qua chỉ là chi tiết cùng đẳng cấp bên trên bất đồng mà thôi. Mà bây giờ Lý Nham đã tấn thăng đến rồi ngũ giai dị năng giả, cách Ly đại sư cũng bất quá là một bước ngắn, những thứ này dĩ nhiên là còn không đến mức để cho hắn đỏ con mắt cái gì. Hướng chi thân ra ra thân phận ở đó bày, coi như là gia phong lại nghiêm, nên có cũng giống vậy cũng sẽ không thiếu. Như thế nào đây? Điều khoản bên trên bảy ra thấy rõ ràng chưa? Lý Nham cười trêu ghẹo nói, cũng đừng nhìn không chỗ tốt. Nhân tài điều khoản ở những phương diện khác là phi thường rộng thùng thình, nhưng là tu hành tốc độ những phương diện này yêu cầu cũng so với còn lại cấp bậc nhân tài yêu cầu cao hơn. Nếu như không làm được lời nói, bây giờ cầm bao nhiêu, sau này đều phải lui về, đến thời điểm cũng đừng khóc ca. Đây là tự nhiên, thiên hạ nào có ăn chùa bữa chưa đây? Viên Bắc gật đầu một cái. Điều khoản rộng như vậy thả lỏng, đối nhân cơ hồ là không có bất kỳ hạn chế nào, đệ nhất võ giáo cũng không phải làm từ thiện. Loại sự tình này suy nghĩ một chút liền không quá có thể. Hết thể các thứ này cũng có một cái đại tiền đề. Trước khi tốt nghiệp phải tấn thăng tới tứ giai đỉnh phong dị năng giả, lại một loại kỹ năng phải đi đến nhập vi cấp trưởng không thủy chuẩn. Một khi không đi đến yêu cầu lời nói, như vậy 4 năm qua lấy được toàn bộ tài nguyên, đều phải toàn bộ đủ số trả lại. Ước chừng 4 năm toàn bộ hao phí tài nguyên chất đến đồng thời, đây tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự, e là cho dù là một loại đại sư dị năng giả toàn bộ tài sản cũng bất quá là như thế mà thôi. bất quá viên bắc không đang sợ. hắn bước vào con đường tu hành cũng bất quá là thời gian mấy tháng, biết rất ít. thậm chí nếu như không phải điều khoản trên viết, hắn cũng không biết đồng giai dị năng giả chung còn có đỉnh phong như vậy cái tầng thứ. thậm chí kỹ năng ngoại trừ bản thân đẳng cấp bên ngoài, còn có trưởng khống thủy chuẩn vừa nói như thế. có lẽ là thực lực của hắn chưa đến cái kia tiêu chuẩn. những thứ này đến bây giờ cũng vẫn chưa có người nào hướng hắn nói qua. nghĩ đến cũng đúng, đồng giai bên trong có người cường, có người yếu. Cùng kỹ năng cũng giống vậy có người cường, có người yếu, tự nhiên là có thật sự phân chia. Giai cấp nghĩ đến là lấy gen giá trị mạnh yếu mà phân chia, mà kỹ năng dĩ nhiên là trưởng khống lực rồi. Nghĩ như vậy, vụ hướng nam cái kia thường thường sử dụng trọng lực kỹ năng, cũng bất quá là bạch ngân cấp, hắn trưởng khống lực sợ rằng đã sớm vượt qua cái gọi là nhập vi cấp đi. Bây giờ mình 9.000 gen giá trị, cũng không biết ở cấp 2 dị năng giả bên trong là cái gì tiêu chuẩn. Nói về chuyện chính, không biết thuộc về không biết đi. Nhưng là viên bắc cũng không quá cho là mình không đạt tới phía trên lời muốn nói tiêu chuẩn. Đùa! Không bật học cũng dám thẻ, chính hắn một địa cầu đệ nhất treo vách tưởng kinh sợ cái gì. Vậy như thế nào, lựa chọn chúng ta đệ nhất vọ giáo chứ? Sắc mặt của Lý Nham chính thức nói, trừ chúng ta bên ngoài, còn lại viện giáo là tuyệt sẽ không cho ngươi đại ngộ như vậy. Lý Nham nói tuyệt không phải nói xạo. Thậm chí tự tin điểm, đem cái kia chúng ta chung môn tự loại trừ, sợ rằng mới càng phù hợp tình huống thực tế. Nhìn không trương huynh nhi chi lúc trước cái loại này, ngoài dự liệu biểu tình liền có thể đã nhìn ra, phòng trưng ở nàng như đã đoán trước, Viên Bắc có thể bắt được cấp độ A nhân tài đãi ngộ cũng đã là tốt nhất tình huống. Được, ta thể. Lời đã nói đến mức này rồi, Viên Bắc liền cũng cũng không do dự nữa, ở trang tên sách bên trên phê ớt nơi, trực tiếp ký xuống chính mình đại danh. Hiệp nghị đều là nhất thức hai phần, phê giáp nơi đã đậy lại con dấu, tự Viên Bắc ký mới thôi, công hiệu lực liền đã kinh sinh thành. Từ đó Viên Bắc cao mặc dù chung còn không có tốt nghiệp, nhưng đã thuộc về đệ nhất võ giáo một thành viên. Được. Lý Nam cười to, chúc mừng. Ký phần hiệp nghị này, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Viên Bắc cũng cười gật đầu một cái, nay còn muốn đa tạ lý đại ca rồi, không phải lời nói của ngươi, ta chỉ sợ cũng không lấy được đại ngộ như vậy. Không cần nhiều lời, ta dám lấy ra, cũng là bởi vì tin tưởng ngươi tiềm lực. Viên Bắc trên mặt ổn định, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Những tư nguyên này ý vị như thế nào viên bắc dĩ nhiên là không cần nói thêm nữa, mặc dù có vu hướng nam dưỡng nữ nhi tựa như phu dưỡng, viên bắc tự khai mới tu hành sau đó, còn không có đụng phải tài nguyên khan hiếm tình huống. Nhưng là vu hướng nam dù sao cũng phải cần tu hành, bao gồm cổ chí cũng là như vậy, đến bọn họ cảnh giới, cần tài nguyên liền không phải viên bắc thật sự có thể tưởng tượng. Liên chỉ một bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ kẽ móng tay bên trong một chút nhuyễn bột cũng đủ viên bắc ăn một bữa rồi, vệ sinh không vệ sinh lại không nói Nhưng bọn hắn một ngày nào đó được rửa tay đi. Vạn nhất bọn họ còn lén lén ở Internet giáo trình bên trên học được chính xác rửa tay thất bộ Pháp, kia viên bác sớm muộn có một ngày được chết đói. Làm người lâu rồi, vẫn phải là dựa vào chính mình A. chương 171, 171, Tân Thương Quyển, vì hộ pháp đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 1 ba. Trưng 171, Tân Thương Quyển, vì hộ pháp đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 1 ba. 171, Ban đêm. Viên Bắc nằm ở trên giường, khó ngủ. Trừ Hiệp Nghị ký kết hưng phấn bên ngoài, càng nhiều là là đang suy nghĩ cùng Lý Nham cuối cùng đối thoại. Có lẽ là nhìn ra Lý Nham cùng Viên Bắc còn có lời phải nói, là lấy Trương Huynh Nhi mấy người cũng lấy ngày mai còn phải tiếp tục huấn luyện làm lý do cáo tử, chỉ để lại Lý Nham một người. Lẽ ra hai người cũng coi là sinh tử chi giao, nhưng không biết sao quen biết thời gian quá mức ngắn, thực ra cũng không có quá nhiều ấm lòng lời nói có thể nói. Bất quá hai người tính cách đều là cởi mở người. Không có gì còn cong lượn quanh lượn quanh, đảo nói rồi rất nhiều không thường nghe lời. Viên Bắc dứt khoát cũng không có hỏi đến những thứ kia để cho người ta khổ sở đề tài, cùng Lý Nham nói một chút ban đầu tự yên quỷ sâm lâm hắn ngất đi sau đó chuyện, nên nói nói, không nên nói cũng không nói. Bất quá vẻn vẹn là như vậy cũng để cho Lý Nham mở rộng tầm mắt, không nói cái khác, liền nói Viên Bắc vận khí đã đủ để cho hắn hâm mộ, hắn là như vậy tận đến giờ phút này mới biết, Viên Bắc ban đầu là làm thế nào sống sót. Nói đến cái này, Hai người cũng là ha ha cười to, trong đó xấu hổ cùng may mắn, tất nhiên không cần nói nhiều. Lý Nham chỉ là nói một chút hắn vì sao lại đi tới đệ nhất võ giáo, chứ đem ra ra quan hệ bên ngoài hắn trên thực tế là bị giải ngũ, không thể không rời đi thủ vệ quân đội ngũ. Trên thực tế, thủ vệ quân thu nhận là rất nghiêm khắc. Trình độ nguy hiểm là so với thẩm phán đình cùng người khai thác thấp hơn không ít, nhưng trong đó cô tịch cùng thống khổ cũng không phải hai người có thể so sánh, thường xuyên tháng dài ở một nơi đợi tuyệt không phải người thường thật sự có thể chịu được. So sánh với qua sơn như vậy thứ nguyên không gian còn khá hơn một chút, giống như là yên quỷ sâm lâm như vậy thường xuyên tầm nhìn không tới 10 mét sâu bên trong, đối với nhân loại mà nói, nhất định chính là địa ngục. Mà ở hoàng kim thứ nguyên không gian dưới đây trong không gian, chiến đấu số lần hơi ít, chấn thủ trong đó thực lực ngược lại coi như là thứ yếu, trong lòng tư chất ngược lại xếp hạng thủ hạng. Ở cuối cùng mấy lần trong lòng chắc bình bên trong, hắn số điểm xa xa thấp hơn với yêu cầu chỉ số Dựa theo chắc bình sở được đến kết luận, hắn đã hoàn toàn không thích hợp tiếp tục đợi ở thủ vệ quân bên trong. Cuối cùng bất đắc dĩ, nhiều lần chăn trở, liền đi tới đệ nhất võ giáo. Viên bắc ở nơi này kiên như bản thạch nam trên mặt người không thấy được cái gì bất mãn, nhưng hắn nắm chặt quả đấm hay lại là nhìn ra được hắn không cam lòng. Nghĩ đến như vậy tùy thời cam nguyện vì chính nghĩa hy sinh nhân, đối như vậy ám mộ giải ngũ, sợ rằng so với nhân thương giải ngũ càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu đi. Tại sao chấm điểm sẽ như vậy thấp? Không cần Lý Nham nói, viên Bắc trong lòng cũng nắm chắc. Hai người lại xé một hồi, Lý Nham dặn dò viên Bắc sớm ngày khôi phục, liền đứng dậy cáo tử. Trương bằng bọn họ là không tệ đồng đội, nghe nói ngươi xảy ra chuyện lúc cùng qua sơn thủ vệ quân nổi lên mâu thuẫn, thiếu chút nữa đánh. Khóe miệng của Lý Nham câu dẫn ra vẻ khổ sở độ cong. Cho dù là thi thể thối giữa cũng còn có xương, đó là bọn họ tồn tại qua chứng minh. Viên Bắc cảm giác mình hẳn phải nhiều đọc một ít sách, có lẽ hôm nay cũng không cần khổ như vậy nào Tử vong dĩ nhiên là ngắn ngủi vĩnh hẳng, mang theo thời gian hoang đường đẹp, giống như là tạo hóa vẽ tranh lúc vẽ lên không câu thúc nhất bút, có thể đem mang đến tổn thương lại không có chút nào mỹ cảm. Tiếp theo mấy ngày giống nhau thường ngày. Viên Bắc tiếp tục quen thuộc đến thân thể của mình, Lý Nham lại cũng không có tới qua, nghe ngày ngày ở đặc huấn trương bằng nói, người nọ là toàn bộ huấn luyện viên bên trong nghiêm khắc nhất một cái, thật là nhiều người đều sợ hắn tới. Không biết có phải hay không là đệ nhất võ giáo phương diện đã thả ra lời nói. Phỏng chừng Liên viên bắc ký kết hiệp nghị gì cũng thả ra rồi, là lấy lại không có một nhà đại học lại tới tìm viên bắc. Phỏng chừng cũng là biết khó mà lui rồi. Sợ rằng không ít đại học cũng ở trong bóng tối trò cười đệ nhất võ giáo là một cái khờ ra. Bất quá những thứ này với viên bắc cũng cũng không có quan hệ gì rồi. Về phần đệ nhất võ giáo bên trong có phải hay không là có người không phục, điểm này dĩ nhiên là khẳng định. Hắn cũng không quan tâm là được. Rốt cuộc ở ba ngày sau, viên bắc đã miễn cưỡng có thể khống chế được thân thể của mình rồi. Ít nhất đi bộ không cần bước chân tập tễnh, cũng không cần lo lắng có thể hay không đột nhiên đem mặt đất giấm đạp cái lỗ lớn loại sự tình. Đến điều này không thể không nói điểm kinh nghiệm e ít tờ diệu dụng, có thể nói là giúp hắn đại ân. Nếu không mà nói, muốn đạt đến đến bây giờ trình độ, chỉ sợ hắn cần thời gian tuyệt đối không phải 3 ngày rồi. Mà vốn là muốn chờ trương bằng đặc chiêu kết thúc sau đó mới cùng bọn hắn đồng thời hồi hồ thị, bất quá mẫu bên trên đại nhân một cái lạc lệnh thuộc về điện thoại bàn, sẽ để cho viên bắc quyết định trước một bước về nhà. Vốn là 7-8 ngày sự tình, cuối cùng chính là hao phí hơn nửa tháng, cha mẹ hai người đã là tùy thời xuất thế đại phát. Đối với cái này sự kiện trương hình nhi mấy người cũng đều tỏ ra là đã hiểu, cùng viên bắc thuần dễ cỏ bất động mấy người cha mẹ tuy có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là cũng toàn bộ đều là dị năng giả, cho nên cha mẹ ngược lại thì có thể hiểu được một ít. Viên bắc cha mẹ, đừng nói là cha mẹ, nhìn một chút ra phả, đi lên nữa mấy đời, tất cả đều là nhiều chút người bình thường mà thôi. Ngồi lên dị năng giả dành riêng đoàn xe, xế chiều hôm đó, viên Bắc liền trở lại xa cách đã lâu hồ thị. Vẫn là cái kia quen thuộc phương, nhắc tới cũng là rất kỳ quái rồi, ở vũ thị thời điểm vẫn không cảm giác được, có thể vừa đến hồ thị, vẻ này đọc ra tình ngược lại thì tới. Gọi xe, nói địa phương sau đó, hắn liền ngồi trên xe nhắm lại con mắt giả vừa ngủ say. Rất nhanh, hắn liền đến tiểu khu ngoài cửa. Nhìn thời gian một chút còn sớm, viên Bắc trở lại cũng không có đặc biệt gọi điện thoại thông báo cha mẹ. Lúc này trở về viên tiểu bản cũng còn đang đi học, ở nhà một mình đợi cũng không có gì hay, dứt khoát liền hướng cha mẹ mở quán cơm đi tới. Dựa theo người bình thường tốc độ, viên bác từ từ hướng cách nhau hai con đường bên ngoài quán cơm đi tới. Ừ, cách nhau cũng cũng không tính xa, viên bác rất nhanh phát hiện một ít đầu mối, xem ra tin tức đã lưu truyền ra ngoài. Con đường này vốn là chưa tính là một cái phổn hoa đường phố, chỉ là dựa lưng vào mấy tòa cao ốc cùng một một ít khu, lượng người đi cũng không tính đại. Mà viên bác sở dĩ lựa chọn này, cũng coi là biết trước tất cả duy nhất mấy giờ chỗ tốt. Dựa theo hắn chi nhớ mà nói, liền năm nay nửa năm sau, nơi này sẽ gặp bị đầu tư tiến hành lần nữa xây dựng Một cái đại hình mua đồ thương trường cùng mấy tòa tân tiến cao ốc sẽ gặp tọa lạc tại này, dưới lúc, tiểu khu, mua đồ quảng trường, văn phòng, nơi này sẽ gặp tạo thành hồ thị cái thứ nhì thương quyền Đến thời điểm bất luận là chung quanh giá phòng, hay hoặc là lượng người đi, đều là xưa không bằng nay. Viên Bắc cũng chính là coi trọng một điểm này, mới sẽ chọn ở chỗ này mua bề mặt. Còn nhớ cha mẹ lúc đó còn luôn là nói, nếu như sớm một chút biết lời nói, vay tiền bắt xuống một người buôn bán phòng bất luận là qua tay bán ra, hay lại là cho mướn, trong nhà gánh nặng cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Bất quá quanh đi của lại, bây giờ không có cái gì gánh chịu, cuối cùng nhưng là Viên Bắc toàn khoản bắt lại nơi này. Đột nhiên, ánh mắt của Viên Bắc nhưng là đông lại một cái, Đông Gian trở nên vô cùng ấm lãnh. men theo ánh mắt nhìn lại. Ở cha mẹ tư phòng quán ăn ngoài cửa, lúc này chính rộn dịp đứng một đám người. Xuyên thấu qua qua đám người. Viên bác rõ ràng thấy mặt đầy đỏ bừng cha. Trưng 172, 172, nói một chút đi, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 28. Trưng 172, nói một chút đi, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 28. 172, này lao viên hai người cũng là khổ tám đời rồi, đụng phải như vậy cái đồ chơi. đó cũng không. Đây đã là tuần lễ này lần thứ ba chứ. Tượng đất còn có tam phần tức giận, này không phải khinh người quá đáng sao. Viên Bắc tấn thăng cấp 2, thân thể cơ năng đã sớm hoàn toàn khác với người thường. Hai thính mắt tinh, cách thật xa cũng đã nghe được mấy người đối thoại, không ngừng bước, thẳng tắp hướng mặt tiền cửa hàng đi tới. Lao viên bọn họ báo quá cảnh sao. Báo quá à, thế nào không báo quá, vấn đề là không có chứng cứ, cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ, cuối cùng vẫn là được ngoan ngoãn bồi thường nay còn không phải lão viên chính bọn hắn làm, tiệm này bọn họ sang lại hơn một tháng, bên kia thương quyển tin tức liền truyền đến, phải nói bên trong không có chút mờ ám ai tin a. nghe nói mấy người này chính là nhân gia nguyên lai like ông chủ tiệm, liền muốn đem tiệm này mua lại đi đây. ai, mấy lần như vậy đi xuống, lão viên ra cái này tư phòng quán ăn cũng là không dễ lai like nữa à, này một tuần lễ nếm ra ba lần sâu trùng, ai, viên bác trên mặt không lọt cái gì vẻ mặt, nhưng trong lòng thì đã hiểu đầu đuôi câu chuyện đồng thời nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp cha mẹ ở trên con phố này quan hệ nơi cũng không phải rất hòa hợp à. Chớ nhìn chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, nhưng là đều là ở bên cạnh dùng miệng ba, trong miệng ô ô, ô cha cha nói thật náo nhiệt, nhìn mỗi cái cấp công hảo nghĩa, bất bình rùm. Nhưng một cái thật tiến lên ngăn cản cũng không có. Cái gọi là không bị đấu kỵ kỵ là tầm thường, cha mẹ hai người khổ tâm kinh doanh, thay đổi trò gian chỉnh món ăn mới, mặc dù con đường này lượng người đi không lớn, nhưng là không ngăn được khách trở lại nhiều. Làm ăn cũng là cũng không tệ, trung quanh thật ân cần không phải là không có, nhưng phần nhiều là một ít xem náo nhiệt. Nhưng một chút, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt cản đường mấy cái chủ quán, viên bắc đây mới là thấy rõ trong đó dạng nguyên thủy. Trong tiệm ly bàn bữa bãi, hai cái bàn bị hất tung ở mặt đất, bể chén mang theo đến cơm cùng nước canh xuất ra đầy đất, hiện nhiên trước còn có khách nhân ở. Ba cái đều ở một M8 trở lên đại hán chính hung thần ác sát tựa như đứng ở trước bàn, một vị trong đó trong tay còn bưng nửa bát canh trong đó một cái đen nhánh sâu trùng liều mạng tựa như phiêu động. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Viên phụ lúc này bên ngoài bộ một cái khăn tràng làm bếp, cả người mặt đỏ tới mang thai, nơi chán gân xanh run lẩy bẩy Khinh người quá đáng. Cầm đầu trắng hán hài hước đến cười lạnh một tiếng, ông chủ, khinh người quá đáng là ngươi chứ. Ta cùng ta hai cái huynh đệ, tới ngươi này ăn ba lần cơm, mỗi lần trong cơm đều có trùng, ta xem ngươi là xem thường chúng ta à. Chỉ các ngươi cái này thái độ phục vụ ta đề nghị trực tiếp quan môn liền như vậy, huynh đệ chúng ta mấy cái vừa vặn không có gì vô tích sự, trực tiếp đem ngươi tiệm bản cho chúng ta, hôm nay chuyện này thì tính như xong rồi. Nếu không mà nói, ngươi, ngươi phóng dắm. Mẫu thân đứng ở cha thần đâu, cặp mắt thường đỏ. Nàng bên ngoài cũng bộ một món khăn choàng làm bếp, nhưng trên người nhưng là ướt rẩm rề, bụng dạ bên trên còn dính một ít rong biển, bộ dáng chật vật rất. Cái này làm cho viên Bắc đồng tử có chút co rú lại. Ông Không khí giống như là thoang cái liền an tĩnh, mọi người tại đây vô không cảm thấy kiềm chế, giống như một tòa núi lớn đặt ở ngực tự như, ngay cả thở tức tựa hồ cũng trở nên khó khăn. "Tiểu Bắc, ngươi trở lại." Viên Mẫu là trước nhất thấy Viên Bắc, không khỏi phát ra một tiếng kinh hỉ. "Ừ, mới vừa xuống xe lửa lại tới." Viên Bắc cười nói, tự mình liền đi tới viên phụ trước người, đưa hắn chộp vào trong tay chảo có cán lấy xuống để lên bàn. "Ba, ngươi trước mang mũ đi lên, thuận tiện thay quần áo đổi." "Vậy ngươi Viên phụ ở thấy viên bắc một khắc kia, cũng đã bình tĩnh lại, lúc này nghe được hắn nói như vậy, không khỏi chần chờ một chút. Không việc gì, ta tới xử lý. Viên bắc vỗ một cái viên phụ trên người màu xám, cười nói, các ngươi đi lên trước đi. Kia ấm áp thuần chân nụ cười trực tiếp để cho viên phụ yên tâm. Viên mẫu còn chuẩn bị nói chút gì, lại bị viên phụ trực tiếp kéo lên. Ai? Ngươi mẹ nó lấy ở đâu à? Thấy hai người cứ như vậy tự mình lên rồi, nam tử cầm đầu trong lúc nhất thời đó là trong lòng tức giận. Làm ắng. Ngươi mới vừa nói nếu không thế nào. Viên Bắc cười hỏi, bước chân chậm rãi hướng cửa đi. Ngươi là con của bọn họ đúng không? Ta đã nói với ngươi, ngươi tốt nhất khuyên nhủ cha mẹ ngươi, đem tiệm sớm bàn đi ra ngoài, tránh cho phía sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta hai cái này để đệ tính khí coi như là được, lần sau trở lại, nhưng là không còn như vậy tính khí tốt. Ồ! Viên Bắc trên mặt nụ cười rồi rào, giống như là một thuần khiết vô hại học sinh trung học đệ nhị cấp, các ngươi muốn bàn tiệm nhà ta. Ừ, đúng thì thế nào? Kêu ngài chờ một chút, chuyện này có thể nói một chút. Có thể nói. Cầm đầu đại hán sửng sốt một chút, hài hước cười nói, ngươi có thể làm chủ. Viên bác không để ý đến hắn, lúc này hắn cũng chạy tới rồi môn bên cạnh, cười nói, các vị thuốc thúc gà di cũng khỏi ở nơi này thấy, tất cả giải tán đi. Ngay sau đó, bệnh. Một chút, kim loại cửa cuốn liền bị viên bác trực tiếp kéo xuống, chỉ để lại ngoài cửa một đám xem náo nhiệt, lẫn nhau để mắt tới mấy lần, chố mắt nhìn nhau. Mà trong môn, nhất thời lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Ta có thể làm chủ. Viên Bắc mở đèn cười nói, mấy vị ca, chúng ta nói một chút chứ. Ách, ba người hiển nhiên là không ngờ rằng viên Bắc lại đột nhiên làm như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút bối rối. Bất quá quay đầu nhìn thêm chút nữa viên Bắc kia gầy yếu thân thể cùng người hiền lành mặt mày vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau, tự tin thoáng cái lại trở về trên người bọn họ. Được à, ngươi nghĩ thế nào cái nói pháp? Ngồi trước ngồi trước. Viên bác tỏ ý mấy người ngồi xuống trước, mình thì là trước đặt mông ngồi xuống. Mấy người trưởng hai không sờ được đầu náo cũng ngồi xuống. Đem cái kia chén cho ta nhìn xem một chút. Vừa nói, cũng không đợi hắn đáp ứng, viên bác tay vừa móc, chén kia đản hoa canh liền đã đến trong tay hắn. Nhìn trong chén cái kia vẫn ở chỗ cũ phiêu động sâu trùng, viên bác nhíu mày một cái. Không chán ghét sao. Ừ. Tùy thân mang theo cái sâu trùng, chẳng lẽ không chán ghét sao. Tiểu tử. Ta lăn lộn xã hội thời điểm ngươi vẫn còn ở mẹ của ngươi trong ngực bú sữa mẹ đây. Muốn lôi kéo ta lời nói, ta cho ngươi biết, này sâu trùng chính là từ ngươi quán cơm bên trong nếm ra. Viên Bắc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, chỉ lúc này là trên mặt đã lại cũng không có nụ cười, phảng phất là ngưng kết ra một tầng băng xương, toàn bộ quán cơm nhiệt độ chợt giảm xuống. Nam tử cầm đầu bị nhìn chòng chọc liếc mắt, giống như là ấu thú bị khắc tinh giới theo một dạng trong lòng đột nhiên giật mình, mang đến một loại cấp truy cảm. Phía sau lông tơ nhất thời căng căng dựng ngược. Bầu không khí dần dần cứng ngắc, ngưng trọng, âm trầm. Tốt giống như thanh âm gì cũng không nghe được tựa như chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập âm. Để cho người ta không thở nổi, đến từ trên người viên Bắc kia áp lực thật lớn, gần như có thể ép vỡ bất kỳ một người bình thường. Trong đó có dị năng giả uy áp, cũng có đến từ viên Bắc sát lục gia uy áp, nói cho cùng, viên Bắc sát sinh nhật cũng không đo thiếu. Người rốt cuộc nghĩ thế nào nói? Nam tử cầm đầu thật sự không nhịn được, không khỏi la lên. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết, lúc này thanh âm của hắn trung đã mang theo một ít giọng run rẩy Đem nó ăn. Viên bắc đem chén chậm rãi đẩy tới nam tử trước người, đen nhánh sâu trùng vẫn ở chỗ cũ trong đó đi lang thang, cười nói, ăn, vậy chúng ta thì có nói. Nếu không sẽ không được nói. Còn nữa, vừa mới là ai hướng mẹ ta trên người bắt canh. Nói tới chỗ này lúc, viên bắc trong lời nói đã mang theo lệnh ý, ta nhưng là liền miệng cũng không nỡ bỏ chống đỡ một hồi a Chương 173 173, Diêu hâu, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 38. Trưng 173, Diêu hâu, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 38. 173, quán cơm lầu 2. Nơi này là không có buôn bán, đặc biệt dùng làm hai người nghỉ ngơi cách gian. Lúc này viên phụ viên mẫu chính ngồi ở trong đó. Chúng ta có phải hay không là được đi xuống một chuyến? Viên mẫu mặt đầy trù trừ nói, thỉnh thoảng còn nhìn một cái mặt dưới muốn nghe một chút phía dưới sẽ như thế nào? Không cần xuống. Viên phụ ngăn cả nói, bây giờ tiểu bắc cũng là một đại nhân, có một số việc chính hắn có thể xử lý, chúng ta đi xuống hắn ngược lại không thoải mái chân tay được. Viên phụ dù sao cũng là đứng đầu một nhà, ở mỗi chút thời gian càng có thể quyết định chủ ý, nhìn cũng hiểu thêm một ít. Mà lúc này ở dưới lầu. Ăn. Nam tử cầm đầu ánh mắt kinh người, hận không được một cái đem viên bắc nuốt sống, ngươi đang ở đây nói đùa ta. Ngươi cảm thấy ta ở đùa với ngươi Viên Bắc nhẹ nhàng cười một tiếng, "5 giây thời gian, nếu như còn không có nếu mà ăn hết, ta không ngại cùng ngươi mở lớn hơn đùa giỡn." "Nam." Đang khi nói chuyện, Viên Bắc nhiều hứng thú dùng ngón tay chọ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. "Ầm." Nhìn như không còn gì nữa một chút gõ, toàn bộ mặt bàn lại giống như là bị cự truy gõ một dạng phát ra một tiếng vang thật lớn, nhìn lại đi lúc, một cái hố liền xuất hiện ở gỗ thật trên mặt bàn. "Cô Đông." Ba người cơ hồ là động tác đồng bộ một người nuốt từng ngụm nước bọt. Cả người cũng cưng ngay tại chỗ. Ngài. Ngài là dị năng giả. Nam tử cầm đầu cả người đều thay đổi cái sắc mặt, miệng phát run hỏi. 4. Ẩm. Trên mặt bàn lại xuất hiện một cái hố. Nam tử cầm đầu nhân cũng sắp điên rồi. Dị năng giả A. Nếu như hắn biết tiệm này phía sau có một dị năng giả lời nói, coi như là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám ở nơi này gây chuyện A. Mặc dù quốc gia luật pháp đối với dị năng giả có nhiều ràng buộc, nhưng là không thể chối là cùng với rằng buộc bọn họ phạm pháp, chẳng rằng buộc người bình thường không nên đi treo chọc bọn họ. Song phương lẫn nhau ngăn được. này đó là nổi danh mạnh yếu định luật, cho nên người bình thường đụng người bình thường, dị năng giả đụng dị năng giả khả năng không có chuyện gì lớn. nhưng dị năng giả đụng người bình thường, cũng hoặc là người bình thường đụng dị năng giả, trong đó ý nghĩa liền không giống nhau lắm, mà chỉ là từ luật pháp tần diện nói mà thôi. nam tử cầm đầu lúc này ruột đều nhanh hối thanh. Ai có thể biết như vậy một nhà tiểu tiểu tư phòng con an vẫn còn có như vậy nhất tôn đại thần tờ dồ à? Tâm lý chỉ muốn đến tìm cơ hội đem nguyên là vị kia chủ tiệm hung hăng bạo nổ truy một hồi. Tam. Viên bác thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là nghe vào nam tử trong hai, nhưng là không thua gì tử thần bùa đòi mạng. ta ăn Nam tử cầm đầu trong mắt lóe lên một tia kiên định, nắm lên trong súp sâu trùng. Hôm nay là chúng ta có mắt như mù, đụng phải ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả chúng ta một con ngựa. vừa nói, giơ tay lên một cái, liền đem kia trùng tử trực tiếp nhét vào trong miệng, cố nén chán ghét mắng nhai hai cái, mặt như kim giống như giấy nuốt xuống. sắc mặt của Viên Bắc không thay đổi, yên lặng nhìn nam tử đem sâu trùng nuốt vào. đại nhân. nam tử cầm đầu cố nén nuôn nuẹn, dương mắt nhìn Viên Bắc, ta nói chứ. Viên Bắc trên mặt không lọt bất kỳ thanh sắc, ai bắt? này. nam tử cầm đầu ánh mắt có chút chuyển một cái, nghiêng nghiêng nhìn một cái bên trái một đàn ông nhưng còn không đợi nam tử kia nói chuyện. Hắn nhưng là cắn răng một cái, từ bên hông móc ra một cây trùy thủ, ở mấy người kinh ngạc trong con mắt, phốc suy một tiếng trực tiếp đem trùy thủ đâm vào trường lưng, huyết dịch nhất thời chảy ra. đao cũng rơi vào trên đất. Trương ca. Ca, ngươi làm gì vậy? Hai người khác nhất thời quá sợ hãi, hoảng vội vàng kêu lên. Không cần phải để ý đến ta. Họ trương nam tử rút ra khí lạnh, xuất mồ hôi chán, chăm chú nhìn viên bắc, thấy viên bắc bất động thanh sắc. Trên mặt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, đại nhân, bắt canh là đệ đệ ta, người là ta mang đến, hắn không hiểu chuyện, ta thay hắn chịu phạt. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, thả chúng ta một con ngựa, ngày khác ta nhất định tới cửa tạ tội. Ai? Trong lòng viên bắc than nhẹ một tiếng, người này vẫn tính là có chút huyết tính. Hắn vốn cũng liền muốn tháo hắn một cái cánh tay cho giỏi. Như là đã thấy hồng, viên bắc liền cũng sẽ không chuẩn bị truy cứu, cũng không thể thật bởi vì này loại chuyện liền muốn người chết, này không thực tế tới cửa liền không cần, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. dừng một chút, viên bác lại nói, ta cũng không luận các ngươi là ai tìm đến, hay lại là tự phát tính muốn lăn lộn ít tiền tài sản. nếu như là người trước lời nói, ngược lại là có mấy câu nói muốn ngươi mang cho hắn, ta viên bác cũng không phải là cái gì đầu cơ trục lợi người. ban đầu tiền cho hắn là như vậy vượt qua thị trường giá cả, gọi hắn đừng lòng tham không đấy. ba người tựa như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. lời này ta nhất định sẽ mang cho lưu lão bản. Nam tử cầm đầu sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy nghiêm túc nói. Trên tay ta thương, cũng là chính ta không cẩn thận đâm nát, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này hắn vết đao cũng đã dùng áo khoác bọc lại. Hai câu này nói ra, thật ra khiến viên bắc cao nhìn hắn một cái. Là cái người thông minh. Chỉ là đáng tiếc đi nhầm đường, hảo hảo đi trước ban, bằng này nửa ngày biểu hiện ra đồ vật, thế nào cũng sẽ không lăn lộn quá kém mới được. Được rồi, các ngươi đi thôi. Được. Ba người gật đầu một cái. Liên chuẩn bị kéo ra cửa cuốn đi ra ngoài Chờ một chút Lúc này, viên bắc nhưng là lại đột nhiên mở miệng nói Nam tử cầm đầu thân thể cứng đờ Quay đầu lại mặt đầy cứng ngắt hỏi ngài Còn có chuyện gì? Cây đao lưu lại Ừ, ba người đều là sửng sốt một chút Ta nói cây đao lưu lại Viên bắc lặp lại Trên đường không cho mang quản chế đao cụ Cần ta báo cảnh sát chưa Ba người lúc ấy đều ngu Không ngừng bận rộn đem trước cây đao kia lưu lại Hai người lại mỗi người từ trong túi móc ra hai cái dao nhíp, một mực cùng kính đặt ở trên bàn. Đi thôi đi thôi. Viên bác đuổi con rồi tựa như khoát khoát tay, ba người lúc này mới như được đại sá như vậy liền vội vàng lui ra ngoài. Bạch. Cửa cuốn bị kéo ra, bên ngoài quang cũng chiếu vào. Ba người liền vội vàng ảo náo chạy, ngược lại là có một ít nhàn không có chuyện làm chủ quán lén lén nhìn chằm chằm, bất quá ngược lại là không có ai không thức thời đi và hỏi. Bất quá tự sau chuyện này. Lão viên gia nhi tử là hắc lão đại cái này tin nhảm không biết rõ làm sao liền truyền ra những thứ này đều là nói sau coi như là biết viên bác cũng không phải rất để ý đem ba thanh kiếm trực tiếp ném vào trong thùng rác viên phụ viên mẫu lúc này cũng xuống trong quán cơm một mảnh hỗn độn viên bác ngược lại có chút hối hận không để cho bọn họ lưu lại đem vệ sinh cho quét dọn con trai ngươi không sao chứ ngươi không đem bọn họ thế nào chứ hai vấn đề này chỉ dùng nhìn cũng biết ai là ai hỏi ta không sao cũng không đem bọn họ thế nào. Viên Bắc cười nói, bất quá sau này hẳn thì sẽ không có người trở lại quấy rầy. Qua mấy ngày ta đi công thương cục làm một dị năng giả bảng hiệu tới phủ lên, các ngươi cũng tiết kiệm điểm tâm. Bọn họ là lăn lộn xã hội, sau này sẽ không trả thù ngươi đi. Viên Mẫu lo âu hỏi, ha ha. Viên Bắc cười nói, bọn họ trải qua xã hội sao? Liên dám nói lăn lộn xã hội? Thứ người như vậy chẳng qua là đầu đường mù lưu tử mà thôi, mụ ngươi không cần lo lắng. Viên mẫu đây mới là yên tâm một ít. Đau này. Viên phụ tinh mắt, liếc mắt liền thấy được trong thùng rất đau, cùng với máu trên đau tích. Chính bọn hắn đâm, ta không có động thủ. Viên Bắc nói, ngài cũng đừng mềm lòng, ta là thật không có động thủ. Viên phụ mất hứng nói, ngươi đem ngươi láo tử làm người gì. Vừa nói, cũng không biết là vui vẻ yên tâm hay lại là thất lạc. Viên phụ nhẹ giọng thở dài nói, chúng ta, là thực sự ra một khó lường hài tử a. Lớn lên chỉ ứng rốt cục thì bay lên rồi. Lão hủ ưng cũng không biết nên vui vẻ yên tâm, hay là nên thất lạc. Ngươi cũng liền lại chậm hai năm. Viên bác treo kẹo nói, qua mấy năm còn có tôn tử mang cho ngươi đây. Ta và mẹ của ngươi còn không có lao đây. Viên phụ cười mắng. Mà ánh mắt của viên bác nhưng là nhìn về phía ngoài cửa xa xa. Xã hội có thể không phải cạnh tranh dũng đùa bớn ác địa phương A. Không phải viên bác xem thường bọn họ, nhưng phàm là bằng vào chính mình cố gắng ăn cơm nhân, viên bác đều nguyện ý kính trọng. Đều là từ cuộc sống khổ bên trong tới, ai xem thường ai vậy. Nhưng này loại bắt nạt một chút nhỏ yếu, đùa giỡn một chút thấp hèn chiều thức nhân, hắn là đánh trong đấy lòng xem thường. Cho nên viên bắc cũng tội gì thương hại bọn họ. Nhân dĩ nhiên là không cần nhất định phải phân ra cái ba bảy loại, viên bắc một mực như vậy cho là. Có thể đại đạo ba nghìn nhánh, ngươi không phải là quyệt cái mông đít hướng trên đường nghiêng đi. Này đoán được ai? Tiểu bắc? Ừ. Có bạn gái sao? Chứ 174, 174. Đệ đệ treo lại hiển lộ thần uy, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 48. Trước 174, đệ đệ treo lại hiển lộ thần uy, vì tông sư đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm 48. Bị mẫu thân len lén gẳng rồi xuống. Mặc dù có chút khó chịu, có thể viên bắc đột nhiên nghĩ đến mình mới 18 tuổi, mà không phải kiếp trước sắp tới 30 ngốc nhưng tuyệt đỉnh, tâm tình thoáng cái liền khá hơn. A. 18 tuổi A. Tốt đẹp như vậy niên cấp là dùng để nói yêu thương sao? Dung ngươi từng trải ý tưởng nhìn, ngài khoan hãy nói thật đúng là. Lên đại học không nói yêu thương làm gì. Đợi tốt nghiệp coi như chưa nói tới nữa à. Nhưng viên Bắc cũng một chút không hoảng hốt, nghĩ tới nghĩ lui, liền chính mình kiếp trước cái kia tổn hại sắc cũng có thể tìm được bạn gái, không đạo lý đời này không tìm được. Vậy còn hoảng cái gì? Sự tình kết thúc, viên Bắc cũng quay về rồi, hai vợ chồng tự nhiên cũng không có muốn tiếp tục mở tiệm ý tứ, ba người liền đóng cửa tiệm, trực tiếp hướng trong nhà đi tới. Về đến nhà. Viên tiểu bàn còn không có tan học, cha mẹ hai người tiện tay bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Gia chung điều cái bây giờ cũng không kém, một ít có thể ăn dị thú nhục cũng được trong nhà thường ngày khẩu phần lương thực. Không thể ăn dùng dị thú đa số chứa số lớn độc tố cùng bệnh quẩn, hoàn toàn không thể ăn, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là tại chỗ bạo tễ. Mà có thể ăn dị thú, thịt đa số khẩn thực, yêu cầu thời gian dài hầm nấu mới có thể trở nên mỹ vị, cho nên phải chuẩn bị từ sớm. Phương diện này viên bắc là một chữ cũng không biết có lòng hỗ trợ cuối cùng vẫn là bị xử xuất ra. Dứt khoát hay cùng cái đại gia như thế nửa nằm trên ghế salon nhìn xem TV, lại vừa một vừa mẫu bên trên đại nhân rửa sạch trái cây, cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại là quá thú vị. Nhân cũng chỉ có ở nhà thời điểm mới có thể hoàn toàn buông lỏng, bất chấp hậu quả lười biếng, đổi đến bất kỳ những địa phương khác cũng không thể. Nhìn biết TV, trên tin tức thông báo Thủy chung là một ít không đến nơi đến trốn bản tin, bất quá đáng nhắc tới là hôm nay lại buộc phát một lần thứ nguyên không gian mở ra. Ở vào hải thị ngoại ô, bất quá dứt khoát không có đưa tới quá lớn xôn xao, trải qua chấn áp sau lại biến mất ở địa cầu không gian trên. Bất quá căn cứ chuyên gia phân tích, lần này không gian ba động cùng ngày xưa tạm thời thứ nguyên cũng không cùng, có trạng thái ổn định cố định hình thức ban đầu đại ý chính là nói có lẽ trên địa cầu lại sẽ xuất hiện một khu nhà mới tinh thứ nguyên không gian. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Viên Bắc cũng không biết dám không thể tin được, nhưng là nếu như là một khu nhà tân thứ nguyên không gian lời nói, Nói không chừng thẩm phán đỉnh người cùng người khai thác liền lại phải có một số đông người tiến vào bên trong. Bất kể ở nơi nào đều là giống nhau, nhân loại mở ra tân lãnh địa, luôn là sẽ kèm theo chiến tranh cùng tử vong bất luận nó có chủ hay hoặc là vô chủ. Thắt TV Viên bác từ tùy thân trong túi sách xuất ra một quyển sách tới sinh mệnh thứ nguyên. Đây cũng là hai cái thế giới chỗ bất động, nhất là văn hóa liên quan sản nghiệp càng phải như vậy. Tối thiểu quyển sách này, viên bác tiếp trước là nghe cũng chưa nghe nói qua ở chỗ này nhưng là gần như nhà nhà đều biết chữ tác. Từ sau đêm đó, viên bắc phía sau dành thời gian đi liền mua mấy quyển thư nhịn, bây giờ hắn nhiều cũng không làm được, mỗi ngày thường ngày khôi phục sau đó, liền ngồi ở trước cửa sổ yên lặng đọc sách, coi như là cho chính mình sung mãn sạc điện. Sinh mệnh thứ nguyên mặc dù nghe giống như là luận văn như thế phức tạp khó hiểu đồ vật, nhưng trên thực tế nó nhưng là một bản tiểu thuyết, trong đó một ít gì đó rất thú vị. Thì như bây giờ viên bắc nhìn đoạn này, Vũ trụ trải qua 1.795-2 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4. Vãng quái cùng lang nhân quyết định về lại với được, bọn họ lẫn nhau đi hôn mặt lễ, cuối cùng đồng thời quỳ xuống quảng trường thời đại quan thánh trước kết bái. Không cầu cùng tuổi cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng tuổi đồng nhất chết. Có thể vãng quái thọ 5-8 ngàn. Quảng trường thời đại cũng không có quan thánh. Hoang đường nhất là, bọn họ và bằng nhau thật lâu. Ký một lần hoàn mỹ chính. Chữa làm dáng. Hoang đường quái đản, không có nhận thức. Đây là viên bắc lần đầu tiên nhìn quyển sách này thời điểm ý tưởng. Điểm kinh nghiệm E-X có thể giúp hắn hiểu có thể định lượng, cụ suy luận kiến thức, nhưng bây giờ khó hiểu trong văn học hàm chứa sao tư. Bất quá điều này cũng làm cho viên bắc thời gian qua đi hồi lâu sau tìm được một ít độc thú vui dù sao thiên tài sinh hoạt luôn là như vậy nhảm chán không thú vị, thỉnh thoảng làm một chút người bình thường cũng không tệ. Bất luận thế giới có hay không giống nhau, có thể đạo lý chung quy lại là tương thông, mấy cái nhọn chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Làm cơm tốt không lâu sau, viên Bắc cũng rốt cuộc chờ đến một cái tiểu bàn đôn trở lại. Hai huynh đệ gặp mặt vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, viên Bắc một cái phóng tới là được một trận nội trà sát đầu chó, tức viên tiểu bàn muốn phản kháng nhưng là cũng không có thực lực đó. Bất quá nhắc tới, viên Bắc cho hắn báo ban cái quyết định này quả nhiên là không có làm sai, tối thiểu bây giờ nhìn lại hình như là so với trước muốn tinh thần một ít. Gây ngược lại là không ốm bao nhiêu, nhìn dáng dấp ở dị năng giả mâu giáo bé cũng là ngày ngày đục nước béo co đây. Một bữa cơm, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo, ngược lại là làm người ta cao hứng rất. Chỉ là ở bước dưới sự bất đắc dĩ, Viên Bắc lại vừa là liền xuống mấy cái bảo đảm, cuối cùng mới là bị cha mẹ hài lòng bỏ qua cho. Bất quá thực ra mọi người đều biết, cái này bảo đảm một chút hiệu lực cũng không tồn tại, chỉ là người nhà gian lẫn nhau quan tâm chứng minh thôi, chỉ có Viên Tiểu Bàn không biết, còn đần độn kêu Viên Bắc lần sau cho cha mẹ thông báo thời điểm cũng thông báo hắn một tiếng. Cao hứng Viên Bắc lúc ấy liền thưởng hắn thích nhất đồ băng cho hắn ủy khuất nửa ngày, hay lại là cuối cùng viên bác hứa hẹn kỳ thi cuối thành tích không nói bậy, liền cho hắn mua cái kia mười mấy lao bà bản chính tượng sáp, lúc này mới vui vẻ ra mặt. Sau khi ăn xong, tiểu mập mạp lại lấy ra hắn khoảng thời gian này thành quả một nhóm nhị thứ nguyên thiếu nữ phát họa họa. Tính! Hứng thú quả nhiên là tối hảo lão sư, mặc dù học không lâu, nhưng là tiểu mập mạp này một nhóm họa, họa thật đúng là đều là tương đối ra dáng. Viên bác nhịn nửa ngày. Mới là không nói ra lão bà ngươi môn thật giỏi như vậy đường đột lời. Trung quy cảm giác mình đệ đệ đem ở mập chạch trên đường một đi không trở lại a Lời nói nói ngươi là cái âu thần đi, đi mập chạch con đường thật không có vấn đề sao. Bất quá nhìn viên tiểu bàn ôm ôm gối lẩm bẩm kêu nhị thứ nguyên giỏi nhất rồi lời như vậy, viên bắc hay là trực tiếp một cái chìm vào giấc ngủ đưa hắn ngủ. Mọc lại lớn một chút sẽ tốt đi. Nhất định sẽ chứ. Mang theo như vậy nghi vấn, viên bắc cũng dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Cho đến ngày thứ nhì, một thức tỉnh lại. Thông thường thao tác, tắm thay quần áo, dùng vừa mới mới học được rửa tay thất bộ pháp nghiêm túc cẩn thận giặt rửa qua một lần tay, vạn sự đã sẵn sàng. Đánh dấu. Đánh dấu thành công. Rút số một. Nên có nói hay không? Âu thần rút số đã đến giờ. Lần này viên bắt nhưng là có hơn nửa tháng không có hút âu khí, cộng thêm trước khi đi mấy ngày cũng không có hút, lại vừa là tiểu thời gian một tháng. Âu khí chỉ sợ là tích toàn không ý ta. Sẽ để cho Kaka đến giúp ngươi phát tiết một chút đi. Suy nghĩ một chút lại còn để cho người ta có có chút tiểu tiểu hương phấn đây. Đưa tay chậm rãi đặt ở viên tiểu bàn trên đầu. Rút số. Ông. Vô số tuyển hạng như gió ở viên bắc trong đầu gào thét mà qua. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút ra được đặc thù cạt gào khóc. Khi thấy cạt bên trên chữ thời điểm, nội tâm của viên bắc là cự tuyệt. Này không phải nào đó sao. Có thể hay không để cho ta coi là người. Ta viên bắc. Hắc, hắc không làm không làm, làm nhân không có ý nghĩa. Này quen thuộc cách điều chế, người quen cụ A. Trưng 175, 175, gào khóc thẻ, vì minh chủ đổi nít nảm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 5 năm 1 hông. Trưng 175, gào khóc thẻ, vì minh chủ đổi nít nảm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 5 năm 1 hông. 175, gào khóc thẻ, ở một cái trời trong nắng ấm trong cuộc sống, tình cảm chướng ngại tổng hợp chứng người mắc bệnh trương sán lạ đột nhiên linh quang chợt lóe Hắn đột nhiên nghĩ để cho cái thế giới này cảm thụ chỗ đau. Chú thích, mời cẩn thận sử dụng. Quả nhiên vẫn là quen thuộc mùi vị A. Ngay cả cái này giới thiệu đều dùng là cùng một cái đồ án. Mặc dù không phải vị kia chứng ước ước người mắc bệnh, chọc mới đổi một vị tên rất sán lạn tuyển thủ. Nhưng vẫn là để cho chúng ta chúc mừng hắn, trở thành bệnh viện tâm thần thể tổ một thành viên. Chỉ là so sánh với chứng ước ước người mắc bệnh lý mệ tư đồng chí. Vị này trương sán lạn đồng chí tính cách rõ ràng có chút tồi tệ a để cho thế giới cảm thụ chỗ đau cái gì, nghe thật là nguy hiểm dáng vẻ. Nói cho cùng, không phải là để cho nhân ra khóc sao. Bất quá lần này viên bắc cũng là ở trong lòng âm thầm thể, gào khóc tuyệt đối không thể giống như trước ha ha cười to như vậy phí của trời. Những thứ này cạn, trừ phi nói phía sau vận khí tốt rút được vĩnh cửu kỹ năng lời nói, vậy cũng là dùng một lần thiếu một lần, hiệu quả cũng không cần viên bắc nhiều lời, dùng qua cũng nói được a Từng cái cười hận không được đưa ra ngón tay cái tán dương bên trên hai tiếng đây. Nhìn vẫn còn ngủ say bên trong đệ đệ, viên bắc tiểu tay run một cái, nhỏ trò chuyện lại cho hắn vòng vo hai ngàn, phỏng chừng có thể đem này tiểu mập mạp mừng như điên. Lấy chi phí khích lệ chứ sao? Đương nhiên chủ yếu nhất là hy vọng tiểu mập mạp cũng không cần nhặt tiền rồi, không thể đem ô khí lãng phí ở không cần thiết địa phương mà, toàn đến giao cho hắn ca ca làm chút việc lớn không tốt sao. Nhìn ngoài cửa sổ một chút thiên hay lại là tờ mờ sáng. Viên Bắc cũng không có đánh thức Viên Tiểu Bản, hắn hôm nay còn phải đi học, sẽ để cho hắn ngủ thêm một hồi đi, chính mình liền rón rén đi ra ngoài. Thay đổi y phục, Viên Bắc tiếp tục hắn chậm chạy dĩ nhiên, cũng không thể nói nhiều chậm. Nếu như dựa theo người bình thường chậm chạy tới giữ lời, vậy đối với Viên Bắc mà nói một chút xíu tác dụng cũng không được, cho nên hắn chậm chạy đại khái liền là bình thường vận động viên cấp tốc chạy nước rút tốc độ đi. Chạy bộ cũng không hổ là nhân loại cổ xưa nhất một loại vận động, nó có thể đúc luyện đến thân thể lớn bộ phận bắp thịt bẩy lại không có bất kỳ yêu cầu khác, chỉ cần có một đôi chân là được, đối với viên Bắc thích hướng tính huấn luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Giống như là bây giờ hắn như vậy, mặc dù nói ngắn hạn thoạt nhìn là không có ích lợi gì, nhưng là lâu dài kiên trì tiếp lời nói, chung quy gặp được hiệu quả. Kéo dài thỏa mãn, mà khi lần đầu tiên cảm nhận được thỏa mãn sau đó, lui về phía sau trong cuộc sống người mỗi ngày cũng có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ đúc luyện thân thể tuyệt vời nhất địa phương chính là ở chỗ này rồi. Chạy rồi hơn một tiếng. Thân thể cũng đã hoạt động cái không sai biệt lắm, Viên Bắc liền lại đung đưa về đến nhà. Hôm nay còn còn có chút việc phải làm. Cha mẹ hai người cũng không có ra ngoài, bởi vì ba người kia mù lưu tử duyên cớ, gần đây bọn họ làm ăn cũng không phải rất dễ làm, nhân phổ biến đều là đồn bậy bạ, hơn nữa bọn họ luôn là tới gây sự, hù dọa chạy cũng có, nghe nói không sạch sẽ cũng có. Viên Bắc muốn làm sự tình liền là chuyện này. Đi công thương cục làm một cái dị năng giả biển số đặt ở trong tiệm này trên căn bản chính là một cái bảng hiệu chữ vàng. Dị năng giả nổi tiếng trình độ là thể hiện ở trong cuộc sống mọi phương diện. Mà trong đó làm ăn cũng là trọng yếu một mặt, thu thuế cũng có trình độ nhất định giảm miễn, chủ yếu nhất là có thể miễn trừ rất nhiều ảnh hưởng. Cho nên mới nhiều hơn tới rất nhiều xã súc dị năng giả, có điểm sự nghiệp tâm liền mình làm làm ăn, không cái gì sự nghiệp tâm tìm một ít công ty trực thuộc, hàng năm tiền hoa hồng là có thể nhận được không ít. Đương nhiên trực thuộc cũng không phải vô hạn treo, trên nguyên tắc mà nói, một cái gì năng giả một loại chỉ cho phép trực thuộc tam công ty. Bất quá viên Bắc đảo cũng không quan tâm hàng năm như vậy điểm tiền hoa hồng, treo tới chỗ nào đều là giống nhau. Cha mẹ mở tiệm thời điểm hắn còn chuẩn bị hồ thị thi tuyển, một mực cũng không có thời gian bắt tay đi kiếm. Lần này ngược lại là rút được không có thể đi giải quyết rồi. ăn sáng xong, viên tiểu bàn đi tới trường lên lớp, viên Bắc ba người bọn họ chính là đón xe đi công thương cục. Công thương cục rất nhiều người. Bất quá dị năng giả đặc quyền cho phép, ba người trên căn bản không có chờ đợi, liền có nhân viên làm việc trước một bước đưa bọn họ dẫn tới dị năng giả nghiệp vụ làm nơi, vì bọn họ làm nghiệp vụ. Thật trẻ trung a, Đoán chừng là con của bọn họ chứ? Bây giờ hồ thị dị năng giả số lượng có thể không coi là nhiều. Hai người này thật là thật là có phúc. Nhìn chung quanh quăng tới hâm mộ ánh mắt, viên phụ viên mẫu không khỏi thẳng người bạn, tươi cười rẳng rỡ, hai người giống như là thoang cái liền trẻ mười mấy tuổi tựa như... Cũng cũng không do người chung quanh không hâm mộ, làm qua chuyện nhân đều biết, một món không lớn không nhỏ chuyện, xếp hàng khả năng liền muốn xếp hàng cái gần nửa ngày, cộng thêm chữ ký, con dấu, một ngày đảo mắt liền đi qua. Nhân không có cảm nhận được đặc quyền thời điểm liền đả kích đặc quyền, lãnh hội qua sau, lại sẽ bảo trì đặc quyền. Treo bảng chuyện này cũng không phải phức tạp hơn chuyện, chính là đem thân phận của viên bắc tin tức trực thuộc đến viên gia tư phòng quán ăn bên trên mà thôi, hơn nữa viên bắc bổn nhân ở tràng, là lấy nghiệp vụ làm hiệu suất cao rất nhưng là liền nhanh như vậy, cũng không thiếu công ty nhân tiến lên chuyện trò, bất quá đều bị Viên Bắc cự tuyệt. Ngược lại là nhận lấy không ít danh thiếp một điểm này hắn không có cự tuyệt. Tất cả đều là một ít công ty hở giờ danh thiếp, mục đích dĩ nhiên là vì có thể để cho Viên Bắc trực thuộc ở công ty bọn họ danh nghĩa. Không lâu lắm, Viên Bắc ba người liền từ công thương cục bên trong đi ra. Ba mẹ, các người đi trước trong tiệm đi, ta đi chuyến dị năng giả hiệp hội. Đến cửa, Viên Bắc hướng cha mẹ hai người nói: "Được Buổi tối sớm về nhà, cha mẹ đảo cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một tiếng, hai người liền ngồi lên xe đi trong tiệm đi tới. Mới vừa rồi nhân viên làm việc cũng nói, trước giữa trưa sẽ có chuyên gia đi trước vì mặt tiền cửa hàng thay đổi bảng hiệu, còn có một cái dị năng giả chú tiệm bảng hiệu còn phải cho bọn họ đưa qua. Phòng trưng bọn họ cũng là rất ít đụng phải dị năng giả trực thuộc ở dạng này tiệm nhỏ. Bây giờ viên Bắc còn nhớ nhân viên làm việc nghe được là một cái trên dưới chưa đủ 300 bình quán cơm nhỏ lúc kinh ngạc biểu tình đưa mắt nhìn cha mẹ hai người vội vã ngồi lên xe, Viên Bắc khẽ cười lắc đầu một cái. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng là Viên Bắc cũng là nhìn ra cha mẹ hai người đối tiệm này nhìn rất nặng, giống như là này ký thác bọn họ đối cuộc sống tốt đẹp trông đợi như thế. Nói không chừng còn nghĩ kiếm nhiều một chút cho hắn sau này làm lễ vật đám hỏi đây. Khổ nửa đời, nay đến từ không dễ hạnh phúc bọn họ so với ai khác cũng càng thêm quý trọng. Cho nên Viên Bắc mới có thể sáng sớm liền mang theo bọn họ chạy tới, đem chuyện này thật sớm cho bọn hắn làm thỏa đáng rồi chính cho đêm dài lắm nhậu dị năng giả hiệp hội cách nơi này cũng không đoán quá xa viên bắc liền cũng không có đón xe chậm rãi hướng hiệp hội đi tới lần này đi qua tự nhiên không đơn thuần là vì dị năng giả chứng chuyện chủ yếu là dị năng giả hiệp hội chung có rất nhiều ngoại giới tạm thời không có dụng cụ dùng tu luyện nếu so với chính hắn tay không mạnh hơn từ sau khi tỉnh lại thân thể của hắn một mực thuộc về báo hòa bành trướng trạng thái trong cơ thể không biết là nơi nào đến năng lượng cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại rửa sạch thân thể của hắn Trong máu, trong xương tủy, trong tế bào, toàn bộ đều là năng lượng. Cho nên cổ chí ban đầu mới hội kiến quỷ tựa như. Đây đương nhiên là chuyện tốt, vấn đề chính là ở chỗ bây giờ viên bắc thể lượng, căn bản là không có cách khống chế nắm giữ cổ năng lượng này, chỉ có thể chờ đợi đợi thân thể chậm rãi đem thích hứng. Bất quá ở bật học bên dưới, viên bắc vẫn là rất nhanh cũng đã nắm giữ cơ bản thân thể. Nhưng năng lượng vẫn ở chỗ cũ trong thân thể bồi hồi, khiến cho hắn cũng không cách nào hấp thu tân ghen hoạch Nếu không rất có thể sẽ bởi vì năng lượng quá dư, đem thân thể của hắn trực tiếp sanh bạo. Mà bây giờ hắn mục đích, đó là làm hết sức nhanh hấp thu những thứ này quá dư năng lượng. Hắn lúc này trong lòng đã có một ít hình thức ban đầu, thì nhìn có phải là hay không hắn tưởng tượng như vậy? chương 176, 176, cấp 2 trung cấp, vì minh chủ đội nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 6 năm 1 không. Trưng 176, cấp 2 trung cấp, vì minh chủ đội nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 6 năm 1 không. 176. Rất nhanh. Viên Bắc liền đến dị năng giả hiệp hội, vẫn là trước đã tới như vậy, viên Bắc cũng không nóng nảy thăng cấp chính mình dị năng giả giấy chứng nhận bên trên tin tức, dù sao lấy bây giờ hắn thân thể trạng thái, thật bất hảo nói có thể thông qua hay không cấp 2 đánh giá. Và lại nói tin tức thăng cấp đối với hắn cũng không có cái gì quá tốt đẹp nơi, trong thời gian ngắn, hắn cũng không chuẩn bị tiến vào đẳng cấp quá cao thứ nguyên không gian. huống chi bây giờ mình một thân năng lượng chuyện, viên Bắc cũng không muốn liền bại lộ như vậy đi ra. Lấy ra mình một chút giấy chứng nhận, làm phòng huấn luyện sau đó, Viên Bắc liền ở một cái diện mạo giàu tốt nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng huấn luyện. Bởi vì Viên Bắc là lần đầu tiên đến, tiểu tỷ tỷ còn đặc biệt hướng Viên Bắc giảng giải một trận. Sau khi tạ ơn, Viên Bắc liền đem đại môn khóa chặt, trong phút chốc, tất cả thanh âm liền toàn bộ đều bị ngăn cách bên ngoài, kim loại mật phong đại môn cũng hữu hiệu trở cách bất kỳ khả năng tổn đang quấy rầy. Thật không tệ. Nhìn căn này hơn nửa sân bóng rổ lớn nhỏ phòng huấn luyện lúc này an tĩnh giống như là có thể nghe được nhịp tim của tự mình một dạng viên bắc âm thầm gật đầu tán dương. Mặc dù hồ thị đạo quán bên trong phòng huấn luyện có thể phải so với cái này bên trong mạnh hơn một ít, nhưng là đó là ở ngoài thành, viên bắc cũng không muốn chạy quá xa. Huấn luyện cho tới nay cũng là một loại rất tư mật đồ vật, nhất là ở đã trở thành dị năng giả sau đó, một điểm này liền càng trọng yếu hơn, Dị năng giả hiệp hội dĩ nhiên là đem các loại trở ngại làm hết sức tiêu giảm. Cho nên mặc dù viên Bắc chỉ là mở một gian sơ cấp phòng huấn luyện, nhưng cách thơm hiệu quả coi như là tam giai dị năng giả toàn lực đánh đại môn, trong môn cũng trên căn bản không nghe được thanh âm gì. Về giá cả tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên đắt tiền, chỉ là sơ cấp, một giờ liền muốn thu một nghìn, này có thể so với lên mạng đắt hơn nhiều. Dị năng giả tiền là thật tốt kiếm A. Nhưng giá cả giám mắc như vậy, dĩ nhiên là cũng có đem đắt đạo lý, cách thơm các biện pháp chỉ là trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một vòng mà thôi. Né tránh phòng lực lượng khí, đo tốc độ lối đi. Chỉ là những thứ này tiểu hạng mục đồ vật liền có 7-8 loại, mà là rồi giữ người huấn luyện phạm vi hoạt động, những thứ này đa số đều là ẩn nút thức, trong đó hàm lượng dĩ nhiên là không cần nhiều lời, vẹn vẹn là xây như vậy một cái phòng huấn luyện, chi phí liền ở ngàn vạn trên. Như vậy tính toán, nhân ra một giờ bán một nghìn thật giống như cũng không phải là cái gì đáng giá kinh hãi tiểu chuyện lạ tình. Đi tới một nơi bên tường, đe xuống trên mặt tường một cái in quyền sáo ký hiệu nút màu đỏ. Một đạo có chút nhẹ vang lên tiếng vang lên. Tiếp lấy giống như là xảy ra phản ứng dây chuyền một dạng kim loại trên mặt tường một tảng lớn địa phương đột nhiên lật lộ lại, một cái tương tự kiếp trước quyền lực đập khí một loại dụng cụ liền xuất hiện ở trước mắt. Chẳng qua là cho kiếp trước cái loại này đơn sơ dụng cụ không cần, cái này lực lượng khí nhìn nhưng là phải tinh xảo rất nhiều, toàn bộ kim loại mặt tầng chỉ có ở đập địa phương là do mật độ căng mịn tài liệu chế thành, chống lại năng lực cực mạnh, mấy chục ngàn cân lực lượng đánh lên đi cũng chỉ là sẽ để cho rất nhỏ nhỏ sụp đổ một ít mà thôi. Toàn bộ dụng cụ mang theo một chút hồn nhiên thiên thành khoa học kỹ thuật cảm, không thể không nói, bởi vì dị năng giả xuất hiện, cái thế giới này khoa học kỹ thuật thụ đã điểm có chút lệch ra. Viên bác ngược lại là không có tâm tư đi thưởng thức vật này, nhưng trong lòng thì có chút sinh ra một ít hương phấn tới. Đang hấp thu quá đan thiêu vương gen hạch sau đó, lực lượng của hắn cũng đã vượt qua ngàn cân lực, ở côn thế thêm được bên dưới, hắn liền có thể phát huy ra đến gần 2000 cân lực lượng mà một khi đưa tới gia cộng hưởng lời nói, đến gần 3000 cân lực lượng cũng không phải đùa. Như vậy lực lượng ở cấp 1 dị năng giả bên trong cũng tuyệt đối được gọi là đứng đầu. Dù sao nếu như không phải kỹ năng tính chất trung mang có một ít tác dụng phụ trợ lời nói, Đan Tiêu Vương vô luận như thế nào cũng hẳn là thuộc về chiến sĩ gen hạch mới đúng. Kia chớ nói chi là, Viên Bắc hấp thu Đan Tiêu Vương gen hạch thời điểm ước trường hấp thu 8 giờ trở lên. Thân thể đã là lấy được cực lớn tăng cường, quân không thấy trương bằng cái này cùng một loại cùng chiến Coi như là sử dụng dã man gầm thét, ở cực hạn lực lượng bên trên, cũng cùng viên bắc có rõ rệt trên lệnh. Đạo thứ 2 giải mã gen ADN sau khi mở ra, bây giờ mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, nếu để cho bây giờ hắn đi đối mặt lúc trước chính mình, cho dù là không thể sử dụng bất kỳ gen kỹ năng, chỉ dựa vào thân thể tố chất hắn cũng có lòng tin một cái đánh ba cái điều này tương đương với 9 chương bằng nhiều như vậy. Hô! Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Viên Bắc đem những tạp niệm này cũng không hề để tâm, ánh mắt chậm rãi trở nên yên lặng, bình tĩnh không lay động nhìn trước mắt dụng cụ. Đông Gian. Viên Bắc trên cánh tay phải lực lượng ầm ầm lên, sợi cơ nhục đống nhiên bành trướng ngưng tụ, toàn bộ cánh tay lại là vai ưu thịt bắp hai phần tựa như. Ngay sau đó Viên Bắc thân thể đống nhiên giãy giụa, đai lưng thân thể, thân thể mang theo cánh tay phải, cánh tay phải giống như một đạo trường mâu một dạng ầm ầm gian đập mà ra. ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Đinh đinh đinh. Lực lượng khí trên màn ảnh số chữ nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng ổn định ở một con số trên. 214 năm kg. Viên bác này toàn lực một quyền, đúng là ước chừng đánh ra 4.000 cân trở lên lực lượng. Ta. Thảo. Viên bác nhân đều có điểm tròn váng, nhìn mình quả đấm sừng sốt nửa thiên thần. Ta. Bây giờ ta mạnh như vậy. Hắn vốn muốn, một quyền này có thể có hơn 2.000 cân lực lượng cũng đã là vô cùng không được, dù sao trước hắn cực hạn lực lượng đó là hơn 2.000 cân. Mà những cực đó giới hạn, là đang sử dụng côn thế cũng đưa tới cộng hưởng tiền đề bên dưới. Thuần thuần thân thể tố chất hơn 4.000 cân, vậy liền có nghĩa là hắn cực hạn lực lượng có thể đi đến 8.000 cân trên. Thử hỏi cái nào phụ trợ có thể đánh ra như vậy lực lượng tới. Nay chẳng lẽ không phải một cái chiến sĩ trình độ sao? Dựa theo hắn trên mạng tra hỏi tài liệu đến xem, ở cấp 2 dị năng giả bên trong. Lực lượng cực hạn ghi chép cũng bất quá là 19.000 cân này là một vị tiên thiên dị năng giả đang hấp thu hai cái hoàng kim cấp gen hoạch đánh ra thành tích. Đến nay còn không có người có thể phá này ghi chép. Ta đây là có thể đánh ra một nữa. Viên bắc nói không kinh ngạc đều là giả, dù sao hắn cũng biết, trước mắt này cũng không phải hắn cực hạn lực lượng, thân thể chỉ là bước đầu nắm giữ, một ít hơn lượng hay lại là chưa có đánh ra. Húng chi? Viên bắc liền cái thứ nhị gen hoạch còn không có hấp thu đây. Chỉ là viên bắc không biết là cấp 2 giải mã gen ADN mở ra, hơn nữa kia xét đánh rèn luyện, hắn xương cốt, kinh mạch, da thịt sớm đã được đến rồi lòng trời lỡ đất thay đổi. Có thể nói hoàn toàn không thua gì, hấp thu một cái bạch ngân cấp nhục thân dị thú gen hạch hiệu quả về sau quả, cho nên có thể đánh ra như vậy lực lượng không có gì lạ. Đương nhiên, chuyện này viên bắc dĩ nhiên là không biết, hắn còn tưởng rằng là hiện tượng bình thường đây. Từ lần trước ký kết hiệp nghị sau đó, hắn liền đặc biệt hỏi tham qua dị năng giả tầng thứ phân chia. Ở tứ giai lúc trước, thực ra cái gọi là sơ nhập, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong này bốn cái tầng thứ cũng không rõ ràng, trên thực tế cũng không có phải nhất định phân cần phải. Bất quá dựa theo thống kê, mỗi một cấp dị năng giả gen giá trị cũng có một cái điểm giới hạn, này liền bị coi là cực hạn mà phân chia. Cấp một dị năng giả, gen giá trị cực hạn vì 2.000 vương Cấp hai dị năng giả, gen giá trị cực hạn vì 15.000 vương lúc này viên bắc ước chừng đến gần 10.000, một khi hấp thu tân gen hoạch. Chỉ sợ hắn gen giá trị cũng sẽ tăng vọt nhất đoạn. Chủ yếu nhất là, gen giá trị cực hạn ở thân thể trên có bất đồng phơi bảy người đang trên số liệu là rất khó xử đến hoàn toàn tinh chuẩn. Nghe lựa chọn bất đồng, cũng chính là hấp thu gen hoạch bất đồng, thân thể giá trị cực hạn liền cũng là bất đồng. Có người khả năng 5.000 liền mở ra hạ một đạo giải mã gen ADN rồi, có người nhưng là thẳng đến 14.000 phương cũng mở ra không được. Hai người này ai mạnh ai yếu? Không ai nói rõ được. Dù sao có nghề phân chia. Gen kỹ năng phân chia, dị năng giả phân chia. Bất quá thông thường dưới tình huống, gen giá trị càng cao, hạn mức tối đa liền càng cao. 15,000 chỉ là hiện nay đang biết thân thể cực hạn cao nhất giá trị, vị kia bây giờ sợ rằng đã sớm thành tiểu tông sư. Tiên văn cũng đã nói, gen giá trị cũng không cung cấp với thân thể tố chất, chỉ có thể là ước tương đương với. Nó càng nhiều đại biểu thân thể sinh mệnh năng lượng, cũng có thể cho rằng mạ nạ. Thân thể kỹ năng tiêu hao cũng không giống nhau lắm. Đây cũng là tại sao. Triệu thế anh có lúc của ngoanh loạn tạc cái 10 phút liền một bộ bị ép khô bộ dáng nhưng chương bằng một tràng trận đấu hạ tới vẫn là có thể nhảy nhót tương mừng Mà cho đến tứ giai sau đó, mới có đến nghiêm mật tầng thứ phân chia, mà kia cũng không phải bây giờ viên bắc muốn lo lắng sự tình. Hắn chỉ là cảm thụ hữu quyền truyền tới có chút cảm giác tê dại, có chút như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như nói cứng, bây giờ viên bắc hẳn là ở vào cấp 2 trung cấp trình độ. Vừa mới mở ra giải mã gen ADN liền có thể đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn, không thể không cảm tạ thất gia một trận lôi. Chương 177, 177, như thế nào trong thời gian ngắn nhất chịu một trận độc nhất đánh? Chương 177, như thế nào trong thời gian ngắn nhất chịu một trận độc nhất đánh? 177, cấp 2 trung cấp, cái này ở đệ nhất võ giáo bên trong cũng là thuộc về trung hạ du trình độ. Rất nhiều người tốt nghiệp thời điểm chẳng qua chỉ là như vậy tiêu chuẩn mà thôi. Mặc dù Viên Bắc không biết đạo cụ thể tình huống, tại sao chính mình gen giá trị có thể cao như vậy, nhưng là dùng ngón tay cái suy nghĩ một chút, chuyện này cùng thất gia chỉ sợ cũng là không trốn thoát liên quan. Tất cả mọi người như vậy thuộc lời cảm tạ Viên Bắc cũng sẽ không nói. Nếu như ta hai nhân vật trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Sau này tìm thời gian mang mấy cái huynh đệ thật tốt cho trẻ tuổi thất gia đi học, nói cho nó biết cái gì gọi là đánh hồ bất tử nhất định lưu hậu mắc cái gì gọi là tôn tử cùng ra lưỡng cực xoay ngược lại. Viên bắc người này cũng không thù dai, chính là thật tốt báo đáp nó một chút mà thôi. Đương nhiên, những lời này là tán gẫu không người không thù dai. Này thiếu chút nữa tử ở trong tay nó thủ viên bắc là không có khả năng không báo, chẳng qua là bây giờ thời điểm chưa tới thôi. Tổng kết lại chính là thực lực quá yếu, tạm thời ngược lại không quay được. Bất qua dưới mắt vấn đề là, hắn hình như là phát hiện một chút không phải sự tình. Bởi vì ra tay toàn lực, Thân thể tuy nhưng đã không giống nhau lắm, nhưng dù sao vẫn là máu thịt đúc thành, đập ở phẩm chất so với cứng rắn lực lượng khí bên trên, lực phản tác dụng liền giao động tay hắn làm đau. Nhưng gần như chỉ là trong chốc lát, một cổ lực lượng liền trực tiếp xung ra, trực tiếp đưa hắn tay hoàn toàn bộc lại, tiếp lấy đó là tê dại cảm giác sống tới, trong ngáy mắt, cái loại này khó chịu cảm giác ngay lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Luôn cảm giác thật giống như xảy ra chuyện gì không phải sự tình A. Là những năng lượng kia vấn đề sao? Viên Bắc lúc này là rốt cuộc cảm nhận được một ít loại này bành trướng năng lượng mang cho hắn chỗ tốt. Bất quá gần gần lần này hiển nhiên là không đủ. Bình tĩnh lại, Viên Bắc có chút nhấc lên một ít khí thế, hai mắt đống nhiên sắc bén. Ngay sau đó, hai quả đấm còn như giống như cuồng phong bạo vũ đánh mà ra, không có bất kỳ kỹ xảo, chính là một cổ mãng phu tựa như mạnh điên cuồng đầu, không ký bất kỳ hậu quả gì của nguynh loạn tạc. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp trầm đục tiếng vang âm thanh liên miên bất tuyệt như vậy vang lên. Lực lượng khí bên trên trị số cũng là không ngừng điên cuồng lõi lên. 1981 kg, 1975 kg, 1903 kg, 1966 kg. Đánh kéo dài suốt ước chừng 5 phút thời gian, Viên Bắc cũng ít nhất đánh ra mấy trăm quyền. Cho đến khi khí lực cuối cùng tiêu giảm, đây mới là ngừng nghỉ đi xuống. Mà lúc này hắn hai quả đấm cũng có chút hơi run, bắp thịt co chặt truyền ra trận trận đau nhói cảm giác giống như là đã không thuộc về hắn. Viên Bắc trên mặt không có biểu tình gì, phảng phất là này đôi cánh tay bản liền không phải hắn trên thực tế hắn cũng sớm đã thành thói quen như vậy cảm thụ, cùng hắn thường ngày giáo huấn luyện tướng so với, lúc này mới kia đến đâu. Sợ là liền nóng người trình độ cũng không tính. Ông. Viên Bắc yên lặng cảm thụ, đương nhiên, trong mắt của hắn sáng lên. Ngay tại hắn vừa mới ngừng nghỉ mấy giây sau đó, kia tiềm tàng ở hắn trong thân thể không chỗ nào không có mặt năng lượng lặng lẽ giữa động tác. Năng lượng động tác có thể nói cẩn thận từng ly từng tí, giống như là trong khe nước róc rách mức hàng bảng ra, chậm chạp lại nhanh chóng đem hai cánh tay hắn bọc lại, ôn nhuận hao tổn khí lực cùng xương cốt. Một cổ tê dại cảm giác sông lên đầu, giống như là nhỏ nhẹ tĩnh điện vậy qua, xuyên thẳng ra đầu. Nhất định chính là thoải mái phải chết. Dơ lên hai cánh tay giống như là bị hai cái cao cấp kỹ thuật viên Newji vớt ve để ép một dạng không cần thiết một phút thời gian, vốn là còn khẽ run dơ lên hai cánh tay, liền đã hoàn toàn khôi phục lại này năng lực khôi phục. Hay ha, con mắt của viên bắc càng phát sáng rỡ, người đang mở ra giải mã gen ADN nhất là đang hấp thu rồi gen hạch sau đó, thân thể cũng đã nên đón một lần tiến hóa, hai thính mắt tinh chỉ là cơ sở, năng lực khôi phục cũng vượt xa từ trước. Có thể coi là là lúc trước, như vậy bất chấp hậu quả hao tổn, viên bắc cũng ít nhất yêu cầu nửa giờ mới có thể khôi phục như thường, nhưng là lần này, lại vẹn vẹn chỉ hao tốn không tới một phút thời gian. Mà năng lực khôi phục chính là thứ yếu, chủ yếu là... Năng lượng là đang ở hao tổn. Dù là lần này khôi phục dơ lên hai cánh tay, thật sự hao tổn năng lượng so sánh với tổng số mà nói, sợ rằng liền cửu lưu nhất mau cũng không tính. Nhưng là này ít nhất để cho Viên Bắc thấy được một chút hy vọng, một chút có thể sớm khống chế thân thể cùng năng lượng hấp thu cổ thụ tinh gen hạch cơ hội. Đây mới là trọng yếu nhất. Về phần đang khôi phục sau đó, nhỏ bé không thể nhận ra tăng cường như vậy từng tia dơ lên hai cánh tay cân cốt cường độ, Viên Bắc cũng không nhìn ở trong mắt, mà Viên Bắc không biết là. Ở HZ quyết định đi chết cạt dưới sự trợ giúp, lôi đình bên trong năng lượng toàn bộ cô động vào thân thể của hắn. Mà mặc dù lôi đình đại biểu hủy diệt, nhưng cũng tồn tại sét đánh sau cây khô kết mầm truyền thuyết, đó chính là lôi đình bên trong đại biểu đến sinh cơ. Nếu như là đổi lại còn lại năng lượng, viên bắc cũng chỉ có thể là một chút xíu phát tán hoặc là hấp thu mà thôi, tuyệt đối không thể nào giống như bây giờ. Nhưng không biết thuộc về không biết, cái này cũng không gây trở ngại viên bắc nắm giữ trong đó khiếu môn. Không ngừng hao tổn thân thể để cho năng lượng khôi phục, sau đó tiếp lấy hao tổn. trong quá trình này thân thể đang dần dần trở nên mạnh mẽ, tu bổ mạnh mẽ hóa hao tổn liền cũng càng nhiều. Viên Bắc thật giống như phát hiện điểm mù, đây không phải là để cho ta tự ngược thức tu luyện sao? Viên Bắc lòng tự tin trong nháy mắt liền nổ tung, luận tự ngược, ta nhưng là hành gia a, bàn về thế nào từ tự ngược bên trong tìm được khoái cảm, Viên Bắc vẫn thật là dám nói cái số một, cái này cùng hắn hảo tâm thái là không thể tách rời. Cái thế giới này phương thức tu luyện vốn là đơn giản thu bạo, chính là dùng tự hủy hoại một loại phương thức không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn, chỉ cần luyện không chết được ngươi là có thể trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, thực sự trở thành dị năng giả sau đó, cũng có thể lựa chọn chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên lực tới cường hóa tự thân. Bất quá viên bắc trên căn bản không có như vậy tu luyện qua. Vững vàng là vững vàng rồi, nhưng là quá chậm. Cái này làm cho thói quen ở đôi sam trung cắn răng đá mài đi trước viên bắc phi thường không có thói quen. Là lấy. Hắn vẫn luôn là đang khiêu chiến tự thân cực hạn, có lúc thậm chí giống như là cử chỉ điên rồ rồi, rồi tựa như, vẻ này dọa người tinh thần sức lực để cho Trương Huynh Nhi mấy người cũng chắc lưới. Từ vừa mới bắt đầu không hiểu, không hiểu, thậm chí có điểm muốn khuyên ngăn trở, về sau, cũng chỉ còn lại có bội phục hai chữ. Đổi lại là bọn họ, bọn họ không làm được. Không phải là bởi vì viên bắc rất ghê gớm, chỉ là viên bắc biết, thậm chí đích thân cảm nhận được quá vẻ này to lớn, khó mà thở dốc cảm giác vô lực. Trong tới một lần. Ở Viên Bắc trong từ điển cũng chưa có quá buông thà cái từ này. Bất cứ chuyện gì đều là không cực hạn, bởi vì cực hạn là cái giả tưởng ý nghĩa, nhưng là là có cực hạn. Một chuyện cực hạn làm một hai ngày, mọi người rất khó hiểu ngươi, nhưng một mực giữ cực hạn, mọi người sẽ kính trọng ngươi. Đang đeo đổi cực hạn bên trên, Viên Bắc làm được một điểm này. Mà kết quả cũng là hiển nhiên dễ thấy. Hắn thành công không có ai lại nói là tình cờ, thì đối với, với Viên Bắc ở thời khắc sinh tử mở ra đạo thứ hai giải mã gen ADN chuyện. Chưa có nhân nhức lên bởi vì bọn họ biết, viên bác sớm muộn sẽ mở ra. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ thông suốt trong đó suy luận, ánh mắt của viên bắc liền từ trước mắt lực lượng khí tiểu tùng mở, ngược lại nhìn về phía ngoài ra một nơi. Phải nói lên thế nào trong vòng thời gian ngắn kể đến độc nhất ánh? Chiến đấu phản ứng khoang thuyền có lời muốn nói. Trưng 178, 178, đắt tiền phục vụ. Trưng 178, đắt tiền phục vụ. 178. Chiến đấu phản ứng khoang thuyền. Bị bạn trên mạng đánh giá vì 10 đại nao tê liệt thiết kế đứng đầu. Đem thiết kế chi ngược lại trí năng, không thua kém một chút nào xí bệnh bên trên ngồi sổm bạn cùng với cách buồn cầu 3 mét ra ngoài cuộn giấy khí. Nhân gia rạch ra nói tới rõ ràng liền là để cho ngươi biết, ta chính là tới làm ngươi tâm tính thế nào chứ. Cho ra trèo. Nhưng chiến đấu phản ứng khoang thuyền cũng không giống nhau. Còn nhớ dị năng giả hiệp hội thủ tịch nhà thiết kế ở buổi họp báo bên trên thẳng thắn nói. Chúng ta lại vì dị năng giả môn làm ra hạng nhất vượt thời đại phát minh, ta muốn tất cả mọi người đều sẽ yêu nó. Chiến đấu phản ứng khoang thuyền, có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên ngươi chiến đấu phản ứng. Chúng ta vì nó chuẩn bị nửa sân bóng rổ lớn nhỏ, cái này thiết kế không thể bảo là không đặc sắc, vừa sẽ không quá tiểu mà không thi trên được, cũng sẽ không quá lớn. Chúng ta còn là nó trang bị ba loại kiểu. Bá hoàn cường độ cũng có tương ứng thiết kế, dị năng giả môn có thể y theo trình độ của mình sở thích đến tự hành điều chỉnh cường độ. Ta muốn nó có thể cho toàn bộ dị năng giả môn tăng lên trên mọi phương diện thể nghiệm. Trong chiến đấu phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, viên bát thả ra thí đều biết, không đạo lý người khác không biết. Cho nên khi cái này vượt thế kỷ phát minh ra hiện thời, muốn tìm tòi kết quả nhân vô tận kỳ số. Vì vậy, bao nhiêu hảo hán cười hì hì tới dây lưng quần đi tới, liền có bao nhiêu hảo hán sưng mặt sưng mũi mắng nương đi ra ngoài. Tối độ khó thấp đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Này là loài người thiết kế ra được đồ vật sao? Nhưng quan phương rất nhanh cũng cho ra phản ứng. Dĩ nhiên, nó khả năng có một chút điểm khó khăn. Sở dĩ làm bồi thường, chúng ta chuẩn bị cho nó rồi khóc huyến bề ngoài, ngươi thậm chí có thể lựa chọn bá hoàn màu sắc, này quá tuyệt vời. Ngươi nghe một chút. Này nói là ngôn ngữ loài người sao. Nhân ra vậy kêu là một cái thản nhiên, thật xin lỗi, ta không phải tới làm ngươi tâm tính, ta chính là tới đánh ngươi. Rất nhanh, trên mạng Sa diêu Môn cũng liền chơi đùa nổi lên ngạnh. Chiến đấu phản ứng khoang thuyền. Cho ngươi toàn phương vị đánh giữ dội thể nghiệm. Giống như phụ thân quân ái, đều ở kháng đòn chịu đựng khoang thuyền. Nói tóm lại, được độc đánh người phải không tẫn kỳ sổ, dĩ nhiên, vật này cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất mặc dù nó một mực bị điên cuồng nhổ nước bọn, nhưng số liệu chứng minh, nhân loại bản chất chính là tiệ ra. Hàng năm sử dụng cái này phục vụ số lần, trên căn bản vẫn luôn xếp hạng thứ ba nhóm. Đơn chỉ cần điểm này, liền đủ để chứng minh nó tác dụng. Ít nhất ngay bây giờ đối với viên bắc mà nói. Không có thứ gì so với cái này thích hợp hơn. Mở chỉnh. Đè xuống một người khác in đại náo logo nút ấn. Ken két két. Toàn bộ phòng huấn luyện lần nữa động tác, mỗi cái triển bên ngoài bây giờ máy móc đều là chầm xuống. Toàn bộ phòng huấn luyện trong nháy mắt liền trở nên vắng vẻ một mảnh. Lại vừa là một trận vang động. Trung quanh trên mặt tường đột nhiên mở ra mấy trụ cửa hàng, tự trong đó toát ra một ít pháo đồng tựa như đồ chơi. Có chút ý tứ. Viên bác chặt chặt thở dài nói, nên có nói hay không? Nơi này trình độ khoa học kỹ thuật, so với kiếp trước nhưng là phải cao hơn không ít đến, cứ như vậy không gian thức thiết kế, kiếp trước có lẽ là có, bất quá hiển nhiên còn không có đi đến có thể dân sự trình độ. Ở bên cạnh bảng bên trên, xuất hiện một cái giản dịch không chế giao diện. Độ khó. Chọn một chung đẳng đi, thử trước một chút thủy. Cường độ. 50 kg, quá nhẹ với củ lét như thế, không có ý nghĩa. Thời gian. Đánh giá một chút, viên bác trực tiếp chọn dài nhất thời hạn. Một giờ đi, Lam viên bắt chọn thời điểm, giao diện bên trên đột nhiên bắn ra một cái màu đầm bột bụt. Trình trọng nhắc nhở, một giờ vì lý luận thời hạn, thực lực còn cùng tầm dài, xin chớ tùy tiện thử. Còn rất nhân tính hóa. Viên Bác trong bụng nói, nếu như nói là thực sự phải luyện tập chiến đấu phản ứng lời nói, hiện nhiên một giờ không phải một cái sáng suốt trọn, dù sao người bình thường rất khó ở cao áp trình độ hạ kéo dài giữ đầy đặn sự chú ý. Nhưng đó là đối phải luyện tập chiến đấu phản ứng người mà nói, nhưng mà Viên Bắc chính là tới bị đánh. Không phải là bị đánh sao. Gia liền nhan hỏa hỏa roi cũng không sợ, còn có thể kinh sợ ngươi cái này máy móc. Thật là cho Gia chỉnh cười. Muốn không phải một giờ đã là thiết lập dài nhất thời hạn rồi, hắn đều muốn thử một chút dài hơn thời hạn. Hết thể chọn tốt sau đó, viên Bắc đứng ở phòng huấn luyện tối trung ương. Huấn luyện sắp bắt đầu, mọi người sử dụng chuẩn bị sẵn sàng. 3 2 1 ba ba ba. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Trên vách tường pháo đồng đồng luật bán, một loại hình cái vòng dạng cao su vật cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất. Đoàn đoàn đoàn. Viên Bắc cưỡng ép dừng lại theo bản năng liền muốn động tác thân thể, cưỡng ép đứng tại chỗ bị đánh. Tạm được. Đánh vào người mặc dù sắc thực rất đau, nhưng cùng viên Bắc chịu qua đánh so với, không tính là rất khoa trương. Mặc dù là dạng cao su, mặc dù chỉ có 50kg cường độ, nhưng là cái này cũng không tránh khỏi số lượng nhiều a. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trên vách tường pháo đồng tình tế đến một hạng, có chừng đến gần 50 đạo, mặc dù không phải toàn bộ đều đánh vào trên người, nhưng là cũng ít nhất có 10 đạo. Về phần ngoài ra 40 nói, tựa hồ là ở dự chủ viên bắt chạy chỗ. Nhưng là nó sợ rằng vạn vạn không nghĩ tới sẽ có kỳ lạ đặc biệt tới chính là bị đánh, căn bản không chạy chỗ. Mà lập tức viên bắc cũng biết nó vì sao lại bị bầu thành ngược lại chí năng thiết kế. Viên bắc cũng vạn vạn không nghĩ tới, này bá hoàn đập trên đất, cũng không có hắn trong tưởng tượng trực tiếp bể tan cảnh mà là giống như đàn hồi cầu như thế nảy ngược lên. Là, nó lại nảy ngược lên. Hơn nữa là lấy một loại càng nhanh hơn trạng thái. Mặt tường tựa hồ cũng là trải qua phi thường đặc thù xử lý. Từ trên mặt đất bắn ngược đến trên vách tường, ngay sau đó tốc độ tựa hồ là lại tăng nhanh một phần, kia cường độ thấy thế nào cũng không giống là 50kg dáng vẻ ác thì ra như vậy thật sự mới bắt đầu cường độ là 50kg chứ. Viên Bắc kinh ngạc. Cơ hồ là đảo mắt thời gian. Toàn bộ phòng huấn luyện liền chỉ có bá hoàn đụng mặt tường âm thanh cùng tiếng xé gió, trước mắt một mảnh hoa cả mắt. ầm Nhất thời không cha, sau lưng nơi liền hung hăng bị một đòn ba. Tại sao mới bắn ba lần, trở nên so với mới vừa rồi đau rất nhiều này ít nhất cũng có 130 bộ ráng chứ Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt trên người ba chỗ vừa tàn nhẫn địa bị ba đòn trọng quyền. Trong đó một đòn chính giữa viên bắc gò má, một chút cho hắn đánh có chút ngậu. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm Đi qua một phút khoảng đó. Trên người viên bắc lại bị đánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này trong phòng huấn luyện, như cũ có hơn 10 đạo vòng đang nhanh chóng bắn ngược đến, tựa hồ là lực đạo cũng có cực hạn tồn tại, ít nhất những thứ này trải qua vài chục lần bắn ngược vòng tốc độ lại không có quá nhiều tăng lên. Mặc dù không biết đạo cụ thể lực độ, nhưng viên bắc phòng trứng ít nhất ở 300 cân khoảng đó, đánh vào người đã có rất rõ ràng chỗ đau. Mà hắn vừa mới chậm thở ra một hơi công phu, trên vách tường pháo đồng môn lần nữa bắn, lại vừa là ước chừng 50 đạo vòng bắn ra Ngoại trừ 10 đạo trực tiếp đánh vào người bên ngoài, ngoài ra 40 nói dự trù vòng lại bắt đầu nảy ngược lên. Ước chừng hơn 50 nói, tạo thành hỗn loạn đường vòng cung, điên cuồng phản xạ. Viên Bắc lần này minh bạch tại sao vật này kêu chiến đấu phản ứng khoang thuyền, mà không phải kêu phản ứng khoang thuyền. Hiển nhiên những thứ này vòng là dùng để đánh nát, mà cũng không né tránh. Pháo đồng mỗi 1 phút bắn 1 vòng. 1 giờ chính là 60 luân, nói cách khác tổng cộng là 3.000 lần ít nhất 50kg lực đạo đòn nghiêm trọng. Viên Bắc lần đầu hận chính mình số học học được quá tốt. Ha ha. Người mẹ nó là nghiêm túc sao? Trên mạng đám người kia không phải nói như vậy à. Thật sự kháng đòn huấn luyện chứ? Làm một giờ thời gian huấn luyện kết thúc thời điểm, trong phòng huấn luyện vẫn ở chỗ cũ phòng mấy trăm đạo vòng lần nữa đánh tới trên mặt từ lúc, rốt cuộc không hề bắn ngược, mà là trực tiếp vỡ thành nghiến nát. Viên Bắc xưng mặt xưng mũi nằm trên đất cô độc chửi mẹ. Bất quá mắng thì mắng, làm cả người trên dưới không ngừng truyền tới cái loại này cảm giác tê dại lúc Viên bắc hay lại là lựa chọn thật là thơm. Năng lượng đang tiêu hao. Lần này tê dại cảm giác, kéo dài đại khái 5 phút khoảng đó. Viên bắc một cái xoay mình tại chỗ đầy máu xuống lại, cả người đều là một trận thông suốt. Mặc dù trả giá thật lớn thật thẳng trọng, nhưng lần này tiêu hao năng lượng cũng có không ít, đơn chỉ cần điểm này cũng đã đủ rồi. Trở lại. Lại vừa là một giờ, bất quá lần này cường độ viên bắc lại lựa chọn đi lên điều chỉnh 5kg. Đừng hỏi. Hỏi chính là cấp trên. Hỏi lại chính là quyền. Cứ như vậy, viên bắc ước chừng trong phòng huấn luyện đợi ngay ngắn một cái ngày. Cho đến bóng đêm hạ xuống, mới là vẻ mặt thỏa mãn kéo quần lên từ trong phòng huấn luyện đi ra bởi vì lực đạo nguyên nhân, sợ quần bị đánh không tốt hắn liền cởi. Ở này một thiên thời gian bên trong, hắn ước chừng dùng 10 lần. Thật là thơm. bất quá rất nhanh, tính tiền thời điểm viên bắc liền trợn tròn mắt. Bao nhiêu tiền? Viên tiên sinh, tổng cộng 15-11 ngàn. Nhân viên phục vụ trên mặt rất khách khí Nhưng nói ra lời không một chút nào khách khí. Ngài 9 hát sáng làm sơ cấp phòng huấn luyện, tổng cộng là sử dụng 10 h 31 phút. Trong phòng huấn luyện ngài sử dụng 10 lần phản ứng khoang thuyền phục vụ, mỗi lần phục vụ phí dùng là 15,000 nguyên. Chúng ta đem kia 31 phút phòng huấn luyện chi phí xóa đi, cho nên ngài tổng cộng tiêu phí 15 triệu. Người xem ngài là quẹt thẻ hay lại là viên bắc. Tại sao mắc như vậy? Chương 179, 179 không có tiền. Chương 179 không có tiền. 179. Một chút quét qua 150.000 đi ra ngoài. Viên Bắc nói không đau lòng đó là giả, dị năng giả huấn luyện, liền không có một là tiện nghi. Hôm nay mặc dù là đặc thù một chút, nhưng là cũng chỉ là hắn huấn luyện thường ngày mà thôi, liền ước chừng tốn 150.000. Trước bán ra gen hoạch, còn có trung gian dành thời gian bán đi gen hoạch, trên người Viên Bắc cũng còn có chút tiền, nếu không quét không ra vậy thì thật là quá xấu hổ. Nhưng là muốn tiếp tục duy trì như vậy huấn luyện. Số tiền này cũng duy trì không được mấy ngày, vẫn phải là đi bán gen hạch ra. Hành tàu ở trên đường chính, Viên Bắc rốt cuộc lại cảm nhận được một loại khô khan phổ thế phiền não, không có tiền. Cũng may ở qua sơn bên trong ngóc diễm dương mã gen hạch cũng đều ở trên người hắn, những thứ này bạch ngân cấp gen hạch cũng có thể bán hơn một ít tiền. Bất quá diễm dương mã kỹ năng thuộc tính cái gì cũng không tính tươi đẹp, tại thị trường bên trên cũng không thân thiện, phòng trưng bán không được cái gì tốt giá tiền, nhưng là ít nhất có thể đỉnh đỉnh đầu. Dù sao kém đi nữa cũng phải so với yên quỷ gen hạch đắt một chút. Hay lại là phải nghĩ biện pháp chuẩn bị ít tiền A. Viên bác sơ lược tính một chút, trừ đi thi vào trường cao đẳng, khoảng cách đệ nhất võ giáo tiểu trường thời gian còn có hơn 2 tháng, trong lúc này tu hành dĩ nhiên là không thể ngừng nghỉ. Mỗi ngày đều giữ như hôm nay mạnh như vậy độ huấn luyện dĩ nhiên là không quá có thể, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy, chiến đấu phản ứng khoang thuyền hắn ít nhất phải dùng tới mấy trăm lần mới có thể để cho năng lượng tại hắn có thể trong phạm vi không chế. Bốn bỏ năm lên coi một cái, cộng thêm còn lại thông thường huấn luyện, đây chính là 10 triệu. Đây là ở viên bắc tự thân không cần còn lại tiếp tế dưới tình huống, dược vật cũng là trong tu hành cần thiết hạc nhất, giống như là trước kia vu hướng nam cùng cổ chí lưu lại đan dược. Chỉ là những đan dược kia viên bắc đi thăm hỏi quá, giá cả đều là làm người ta chắc lươi hít hà triệu trên. Cũng may thân thể của hắn trung năng lượng chính là tối tốt dược vật, thật ra khiến hắn tiết kiệm được nhất bút không nhỏ chi tiêu thử hỏi như thế nào trong 3 tháng lấy 10 triệu trở lên tiền. A. Nếu như Viên Bắc biết lời nói, cũng sẽ không dùng ở này điều đầu. Dù sao này tính được hắn muốn săn giết 1.0000 con Bạch Tiên Quỷ mới có thể kiếm được nhiều như vậy, nhưng cũng không phải mỗi chỉ Bạch Tiên Quỷ đều có gen hạch, đại khái mỗi 3 cái chung có thể có một cái có gen hạch coi như đạt yêu cầu. Như vậy lại lợi dụng phi tủ công thức coi một cái lời nói. Tính gồm cả hai phía hắn có thể phải làm thịt bên trên 5,000 con bạch tiên quỷ mới có thể có thể lấy được số tiền này. Mỗi ngày làm thịt 100 con lời nói, đó chính là 50 ngày. huống chi cái này cũng trên căn bản không thể nào, 50 con trở lên tộc quần chỉ dựa vào đến hắn cầm cây gậy gõ, cũng có chút tốn sức, một ngày có thể làm thịt 30 con cũng là không tệ rồi. Nói cách khác, hắn không ngủ không nghỉ được ở yên quỷ xâm lâm bên trong đợi bên trên thời gian nửa năm. Mà mục đích là vì 3 tháng này tu hành. Em đi cấm chỉ bộ A. A. Kiếm tiền thật là khó khăn A. Về phần hướng vu hướng nam cùng cổ chí mở miệng chuyện này, viên bắc là không hề nghĩ tới. Sao? Nhân gia cũng là ngươi cha hay sao? Đương nhiên, cũng có người muốn hỏi rồi, vậy dứt khoát trực tiếp ở trong không gian thứ nguyên tu hành không phải xong chuyện. Viên bắc là vì nhanh chóng lợi dụng bên trong thân thể năng lượng, điều này hiển nhiên không phải mấy ngày là có thể đạt thành, trong không gian thứ nguyên hiệu quả cũng chưa chắc so với trong phòng huấn luyện tới tốt mà ở trong không gian thứ nguyên tận lực đi tự hủy hoại tìm chết đánh kia không nghi ngờ chút nào là đang ở tự sát nhất là ở bây giờ hắn năng lượng báo hòa thân thể không chê kém dưới tình huống càng phải như vậy trước ở cựu trọng sơn trung viên bắc giám điên cuồng tìm đường chết còn không phải là bởi vì có vu hướng nam cái này bắp đùi ở vô luận hắn thế nào tìm đường chết vu hướng nam đều có 10.000 loại phương pháp để hắn chết không được tạm thời không nghĩ tới viên bắc cũng sẽ không suy nghĩ ít nhất bây giờ tiền đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Đoàng đoàng đoàng! Trong phòng huấn luyện chiến đấu phản ứng khoang thuyền phong cách bên dưới, trên trong đạo vòng chính không đứng ở vách tường giữa qua lại phản xạ, tạo thành làm người ta hoa cả mắt lưới lớn, đem viên bắc cả người bao ở trong đó. Viên bắc trên mặt cũng không có biểu tình gì, tập trung tinh thần, thân thể nhưng là đột nhiên nhẹ nhàng một chuyển Đánh cánh tay phải! ầm Một đạo vòng rơi xuống đất phản xạ mà lên, lực đạo kinh người, góc độ xảo quyệt, hung hăng đánh vào viên bắc trên cánh tay phải. Viên bắc thân thể lại vừa là chuyển một cái. Đánh sau lưng. ầm, Lại vừa là một đạo vòng phản xạ, giống như là nghe được viên bắc lợi nói tựa như, trực tiếp đánh vào hắn trên lưng. Đoàng đoàng đoàng. Bất quá ở viên bắc cốn người đoạn này, ba đạo vòng trải qua hơn lần bắn ngược, tốc độ đã tới nhanh nhất, trực tiếp đánh vào hắn bắp chân nơi, thiếu chút nữa không đánh hắn, cái lào đảo. Viên bắc nhíu mày một cái, trên mặt sự chú ý càng tập trung, tâm lý nhưng là đang mắng mẹ. Chiến đấu này phản ứng khoang tuyển, thực sự có người có thể không bị thương chút nào sao. Mặc dù hắn không có dùng gậy bóng chày, nhưng là lấy mình muốn bị đánh địa phương đi thừa bị thương tổn, đây cũng tính là một loại phản ứng, một loại năng lực rồi. Nhất là viên bắc ở này trong vòng 10 ngày, trong lòng có đoán điểm kinh nghiệm ít x tở mang đến tuyệt đối chuyên chú một kia ý thức dùng ở rồi cái này hạng mục bên trên, có thể coi là là như vậy, vẫn là đối diện ít, bị đánh nhiều. Đây đã là kia sau đó ngày thứ 10 rồi. Viên bắc ngoại trừ ngày đầu tiên đi đem toàn bộ diễm dương mã gen hạch bán đi bên ngoài những thời gian khác trên căn bản toàn bộ trong phòng huấn luyện trải qua. Nói cho đúng, là đang chiến đấu phản ứng khoang thuyền đánh giữ dội bên trong trải qua. Mỗi thiên bình đều kể bên đánh giữ dội mười luân trở lên, cơ hồ là một mực duy trì xương mặt xương mũi trạng thái, lúc này hắn sức chịu đựng độ, cũng bị hắn điều chỉnh đến 100kg. Bán ngược 15 lần trở lên, cực hạn cường độ thậm chí có 500 cân. Này cho hắn đánh A. Xương bị cắt đứt quá mấy lần, bị đánh hộp máu vậy cũng là chuyện thường. Có lúc cũng để cho đánh không thể động đậy viên bắc cũng cảm giác mình muốn treo tựa như, dù sao cũng là 3.000 lần đòn nghiêm trọng A. Bất quá coi như là như vậy, viên bắc cũng cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ quá, hiện ở trong người có nhiều như vậy năng lượng, liền tu dưỡng thời gian cũng không dùng, không luyện làm gì. Chỉ cần luyện bất tử, liền vào chỗ chết luyện. Quay nhân viên làm việc đều ngu, hắn lúc nào bái kiến ngày ngày mở ra kháng đòn huấn luyện khoang thuyền 10H tuyển thủ A. Vẫn thật là liên tục mở 10 ngày cho tới mặc dù Viên Bắc không biết, nhưng kỳ thật hắn ở Hồ thị dị năng giả hiệp hội bên trong đã phát hỏa. Trên căn bản tất cả mọi người đều biết, có một khờ nhóm liên tục 10 ngày tổng cộng là sử dụng 130 lần chiến đấu phản ứng quang thuyền, ngày ngày đều là sương mặt sưng mũi. Bất quá bị đánh tự nhiên có bị đánh chỗ tốt, hắn gần như mỗi ngày đều đang đột phá đã có cực hạn. Theo cuối cùng còn lại mấy chục đạo vòng bể tan cảnh, trong cơ thể năng lượng cũng dâng lên, tu bổ cũng có chút cường hóa thân thể của hắn. Viên Bắc chính là hò hét ra hệ thống bảng Ký chủ: Viên Bắc. Trùng tộc, Nhân tộc. Gen giá trị: 765411012. Giải mã gen ADN, một thứ một đạo đã khẳng nạo, Đan Tiêu Vương. Hai đạo thứ hai không khẳng nạo. Kỹ năng: quần đấu không gian hoàng kim cấp. Chim vào giấc ngủ thanh đồng, 21305000. Nhảy lên một cái thanh đồng, 10150000. Bóng chảy côn pháp bạch ngân lở vỡ 9, 48175000. Thử vong cảm giác đặc thủ. Đạo cụ, ha ha cười to thể, tháng 1 năm 1 không. Gào khóc thẻ, tháng 10 năm 1 không. Điểm kinh nghiệm kỹ năng môn gần như cũng không có biến hóa quá lớn, một điểm này viên bắc cũng rất không thể làm gì, chỉ có thể là mỗi ngày chậm chạp tăng trưởng. Duy biến hóa đại, đó là hắn gen đăng giá. Đã sớm đột phá năm vị số đại quan, đi tới hơn 10 ngàn, lực lượng mặc dù không có thử qua, nhưng nghĩ đến cũng đúng tăng lên không ít. Năng lượng trô tốt viên bắc là lần nữa cảm nhận được, Giống như là trong thân thể tùy thời đều có một đại bổ hoàn ở tiêu hóa như thế, thực lực kia tăng trưởng có thể không nhanh sao. Hắn lúc này thậm chí không hy vọng nó sớm ngày đi đến có thể phạm vi không chế, dù sao như vậy, cũng có nghĩa là nhanh chóng như vậy tiến bộ cơ hội sẽ biến mất. Bất quá cơ hội như vậy cũng lập tức phải biến mất. Bởi vì hắn nhanh không có tiền. Trưng 180, 180, kỹ năng thăng cấp nhanh chóng cơ hội, vì minh chủ đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 7 năm một hông. Trưng 180, Kỹ năng thăng cấp nhanh chóng cơ hội, vì minh chủ đổi nít nảm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 7 năm 1 không. Mười ngày, hắn vẹn vẹn chỉ là huấn luyện cũng đã hao tốn hơn 2 triệu. Đây nếu là để cho cha mẹ biết sợ rằng lại tránh không khỏi một trận cờ trách dĩ nhiên, bọn họ sẽ không biết. Mà Diễm Dương mạ gen hạch giá cả cũng quả thật giống như viên Bắc suy nghĩ như vậy, cũng không phải rất đắt, dù sao khí trời loại kỹ năng vẫn luôn là ít lưu ý gen kỹ năng, lựa chọn nhân tuyệt đối không nhiều. Càng không cần phải nói là hơi gân gà Diễm Dương thiên rồi khí trời cũng có nhất định tầng thứ phân chia. Giống như là ban đầu vòng loại bên trên cái kia sử dụng đại hắc thiên cô nương, giá cả ít nhất là diễm dương thiên gấp mấy lần lấy thượng nhân môn hiểu diễm dương thiên phần nhiều là ban ngày. Nói tóm lại, cuối cùng 35 khối gen hạch đóng góp cái số chẳng, bán 3 triệu, trung bình đi xuống mỗi khối là hơn 8 vạn. Cái giá tiền này không thể bảo là không tiện nghi. Cũng coi là bạch ngân cấp gen hạch bên trong tiện nghi nhất kia một cha rồi. Dù sao ngay cả hắc yên quỷ gen hạch, cũng có thể bán ra gần 30 ngàn giá cả. Còn lại tiền dựa theo bây giờ hắn cường độ huấn luyện đến xem, cũng nhiều lắm là còn có thể duy trì thời gian 3 ngày. Mà 3 ngày sau, hắn liền muốn tìm phương pháp khác rồi. Xem ra, thứ nguyên không gian là phải nhất định đi. Suy tư một chút, viên bắc hạ quyết tâm nói. Trải qua này 10 ngày tu hành, thân thể của hắn năng lực quản lý cũng không kém nhiều lắm rồi, chỉ phải cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì. Về phần đi đâu thật sự thứ nguyên không gian. Chuyện này hắn vẫn phải suy nghĩ một chút mới được, lấy bây giờ thực lực của hắn, tuyệt đại đa số thanh đồng cấp thứ nguyên không gian đều có thể đi thử một chút. Đương nhiên, trình độ nguy hiểm ngược lại là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn xem gen hạch giá cả. Trong đầu của hắn mặc dù tồn vô số thứ nguyên không gian tài liệu, nhưng là phải nói giá cả hắn thật đúng là không quá rõ, chỉ có thể đại khái đánh giá tính ra. Suy nghĩ một chút, viên bắc liền mặc xong quần áo đi ra phòng huấn luyện, đem ngẩng cao chi phí nộp sau đó. Hắn ra ngoài liền hướng đến gen hạch hiệp hội nơi đi tới. Trước đi hiểu một chút giá thị trường lại nói, đến thời điểm nhìn lại đi nơi nào. Ừm. Đến thời điểm có phải hay không là đem Trương bằng kéo lên đồng thời. Dù sao ta chỉ là một phụ trợ mà thôi a Mấy ngày nay hai người liên lạc số lần cũng cũng không nhiều, chỉ là ở nhỏ trò chuyện nói mấy câu, mấy người đều rất bận rộn, viên bắc cũng bể buộn nhiều việc. Đặc chiêu sự tình cũng không biết thế nào, bất quá Trương Huynh Nhi các nàng thật giống như liền không trở lại. Dù sao coi như bây giờ bọn họ còn không có nghỉ đây, chính là không biết đội ngũ cuối cùng sẽ như thế nào, nói đến bọn họ cái đội ngũ này, chính là vì tham gia Tây bộ hệ liệt Cuộc So Tài xây dựng. Bây giờ Tây bộ hệ liệt Cuộc So Tài cũng kết thúc, Nhan Hỏa Hỏa cùng Trương Hinh Nhi tất nhiên sẽ chung một chỗ, Triệu Thế Anh liền không nhất định, Trương Bằng cũng vậy. Bọn họ có lẽ đều có đạo của bản thân đường phải đi, Trương Bằng không nhất định cũng là viên bắt chính mình cảm giác, bất quá hắn rất biết tên kia, nhìn thật giống như không phải rất quan tâm dáng vẻ. Nhưng lần này mấy lần nguy hiểm hắn liền một chút bận rộn cũng không giúp được, tâm lý nhất định là ấy nấy. Bất quá viên bắc cũng không thái thanh mình cần phải đi bộ. Tam giai sau đó, cổ chí sẽ gặp kéo hắn về chỗ. Đến thời điểm ở trường học đợi thời gian hẳn sẽ rất ít. Thẩm phán đình đội ngũ, hắn đem phải đối mặt sẽ là một cái càng đại thế giới, thấy càng mỹ lệ thiết kế, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội như vậy. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn sau này sẽ gia nhập người khác vẫn sẽ chính mình xây dựng nổi một cái cả đời đội ngũ, này cũng không ai biết. Bất quá nhìn trước mắt, nếu như là ở trong trường lời nói, Trương hinh Nhi nhan hỏa hỏa trường bằng bọn họ đều là rất đáng tin nhân, cũng đáng tín nhiệm nhân. Suy nghĩ một đường, rất nhanh hắn liền đến gen hạch hiệp hội bên trong. Thấy đại môn thời điểm, viên bắc đột nhiên liền nghĩ đến một cái bị hắn quên mất rất lâu nhân tương chính ba. Cái kia luôn muốn mua hắn hắc yên quỷ biến dị gen hạch nhân, lại là một cái so với hắn còn nghèo tam dai dị năng giả. Cụ thể hắn cũng không hỏi qua, bất quá dường như bọn họ chiến tích thượng hạ. Vào trước 60, không biết có phải hay không là không cần hay lại là tiền đến bây giờ đều không tiếp cận đủ. Người này cũng rất lâu cũng không đến quấy dày qua hắn, bất quá viên bắc cũng không phải rất để ý, chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Vào đại sảnh, rất nhanh liền có nhân viên làm việc tiến lên hỏi. Viên bắc khoát tay một cái, tỏ ý chính mình chỉ là đi lang thang đi dạo, nhân viên làm việc liền cũng không có lại theo, viên bắc cũng liền rơi vào thanh tĩnh. Hành lang dài như vậy trong quài, để rất nhiều màu sắc lớn nhỏ khác nhau ghen hạch, công khai ghi giá. Viên Bắc lần lượt nhìn sang. Hoàng kim cấp hắn cũng không có nhìn, chủ yếu là nhìn bạch ngân cùng thanh đồng cấp. Bạch Yên quỷ 15,000. hắc Yên quỷ 30 ngàn. Yên ma quỷ 50 ngàn. Liệt phong lang 67,000. Rong nham hỏa 150 nghìn. Thanh thủy thú 150 nghìn. Quản ma 41 vạn. Hành tinh hải 600 ngàn. Đao kiếm thủ 1 triệu 200 ngàn, thương pháo thủ 3 triệu, bác địa bạo hùng 900 ngàn, cung binh 210 vạn, huyết tinh 450 ngàn. Rất nhiều loại, đa số đều là nhiều chút thường gặp trong không gian thứ nguyên sản xuất ghen hoạch, phàm là chân quý một chút, cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Viên Bắc còn gặp được triệu thế anh hấp thu thiên phú thương pháo thủ, ước chừng giá trị 3 triệu, nhưng đây chỉ là mặt chữ bên trên số liệu mà thôi, như loại này cơ hội là trực tiếp thay đổi thân thể hình thái thiên phú là rất khó khăn duy nhất hấp thu thành công. Theo Triệu Thế Anh tự mình nói, ban đầu hắn thương pháo thủ gen hoạch hấp thu ước chừng 3 lần mới là thành công. Ngược lại là nhìn không ra, Triệu Thế Anh lại cũng là một phú nhị đại. Bất quá Bạch Ngân cấp thứ nguyên không gian cơ giới quân đoàn trung sản xuất gen hoạch, cơ hồ không có một là tiện nghi hóa, lại trong đó dị thú số lượng rất nhiều, là hiếm thấy tốt tài nguyên. Ở Bạch Ngân cấp bên trong cũng coi là đỗ trạng nguyên rồi. Phối hợp trong đầu mình thứ nguyên không gian tài liệu. Viên Bắc rất nhanh liền chọn hai cái gen hoạch, Liệt Phong Lang, đế tử Thanh Đồng cấp thứ nguyên không gian cuồng phong Thảo Nguyên, nguy hiểm hệ số không cao, mặc dù cũng là ở trung tính dị thú, nhưng tộc quần bình thường sẽ không vượt qua năm mươi thất. Bắc địa Bạ Hùng, đế tử Bạch Ngân cấp thứ nguyên không gian Bắc địa Sơn, cái này chính là trương bằng đệ nhất gen kỹ năng bẩn, sở dĩ chọn dĩ nhiên là bởi vì giá tiền, hơn nữa đem sống một mình đặc tính, không qua Bắc địa Sơn lời nói, hắn còn cần một người trợ giúp mới được. Nhìn xong trong lòng có hai cái tuyển hạng sau đó, viên Bắc liền cũng liền chuẩn bị về nhà. Màn đêm đã hạ xuống. Quỷ diện vương. Bao hao thú. Lúc này, hắn nhưng là nghe được chỗ bán qua lại mấy lần giám định sư chính dương mắt nói gì. Rất lâu không người ở chỗ này mãi nam đảo bên kia rèn hạch rồi. Ở trước người hắn, một cái một thân trang phục người đàn ông trung niên cười nói, trở về cùng, không chú ý ở bên kia xử lý xong. Giá tiền là cả nước thống nhất, quỷ diện vương 300,000 một quả. Bảo hao thú 40 vạn một quả. Minh bạch. Nói xong, người đàn ông trung niên giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, đột nhiên lại từ trong túi móc ra một túi gen hạch, ngươi xem những thứ này gen hạch có thể bán bao nhiêu tiền. Thích ngủ thú. Giám định sư dựng mắt nhìn một cái, liền trực tiếp nhận ra trước mắt gen hạch, biểu môi một cái lắc đầu nói, vật này không bao nhiêu tiền, cũng không bán được, ngươi số lượng này nhiều như vậy, một quả cho ngươi tối đa là một ngàn. Mà vừa mới đi ngang qua bên cạnh viên bắc thân thể nhưng là trong giây lát cứng đờ. Ngài tốt. Ngài những thứ này ghen hoạch có thể cho ta nhìn một chút không? Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, gật đầu một cái, xem đi. Viên bắc trong nháy mắt liền đánh đổ trước toàn bộ trọn thứ nguyên không gian. Chỉ vì mới vừa rồi, chưa bao giờ ở rút số bên ngoài thời gian vang lên hệ thống, nhắc nhở hắn. Đinh. Kiểm tra đến tương tự kỹ năng năng lượng, có thể đổi thành điểm kinh nghiệm EXR. Mà lúc này hắn bắt ở trên tay, phía dưới lại thêm ra tới một cái tin tức. Có hay không hấp thu? Con mắt của viên Bắc trước đó chưa từng có phát sáng. Hắn tìm được kỹ năng thăng cấp nhanh chóng cơ hội. Trưng 181, 181 bạch ngân cấp không gian cuồng dã sao đậu. Trưng 181 bạch ngân cấp không gian cuồng dã sao đậu. 181, thích ngủ thú. Là viên Bắc biết loại thứ nhất dị thú, hay lại là trương bằng nói cho hắn biết kia tương tự kỹ năng năng lượng là cái nào kỹ năng đây cũng là không cần suy nghĩ chứ. Đây không thể nghi ngờ là vì viên bắc tìm tới một cái toàn bộ kỹ năng mới thăng cấp con đường. Nhảy lên một cái có phải hay không là cũng có tương tự gen hạch đây. Chìm vào giấc ngủ nhảy lên một cái. Hai cái này kỹ năng đến bây giờ đều là thanh đồng cấp. Viên bắc nói không nóng nảy kia là không có khả năng. khống chế kỹ năng, đây là hắn làm một phụ trợ dựng thân chi bản. So với hắn bất luận kẻ nào đều gấp. Hắn biết rõ chính mình xác định vị trí, cũng chính bởi vì chìm vào giấc ngủ kỹ năng này, hắn mới là may mắn gặp được cảng đại thế giới. Nếu như không phải chìm vào giấc ngủ mang cường không thuộc tính để cho hắn gia nhập trương hình nhi tiểu đội, như vậy hắn liền không có cơ hội sớm như vậy có thể tiến vào yên quỷ sâm lâm, cũng không có cơ hội nhận biết vu hướng nam, liền càng không cần phải nói là cổ chí rồi. Thực lực cũng sẽ không bởi vì đến tiếp sau này những chuyện này tăng lên nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Cũng đã mở ra lưỡng đạo giải mã gen ADN, này không thể nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng tuyệt đối là người bình thường mong muốn mà không thể thành. nhảy lên một cái ngược lại là cũng còn khá, dù sao vừa mới vào tay không lâu, mặc dù cũng là một ngạnh không kỹ năng, hắn đa số đều là đối với tự sử dụng, cũng không có thích hợp trường hợp có thể đối với người khác sử dụng. Nhất là chìm vào giấc ngủ, đến bây giờ trong tay hắn cũng hơn mấy tháng rồi, nhưng là điểm kinh nghiệm e ít tờ nhưng là liền một nửa cũng không có khoảng cách thăng cấp còn có rất dài một đoạn đường phải đi. hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là thỉnh thoảng ở không ảnh hưởng người khác bình thường sinh hoạt dưới tình huống dùng một chút. nguyên lai like các đội viên đều còn ở thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng đối với bọn họ dùng một chút. ngược lại bọn hắn cũng đều thói quen, chỉ coi là viên bắc đang luyện tập kỹ năng độ thuần thục. loại thời điểm này bọn họ cũng đã có, chỉ bất quá đám bọn hắn gen kỹ năng cũng không cần phải hướng về phía nhân sử dụng. hơn nữa như vậy cũng có nhất định chỗ tốt ít nhất bây giờ bọn họ trúng chiêu, phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng. Kia đổi theo Viên Bắc chính là một hồi đánh, nhưng là trong này cũng liên quan đến đến tỷ lệ thành công vấn đề. ít nhất cho đến bây giờ, Viên Bắc đối Trương Hinh Nhi sử dụng trên căn bản liền chưa thành công quá dù là một lần. Trương Hinh Nhi người nọ là thật bất hảo ngủ a. Mỗi lần gen giá trị ngược lại là tiêu hao không ít, nhưng là điểm kinh nghiệm éo e ít, -E nhưng là vẫn không nút đích, nhất là tại hắn gen giá trị cũng không cao thời điểm. Mỗi lần dùng xong thân tử trực tiếp liền bị móc giống. Đem viên bắc tức a Đây là làm cái gì? Cái này không kêu bạch phiêu sao? Cũng may sau đó Trương Hình Nhi dùng đối đại em trai ruột Trương bằng phương thức đối đại một lần viên bắc. Cái loại này đau điếng người để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ít nhiều gì cũng hiểu đến đi một tí viên tiểu bản cùng Trương bằng tình cảnh. Vậy thì thật là viên tiểu bản nhìn ca ca, cắn răng nhến lợi. Từ đó về sau, viên bắc liền lại cũng không có đã cho Trương Hình Nhi bạch phiêu chính mình cơ hội Ta không phải sợ, liền là đơn thuần đối hảo huynh đệ tỷ tỷ tôn trọng. Lao suy nghĩ trộm cắp ngủ huynh đệ tỷ tỷ, kia giống như nói sao. Cho nên hắn đa số đều là ở chương bằng, triệu thế anh, còn có trên người nhan hỏa hỏa dùng, đáng nhắc tới là nhan hỏa hỏa này đỉnh đạc tính cách cũng thật tốt ngủ. Kỹ năng để xuống một cái một cái chuẩn, chính là tiêu hao có chút lớn, roi quất trên người cũng ít nhiều có chút đau. Có thể coi là là như vậy, chìm vào giấc ngủ điểm kinh nghiệm éo e ít tở như trưởng thế cụ tr Thật là táo bón người mắc bệnh đi nhà cầu, lo lắng xuông. Tiểu huynh đệ, vị kia người đàn ông trung niên thấy viên bắc nắm túi sửng sờ không khỏi hỏi ta đây gen hoạch có vấn đề gì sao. Không có không có. Viên bắc khẽ gật đầu một cái vừa nói cười nói, Lão ca, ngươi này thích ngủ thú gen hoạch bán ta kiểu nào. Một quả ta cho ngươi nhiều hơn 500. ngươi muốn. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, đang khi nói chuyện liếc nhìn ngồi ở kia giám định sư. Giám định sư dựng mắt nhìn một chút. Ở trong túi tùy tiện lật một cái, cũng là bình thường thích ngủ thú gen hoạch. Muốn bán liền bán đi, chúng ta này trên căn bản cũng không thu đồ chơi này, thả đây cũng là chứa màu xám, bán cho người khác tốt nhất. Lần này người đàn ông trung niên liền nghi ngờ hơn rồi, này thích ngủ thú gen hoạch, không nói là tối không có gì dùng, cũng ít nhất là một cái gân gà, chỉ có những thứ kia tự biết vô vọng hấp thu đi làm giúp ngủ sư dị năng giả mới sẽ sử dụng. Người hữu dụng. Ừ, ta chuẩn bị vào thứ nguyên không gian, những thứ này tiện nghi Vừa vặn đem ra hấp thu, khôi phục gen giá trị Vậy được, ngươi muốn lời nói Thì lấy đi đi Người đàn ông trung niên đây mới là phản ứng kịp Mặc dù thích ngủ thú gen hạch trung năng lượng Thiếu đáng thương, nhưng đó cũng chỉ là Đối với hắn loại này tam giai dị năng giả Mà nói, đối với viên bắc loại này Tân thủ, đem ra khôi phục ngược lại Là vừa vặn Bên trong tổng cộng là 78 viên Ngươi cho 80 ngàn là được Lao ca là một cái người thành thật Đương nhiên cũng có thể là căn bản liền Không quan tâm chút tiền này lấy ra cũng là bởi vì thả trên người cấn được hoàng viên bắc vội vàng nói cảm ơn đắc ý đem tiền cho lão ca phát tới thuận tiện còn tăng thêm cái hào hữu. lão ca thật cũng không cự tuyệt còn trẻ như vậy dị năng giả hiển nhiên cũng là cái thiên tài nhiều người bằng hữu nhiều đường đi chứ sao đồ vật như là đã tới tay viên bắc cũng không nóng nảy đi trở về đi thí nghiệm ngược lại cùng lão ca chuyện trò muốn cặn kẽ hiểu một chút bạch ngân cấp thứ nguyên không gian cuồng dã sao động chuyện không sai này thích ngủ thú mặc dù là thanh đồng cấp dị thú nhưng chúng nó sinh tồn địa phương nhưng là bạch ngân cấp thứ nguyên không gian có thể nói đến bây giờ cũng không có diệt tuyệt tạo hóa là quá thiện lương một chút lý ái quốc cũng chính là vị này bát phương đại thúc trung niên ngược lại là cũng không giàu dím cộng thêm viên bắc niên cấp không lớn dáng dấp cũng quen mặt miệng cũng ngọn rất là nghiêm túc hướng viên bắc nói rất nhiều rồi liên quan công việc mặc dù rất nhiều đều là viên bắc trong đầu tồn tại tài liệu nhưng viên bắc hay lại là bày tỏ cảm ơn Từ ở qua sơn bên trong đụng phải thất ra loại này buộc tồn tại sau đó, viên bắc liền đã không phải chỉ tướng tin trong đầu của chính mình đồ. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi này có lòng vào thứ nguyên không gian là được, nhưng là cũng phải lượng sức mà đi. Cùng giã sao động bên trong dị thú công kích tính mạnh vô cùng, lão ca không đề nghị ngươi đi, hay là trước ở thanh đồng cấp thứ nguyên không gian luyện một chút lại nói. Lý ái quốc dù sao là người từng trải, cho chuyện một hồi liền nhìn ra viên bắc đối cùng giã sao động cảm thấy hứng thú, là lấy khuyên đủ nói. Cảm tạ sau đó. Viên Bắc liền cáo tử, phối hợp trong đầu tin tức, tâm sự nặng nề hướng trong nhà đi tới. Thích ngủ thú không có hắn tưởng tượng trung tốt như vậy sát, cộng thêm không bao nhiêu tiền, trên căn bản không có ai sẽ đi động bọn họ, xem ra tại thị trường đi lên thu mua này một đường là không vui. Không có ai sẽ mạo hiểm bỏ mình nguy hiểm, liền vì kiếm một ngàn này đồng tiền. Kia không phải náo tê liệt sao, tiên quỷ môn không thâm sao, Liên phong lang không thâm sao. Về đến nhà, sau khi ăn xong viên Bắc đi thẳng đến phòng mình bên trong. Thuận tiện đem mới vừa vào tới viên tiểu bàn sử dụng ra đi để cho hắn nhìn xe tivi. Viên tiểu bàn ở nhà kia chạm qua chuyện tốt như vậy, thi điên thi điên phải đi phòng khách rồi. Cha mẹ hiển nhiên cũng là biết viên bắc khả năng có chuyện gì phải làm, là lấy cái chết đưa mắt nhìn một hồi viên tiểu bàn, lời gì cũng không nói. Bên trong nhà, viên bắc đem một viên gen hạch bắt ở trên tay, thích ngủ thú gen hạch tiểu tiểu một khối, màu sắc hắc bạch loa toàn thức phẩm chất. Nhìn qua đảo là có chút giống như trên mạng, cái loại này nhìn chằm chằm ngủ lỗ vật. Bình tĩnh lại. Kiểm tra kỹ năng tương tự năng lượng, có thể chuyển hóa thành các lượng điểm kinh nghiệm kỹ năng, có hay không chuyển đổi? Chuyển đổi. Một cổ năng lượng trực tiếp bị Viên Bắc hấp thu vào trong cơ thể, ba tháp một tiếng, trên tay gen hạch trong nháy mắt bể tan cảnh. Ánh mắt của Viên Bắc chăm chú nhìn bảng bên trên số liệu. Chim vào giấc ngủ thanh đồng, 2130 năm nghìn. Chỉ số động. Chim vào giấc ngủ thanh đồng 2.145 nghìn. Tăng 10 điểm. Viên Bắc miệng một chút liền liệt hai, Trong đầu trực tiếp liền như vậy đi ra, dựa theo khuyên hướng này, hắn tổng cộng chỉ cần 287 viên thích ngủ thú ghen hoạch, lại giảm đi hôm nay lấy được 78 viên, cũng chính là chỉ cần 209 viên. Giới lúc chìm vào giấc ngủ liền có thể thăng cấp. Hơn nữa sử dụng sở được đến điểm kinh nghiệm EXG, số này theo còn phải nhỏ đi. Có thể làm. Viên Bắc hạ quyết tâm. Trưng 182. 182 quyết định đi cuồng dã sao động đồng đội. Chương 182 quyết định đi cuồng dã sao động đồng đội. 182. Ký chủ, Viên Bắc. Trùng tộc, nhân tộc. Gen giá trị, 8911.1012 Kỹ năng. Chim vào giấc ngủ thanh đồng, 30175000. Thoải mái a. Nhìn đảo mắt liền vượt qua một nửa điểm kinh nghiệm EXT, -E Viên Bắc tâm tình vậy kêu là một thông khoái. Cùng hắn trong tưởng tượng bất động. Cũng không phải từng cái gen hoạch đều là cố định 10 điểm kinh nghiệm, hiển nhiên thân thể bất đồng, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng không giống nhau lắm. Có nhiều, có thiếu. Nhiều nhất một cái một chút liền cho hắn cung cấp 20 điểm e, mà ít nhất vẹn vẹn cung cấp 5 điểm e. bất quá cung cấp điểm kinh nghiệm E, ít tờ nhiều hay lại là chiếm được đa số. Là lấy điểm kinh nghiệm E, ít tờ đi thẳng tới 3.000 điểm trở lên. Số liệu vật này rất kỳ lạ, một khi vượt qua phần trăm chi 60, người đã cảm thấy nó gần ngay trước mắt, lấy làm thí dụ. Một vượt qua 3.000, viên bác thậm chí có một loại ngày mai sẽ có thể thăng cấp ảo giác. Bất quá cũng lớn không kém kém. Dựa theo khuyên hướng này, hắn chỉ cần tìm 150 cái khoảng đó thích ngủ thú gen hoạch là đủ rồi. Mở ra dị năng giả mua đồ lưới, cái thế giới này khoa học kỹ thuật hơi phát đạt, cái này mua đồ lưới liền tương tự với kiếp trước mổ bảo mổ đông không sai biệt lắm, bất quá cũng không có như kiếp trước một loại lửa nóng. Bây giờ cũng liền tương đương với kiếp trước 12 năm khoảng đó phát triển. Chỉ là ở nhất định trong vòng lưu chuyển, đại đa số người còn thì nguyện ý đi thương trường thật thể trong tiệm tiến hành mua đồ. Ở Lan chúng thích ngủ thú gen hoạch, Thoáng cái bắn ra tới rất nhiều cửa sổ, tìm tới một nhà uy tín tốt nhất viên bắt trực tiếp gọi đi vào. Không ra hàn đoán, cũng không có. Này thực ra cũng không kỳ quái. Thích ngủ thú gen hoạch tiện nghi là tiện nghi, nhưng là tiện nghi cũng liền có nghĩa là lợi nhuận thấp, càng thêm chí mạng là, trên căn bản không có ai sẽ đi mua nó. Ngay cả lời ít tiêu thụ mạnh điều này đường dây cũng dựng không được. Không có thấy ngay cả nhất quyền uy gen hạch hiệp hội cũng lười thu loại vật này sao. Vậy thì càng không cần phải nói những thứ kia hám lợi thương hội rồi. Thương gia sẽ vào loại này thường tiền hàng mới lạ. Viên bác sớm liền nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy, cho nên ngược lại là cũng không có quá lớn thất lạc. Cái gọi là hắn chi gạch ngói, tà chi bảo ngọc, nông dân trồng nghĩa đổ vật với hắn mà nói trọng yếu, nhưng là đối những người khác mà nói cũng bất quá là một tiện nghi lại không có gì chối đại dụng gen hay thôi. tắt điện thoại di động. viên bác trong đầu cẩn thận suy tính. lý ái quốc nói không có sai. mặc dù hắn cũng không biết viên bác thực lực, nhưng là bạch ngân cấp thứ nguyên không gian cuồng dã sao động quả thật không đơn giản. nói riêng về lên cường độ mà nói, thậm chí nếu so với cựu trọng sơn còn nguy hiểm hơn một ít. trong đó sinh tồn quỷ diện vương, bao hao thú, thích ngủ thú ba loại dị thú, thích ngủ thú tạm thời không để cập tới, hai loại khác nhưng là công kích tính cực mạnh dị thú. Thực lực cũng là cực kỳ cường đại, coi như là Bạch Ngân cấp dị thú trung vương giả cấp tồn tại. Địa vị liền tương đương với Đan Thiêu vương ở Hoàng Kim cấp dị thú trung địa vị. Tuyệt không phải Cửu Trọng Sơn bên trong xuyên sơn thử cái loại này, Bạch Ngân cấp dị thú có thể như nhau, lấy bây giờ viên Bắc thực lực, nếu như mình đi lời nói, tự vệ thượng khả, về phần còn lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Mà sở dĩ thích ngủ thú khó giết, trong đó trọng yếu nhất một chút, đó là bọn họ vẫn là làm chi nhánh sinh tồn ở hai người che chở bên dưới cùng thời điểm đảm nhiệm lương thực. tâm thương dưới tình huống, hai người bất tử, rất khó săn thú đến thích ngủ thú. Thực ra như vậy ngược lại là cũng còn tốt. Có thể là bởi vì dị thú đặc tính, quỷ diện cùng gầm thét hai loại dị thú, từ khi ra đời lên liền khó có thể ngủ. Nhân ba ngày ba đêm không ngủ lại không nói thân thể gánh không gánh nổi, coi như là liên tục ba ngày ngủ không được ngon giấc, tính tình cũng sẽ khó tránh khỏi nóng nảy, vậy thì càng không cần phải nói loại này vệ sát dị thú rồi. Là lấy thích ngủ thú ngáp là được hai người giấc ngủ bảo đảm, cùng thời điểm để bảo toàn sinh thái liên hoàn chỉnh, nếu không cũng không cần nhân loại xuất thủ, quang tự mình của bọn họ giết chơi đùa cũng dễ dàng cho chỉnh không có. Nói tóm lại, thích ngủ thú liền hoàn toàn là cái công cụ nhân. Thú. Bất quá bọn họ cũng không quan tâm chính là, ngày ngày ngoại trừ ngủ trở ra, cũng không có chuyện gì có thể để cho loại này kỳ lạ gì thú dẫn lên hứng thú tới. Được tìm người cùng ta đồng thời mới được a Viên bác cân nhắc đến trong đó khó dây dưa không khỏi có chút điêu đầu mà bắt đầu. Vu hướng Nam lần này cũng không biết là tiến hành nhiệm vụ gì, đến bây giờ cũng còn không có tin tức, nếu không viên bắc ngược lại không để ý lại ôm một lần bắc đuổi. Cổ chí liền càng không cần phải nói, làm đội trưởng, so với hắn Vu hướng Nam còn bận hơn, hơn nữa không thể so với Vu hướng Nam, nếu như hắn nghe được viên bắc muốn kéo hắn đi bạch ngân cấp thứ nguyên không gian, phỏng chứng liếc một cái sẽ để cho hắn tự đi. Trung, viên bắc bên này còn đang lo lắng đâu rồi, Điện thoại nhưng là vang lên. Là Trương Bằng. Viên Bắc, ta thông qua. Vừa mới nhận lấy, bên đầu điện thoại kia Trương Bằng thanh âm hưng phấn liền chuyển tới. Bên đầu điện thoại kia thanh âm huyên áo, Viên Bắc còn nghe được rồi Trương Phụ Trương Mâu thanh âm. Hiển nhiên Trương Bằng là vừa ra rồi kết quả, trực tiếp liền đem điện thoại đánh hắn này chia sẻ vui vẻ tới. Có thể A ngươi. Viên Bắc nghe câu nói này, cũng là thật tâm vì Trương Bằng cảm thấy cao hứng. Trung học đệ nhị cấp lúc bạn tốt nhất. Sau này vừa có thể ở cùng một trường học bên trên, đây là bao nhiêu nhân hâm mộ không được. Càng không cần phải nói, ở đệ nhất võ giáo đối Trương Bằng cũng là vô cùng hữu ích. nay nghiện đêm thiếu niên cải ta quy chính, thật đúng là không được. Ta ngày mai sẽ lửa, cùng ba mẹ ta đồng thời trở về. Đang khi nói chuyện, Trương Bằng thấp giọng, giống như là lén lén lút lút tựa như, tỷ của ta trường học của bọn họ bên trong có chuyện, liền cũng không trở lại, đến thời điểm. Chúng ta thung lũng thấy. Viên Bắc thân mẹ nó thung lũng thấy muốn cho trương bằng giới nghiệt đêm vậy thì thật là vậy ngươi trở lại ta phỏng trường ta cũng liền ngày mai một ngày có thể vui đùa một chút viên bác mới vừa muốn hỏi một chút bên kia trương bằng thanh âm liền truyền tới này đặc chiêu thông qua chỉ là một bộ phận nếu như lớp văn hóa thành tích không đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất khoảng thời gian này hay lại là huân công cha ta đã cho ta liên lạc tư dạy phía sau đến thi vào trường cao đẳng khoảng thời gian này phỏng trường ta đều không dành rồi tìm xong rồi là được Ta còn nói không được đến thời điểm ta đi cấp ngươi lớp bổ túc đây. Viên Bắc cũng sẽ không nhắc lại nữa đi thứ nguyên không gian chuyện. Bất quá như đã nói qua, chương bằng thực lực so với hắn còn yếu bên trên không ít. Nếu thật là đi, bọn họ hai anh em cũng là hướng công. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, kia viên Bắc cũng không mặt thấy trường phụ trường mẫu rồi. Học thêm cũng được a. Khi còn đi học ta đã cảm thấy ngươi nói so với lao triệu cũng còn khá, cũng không biết người này suy nghĩ làm sao trưởng. Chương bằng bên kia nhưng là một cái đáp ứng. Ngay sau đó nhưng là hỏi ra một cái viên bắc vẫn không có cân nhắc đến vấn đề, đúng rồi, ngươi còn tham gia thi vào trường cao đẳng không? Thi vào trường cao đẳng. Một cái quen thuộc vừa xa lạ danh tử, là viên bắc mới tới cái thế giới này lúc đối mặt vấn đề thứ nhất. Bất quá bây giờ cũng không là vấn đề. Viên bắc, không biết, đến thời điểm xem đi. Chương bằng, cũng vậy, thi vào trường cao đẳng đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì về khó, tham gia không tham gia đều giống nhau. Đối với viên Bắc tự mình tiến tới nói, thi vào trường cao đẳng hắn vẫn thật muốn tham gia, dù sao cũng coi là một lần trải qua, nhân sinh không tham gia một lần thi vào trường cao đẳng, luôn cảm giác thiếu chút gì tựa như. Bất quá liền tình huống thực tế mà nói, hắn tham gia không tham gia thực ra cũng không khác nhau gì cả, cùng đệ nhất võ giáo ký hiệp nghị hắn cũng cho cha mẹ nhìn, lao hai cái vui truy đô hợp bất lòng, hận không được ngày ngày đem chuyện này treo ở ngoài miệng, vậy thì thật là gặp người liền nói. Bây giờ liền lao đi ăn cơm khách hàng đều biết Vậy thì càng không cần phải nói trong nhà nằm cạnh ai đó không được thân thích. Làm cho bây giờ viên bác hồi cái tiểu khu, khắp nơi đều có người chỉ chỉ trò trò chào hỏi. Cả nước đỉnh phong học phủ, hay lại là cách thức cao nhất đặc triệu, chuyện này thật là so với làm ăn càng ngày càng tốt càng để cho bọn họ cao hứng, nói không kiêu ngạo đó là giả. Viên bác xem bọn hắn cao hứng mình cũng cao hứng. Hai người lại nói mấy câu, liền đem điện thoại cút. Nghe bên kia thanh âm, hình như là trương phụ kêu hắn đi cho hắn cậu báo tin mừng đây. Nhất ra tử một chút ra hai cái đỉnh phong đại học, nhất lại là hắn cái kia không nghe lời con trai, cái này cũng không cho phép trương phụ bình thường nghiêm túc như vậy nhân khắp nơi thối khoe khoang. Khắp thiên hạ cha mẹ đều không khác mấy. Cúp điện thoại. Viên Bắc ngay tại nhỏ trò chuyện bên trong bay lên. Lật nửa ngày, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một cái hình cái đầu bên trên. Người này, hẳn không chuyện gì chứ? Hỏi một chút. Trưng 183, 183, lên đường Nam Vực Trư Đảo. Lên đường Nam Vực Trư Đảo, 183, sáng sớm ngày thứ 2, bên trong nhà, viên Bắc nhìn một cái còn đang ngủ say viên tiểu Bàn, cũng không có dính âu khí, khoảng thời gian này hắn đều không dính, chính là vì tích góp một tích góp. Hắn là phát hiện, âu khí đồ chơi này ở viên tiểu Bàn đây là thật tồn tại, chẳng những tồn tại còn có thể tích góp đến. Tích góp càng lâu, càng dễ dàng ra thứ tốt. Cho nên lần này hắn chuẩn bị tích góp lâu một chút, một mực chờ đến tiểu trường thời điểm lại hút. Đến thời điểm một lần hút đủ, ước chừng hơn 2 tháng thời gian A, liền viên tiểu bàn này Âu hoàng tiêu chuẩn, kia liền tương đương với 60 lần nhỏ trò chuyện không tính tiền, 60 lần lòng bàn chân dính tiền, cộng thêm đủ loại người bình thường không đụng tới may mắn ngoài ý muốn, cái gì ăn cơm không tính tiền, trời mưa ra ngoài thấy tình loại. Này không chừng có thể ra cái thứ tốt gì đây. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Có thể có như vậy cái Âu hoàng đệ đệ, viên bác cảm giác mình vận khí thực ra cũng không kém. Chính là khả năng thoáng cái toàn bộ dùng hết rồi. Chính mình tùy ý vừa kéo, quả nếu không, 10 điểm kinh nghiệm phi tủ phần món ăn tới tay, lại vừa là không có gì hay vận mà nguyên khí tràn đầy một ngày nha. Thông thường 50 km nóng người chạy, sau khi trở lại ăn bữa ăn sáng, cùng cha mẹ chào hỏi sau, hắn liền hướng chạm xe lửa phương hướng đi tới. Ngày hôm qua cùng Trương Bằng hẹn xong tới đón hắn, viên bắc nhưng là không quên. Hôm nay hắn cũng không chuẩn bị tu luyện, dù sao từ sau khi trở về. Hắn cũng chưa có nghỉ ngơi qua một ngày, vừa vặn hôm nay cho mình buông lỏng một chút, hảo hảo ở tại trong hạp cốc tùy ý ngang dọc một phen. Ta quật cường thanh đồng, cũng là thời điểm rời núi rồi. Có lẽ lại hai ngày nữa hắn cũng thì đi trong không gian thứ nguyên rồi, sau này chơi đùa thời gian trò chơi cũng càng ngày sẽ càng ít, làm đã từng người từng trải, viên bác đối với lần này thấu hiểu rất rõ. Kiếp trước từ ra đại học sau đó, trò chơi là càng mua càng nhiều, nhưng chơi đùa số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực ra suy nghĩ một chút, bên người có như vậy một cái cố chấp nghiện lêm thiếu niên, cũng không nếm không phải một chuyện tốt. Rất nhanh. Ở viên Bắc chạy hết tốc lực bên dưới, không có hoa phí thời gian quá dài, hắn liền đến chạm xe lửa miệng yên lặng chờ đợi. Thời gian điểm bóp vừa vặn, cũng không đợi thời gian bao nhiêu lâu. Xa xa hắn liền thấy trong đám người cao không bình thường Trương Bằng, ước chừng còn cao hơn người khác già hai cái đầu tới. Khoa Trương không thể tưởng tượng nổi. Trương Bằng hiển nhiên cũng là thấy viên Bắc rồi. Cách thật xa liền bắt đầu vây tay, nhìn hưng phấn không được cảm giác hắn lại là muốn chơi game rồi. Viên Bắc cũng đi theo phất phất tay, thân thể liền nên đón. Thúc thúc được. A Di mạnh khỏe. Gặp mặt trước không lý tới trương bằng, nghiêng đầu qua trước hướng trương phụ trương mẫu hai người chào hỏi, này sau này nói không chừng chính là người một nhà, vậy không có thể chậm trễ không phải. Và lại tiếng người mời ta một thức ta mời nhân một trượng, trước lúc huấn luyện đối hắn là như vậy có nhiều giúp đỡ, Viên Bắc cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa nhân. Tiểu Bắc ca Trương Phụ Trương mẫu người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, trên mặt cũng đều mang nụ cười, Trương Bằng tiểu tử này không hiểu chuyện, chúng ta hồi thời điểm ra đến để cho hắn lại đi tìm ngươi không được sao, còn làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Hưng phấn, ngài lời nói này, tiếp Trương Bằng ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là tới đón ngài hai vị. Một bên treo gẹo, viên bác thuận tay liền nhận lấy Trương Phụ trên tay dương hành lý, đoàn người liền hướng bãi đậu xe đi tới. Thật biết nói chuyện, nếu như Trương Bằng có ngươi như vậy hiểu chuyện là tốt. Hai người chúng ta cũng không cần thao nhiều như vậy tâm. Trương Mẫu cười nói. Trương Phụ Trương Mẫu hai người bây giờ là càng xem Viên Bắc càng thấy được thuẫn mắt, nhất là ở tại bọn hắn từ Trương Bằng nào biết Viên Bắc mấy lần xả thân cứu mấy người chuyện sau đó, kia nhìn Viên Bắc so với nhìn Trương Bằng còn thân hơn. Trương Bằng cũng không kém a lần này đặc chiêu qua, lớp văn hóa thành tích yêu cầu cũng không cao, đệ nhất võ giáo chuyện trên căn bản là 10% chín. Lần này tạm được. Trương Phụ nét miệng lên một kia không dễ dàng phát giác nụ cười không cho chúng ta mất mặt. trong lúc nói chuyện, trương phụ lại thuận tay từ viên bắc kia cầm lấy dương hành lý, không nói lời nào trực tiếp nhét vào trương bằng trong tay. trương bằng nhìn viên bắc cùng cha mẹ hai người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, trương bằng vào lúc này cảm giác mình càng giống như cái người ngoài. trương mẫu kia chảnh tới canh chừng ánh mắt của đi, nhìn viên bắc đều có điểm mất tự nhiên. thật tốt ta. nhân hiểu rõ, dáng dấp còn tinh thần, thiên phú lại thích, bây giờ mình cũng xông ra tới điểm con đường. Chủ yếu nhất là đáng tin à Hiện ở đây sao thật trẻ tuổi nhân đến đâu đi tìm đây Sao là có thể để cho chúng ta cho đụng phải đây Tiểu Bắc, có bạn gái sao Ừ, không có đây không có đây Không có được à không có được Sau đó sự tình ngược lại không cần lắm lời Đem trương phụ trương mẫu sau khi đưa lên xe Viên Bắc trương bằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái Mỗi người thấy được trong mắt đối phương nồng nạc chiến ý Lại vừa là một cái huyết tẩy thung lũng ngày tốt Nên có nói hay không, này thời gian lâu dài không chơi đùa Thao tác quả thật hạ xuống lợi hại a, Có chút phóng hông Đây chính là ngươi ngay cả quỷ mười trôi nguyên nhân Kiên nghị bạch ngân, thật là có đầy đủ cười đấy Nhìn trên màn ảnh máy vi tính đại đại hai chữ thất bại Viên bác sâu xa nói Tại sao ngươi như vậy thức ăn nhân vẫn thích chơi đùa a? Một loại nghiện game thiếu niên không nói bọn chúng đều là bàn tay tử Nhưng tối thiểu sẽ không ở thung lũng lạc đường chứ lão đại chớ nói lão nhị Ngươi này hiến tế xạ thủ lưu phụ trợ cũng thuộc về thật phong hông. Trương bằng liếc viên Bắc liếc mắt liệt liền nói, vừa nói vừa bắt đầu xứng đôi ván kế tiếp. Đó là ta vấn đề sao? Cái kia xạ thủ rõ ràng sẽ không được rồi. Phải nói viên Bắc hai người tất cả đều là dị năng giả rồi, bất luận là phản ứng hay lại là thao tác cái gì, cũng hẳn là nghiền ép thế mới đúng, nhưng bọn hắn hai có thể là thật không có cái gì trò chơi thiên phú đi. Thao tác trợt không giống người, nhưng ngươi dám đến bắt ta liền cảm tử cho ngươi nhìn. Ở trong game viên Bắc Như cũng lựa chọn phụ trợ, tùy ý phối tốt bốn cái kỹ năng, thiên phú lựa chọn khiên thịt hình, trò chơi liền lần nữa bắt đầu. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi, thực tế cũng dù sao cũng là thực tế. Mặc dù cơ chiến liên minh trò chơi này là hoàn toàn căn cứ thực tế đến, nhưng là này dù sao chỉ là từng chuỗi số liệu, càng không cần phải nói còn có người thao tác này một vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Kỹ năng phối hợp ngược lại là cụ có nhất định giá trị tham khảo, nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng, ở trên thực tế là trong trò chơi hình ảnh. Chiến sĩ, phụ trách kháng tổn thương. Thích khách, phụ trách cắt hàng sau. Pháp sư, phụ trách phát ra. Sạ thủ, phụ trách còn sống. Phụ trợ, phụ trách đơn sát đối diện sạ thủ. Đây nếu là thả vào trong hiện thực, suy nghĩ sợ không phải phải bị đánh ra. Bất quá nhìn mình dựng phối xuất ra kỹ năng, viên Bắc cũng liền tạm thời là thử kỹ năng. Trò chơi chơi đùa đến rất khuya, bất quá gian nên trở về vẫn phải là hồi. Nhất là đáp ứng trương phụ trương mâu dưới tình huống viên bắc cơ hồ là nài ép lôi kéo đem trương bằng hàng này cho túng trở về. Trước khi lúc về nhà, điện thoại của viên bắc đột nhiên vang lên. Này! Mới vừa hạ máy bay, ta đã đến Nam Đảo rồi, ngươi ở đâu đây? Nhanh như vậy! Không phải ngươi nói rất gấp sao? Ngươi ở đâu đây? Ngạch! Trên đường! Trên đường! Cái nào trên đường? Hồ Thị! Bên đầu điện thoại kia trầm mặc rất lâu. Ngươi thật giỏi! Cúc điện thoại, Viên Bắc mặt đầy cười khổ. Lên đường đi. Bất quá mặc dù Viên Bắc là đang ở cười khổ, có thể trong hai mắt nhưng là lộ ra một cô hương phấn. Sáng sớm ngày thứ hai. Hồ Thị sân bay, một cái kẹp gậy bóng chảy thiếu niên ngồi lên đi nam đảo chuyến bay. Trưng 184, 184, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành. Trưng 184, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Viên Bắc nhìn kỳ hạ thành phố từ từ nhỏ dần, thăng vào tầng mây trong lòng ít nhiều có nhiều chút mong đợi tối hôm qua cùng cha mẹ lấy nhanh thi vào trường cao đẳng ra ngoài du lịch mượn cớ làm lý do đây mới là để cho người nhà thả hắn ra thực ra người trưởng thành cũng không nốc nhất là làm cha mẹ sau đó này một cao quý nghề liền sẽ tự động diễn sinh ra mấy loại đối nhi kỹ năng trình thám lực mát nóng nảy chiến sĩ mát dò nói láo lực mát lực uy hiểm mát viên bác kia xấu lời nói dối cũng liền có thể hống hống viên tiểu bàn loại này đứa nhọn nóc tối hôm qua đem tiểu tử này hâm mộ hư rồi Một mực la hét để cho hắn mang lễ vật. Loại yêu cầu này viên bắc cái này làm ca ca làm sao có thể không đáp ứng. Viên bắc chuẩn bị ở Nam đảo cho hắn mua chút địa phương bài thi. Phòng trưởng viên tiểu bàn nhận được lễ vật có thể cao hứng chết. Viên phụ viên mẫu hai người đảo là không nói gì, trên mặt cũng đáp ứng, còn giúp hắn thu thập hành lý tới. Nhưng viên bắc kia kinh người thính lực còn là vào buổi tối lúc nghe được phòng ngủ chính bên trong cha mẹ nói chuyện, tất cả mọi người biết. Chỉ là cũng không ngừng phá mà thôi buổi sáng mâu thân cũng chỉ nói để cho hắn trên đường cẩn thận nhiều hơn, nhiều gọi điện thoại cho nhà. Lo lắng yêu này vẫn luôn là hoa điều xưa nay đã có tình cảm. Điều này cũng làm cho viên bắc trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, cảm giác mình giống như một bất tiếu tử tôn như thế, đã làm một ít thương thiên hại quản lý tình tự như. Bất qua những thứ này mùi vị ở mấy giờ sau đó liền toàn bộ tan thành mây khói ở trên máy bay, hắn gặp được một mảnh kia mê người xanh thẳm, không có giới hạn giống như là thẳng đến thiên tẫn đầu. Biển khơi, không trung, biển khơi, vũ trụ tinh thần. Này ba loại là dưới gầm trời này xưa nhất lãng mạn, thuộc về nam nhân, cũng thuộc về nữ nhân, thuộc về toàn bộ còn sống sinh vật. Viên bác kiếp trước tiếc nuối nhất chính là không có thể đi vượt biển một bên, công việc chuyện này nếu so với hắn tưởng tượng khó dây dưa, tối mở đầu kia vài năm hắn là không có sinh hoạt. Đến phía sau có sống sống thời điểm, ngắm nghĩa trong gương nhìn một chút tiền gửi ngân hàng. Cuối cùng nhìn thêm chút nữa bên người cùng gan cộng khổ các đồng nghiệp, ngốc nhưng liền phát hiện nhân loại cũng không cần sinh hoạt, muốn món đồ kia làm gì. 996 chẳng lẽ không vui không? Đây chính là phúc báo. Đương nhiên, lời nói thuộc về nói như vậy, thực ra viên bắc là rất muốn tới một lần bờ biển, hắn đối loại này không biên bờ thần bí cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là không nghĩ tới kiếp trước không thể hoàn thành nguyện vọng, kiếp này cứ như vậy tầm thường lại không có chút nào nghi thức cảm hoàn thành. Nhân sinh vô thường để cho Viên Bắc có chút cảm động. Máy bay lại hướng nam bay một trận. Viên Bắc xa xa liền thấy ở nơi này xanh thảm đại mạc trên bãi, còn như ngọc châu tô điểm như vậy chiếu xuống đến một mảnh cái đảo, số lượng đa dạng phong phú. Giữa hai bên cách nhau cũng không xa xôi, chỉ có mấy chục hải lý giãn vẻ. Thượng năng xa nhìn nhau từ xa, Nam Vực chư đảo toàn cảnh lúc này đã phơi bày ở Viên Bắc trước mắt, làm hoa điều tối một mảng lớn cái đảo, đọa hưởng một mảnh không lịch sự công nghiệp thanh toán mỹ lệ hải vực, địa gần xích đạo bên ngoài. Bốn mùa như mùa xuân, Nam vực trư đảo cho tới nay đều thuộc về hoàn mỹ nghỉ phép thắng địa. Máy bay rất nhanh vững vàng rơi xuống đất. Ra máy bay, rừng mưa nhiệt đới khí hậu ở ướt không khí để cho viên bắc cái này nói người miền bắc ít nhiều có điểm không có thói quen. Bất quá cũng may hắn thân thể tố chất cũng đặt ở này, không mấy bước đường liền đã thành thói quen. Năm sáu Nguyệt, lúc này Nam vực trư đảo chính là nhiệt phải chết thời điểm, nhưng du khách như cũ có rất nhiều. Theo trào lưu, viên bắc một lộ ra sân bay. Viên bắc Một cái thanh âm vang lên, Viên Bắc đối diện đi tới, cùng một cái kinh hãi nhân toàn bộ vết chai đại bắt tay. "Vũ ca, lần này làm phiền ngươi rồi." Viên Bắc vừa nói, nhưng trong lòng thì thất kinh, Vũ Thiên Bắc đôi tay này, sờ lên căn bản cũng không giống như là nhân loại bàn tay, giống như là nham thạch một dạng thô ráp thêm cứng rắn. Có thể thấy đem trong ngày thường không biết xuống bao nhiêu làm việc cực nhọc. "Phiền toái cái gì?" Vũ Thiên Bắc liếc mắt, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn lại tới. Không sai. Viên Bắc lúc này gọi tới đồng đội, chính là Vũ Thiên Bắc. Vốn là Viên Bắc cũng chính là ôm thử một lần tâm tư hỏi một câu, ngược lại là không nghĩ tới Vũ Thiên Bắc đáp ứng vậy kêu là một thông khoái. Mà bên Vũ Thiên Bắc tự nhiên cũng là có ý tưởng của hắn. Lúc đó Viên Bắc đột nhiên cho hắn gửi tin nhắn thời điểm, hắn còn có chút ngộng bước tới đến, bất quá cũng không có trải qua qua bao nhiêu suy nghĩ, Vũ Thiên Bắc liền trực tiếp đáp ứng đi xuống. Thực ra hắn cũng là rất hiếu kỳ có thể làm cho hắn cứu cứu trực tiếp ở Tam Giai liền muốn kéo vào trong đội ngũ phụ trợ đến tuột cùng là có cái dạng gì trình độ còn có cổ chí một bộ kia quỷ cũng học không hiểu côn pháp viên bắc lại kết quả nắm giữ bao nhiêu từ tây bộ hệ liệt cuộc so tài sau khi kết thúc hoặc có lẽ là từ lần trước cùng cổ chí đồng thời thăm hoàn viên bắc sau đó loại ý nghĩ này vẫn quanh quẩn ở trong đầu hắn ngơ ngay dứt trình hắn cũng cảm giác mình tên thứ nhất này cầm là thật không có ý nghĩa dù sao dựa theo viên bắc cái này mặt bài Khi thỏa thỏa ồn ra luôn có loại hắn thừa dịp viên bắc ngã xuống trộn cái hạng nhất như thế. Thực ra cũng không trách Vũ Thiên Bắc nghĩ như vậy, thật sự là viên bắc làm việc cũng quá có mặt bài, tùy tiện nói đi ra ngoài một cái đều có loại, này không phải là một người bình thường cảm giác. Vị này là... Viên bắc lúc này mới là chú ý tới, Vũ Thiên Bắc bên người còn đi theo một vị tuổi không lớn lắm nam tử, vóc người cao gầy, nhưng căng cứng cả người giống như là tùy thời cũng có thể chạy nước rút mà ra báo săn ngồi. Hoàng thành! tứ gia mẫn công thích khách hoàng thánh vươn tay ra cùng viên bắc cầm ngày đó ngươi hỏi thời điểm vừa vận ta ngay tại vũ ca bên cạnh liền cùng đi tham gia náo nhiệt không chế nại chuyện chứ không chế nại không chế nại còn làm phiền ngươi rồi viên bắc nghe một chút lúc ấy liền vui vẻ nào có nhân sẽ ghét bỏ người khác tới hỗ trợ à kia không phải kẻ ngu sao lần này bọn họ gái này tam người tiểu đội ngũ cũng miễn cưỡng gọp đủ một ít tính năng bất quá hoặc là nói nhân dĩ trùng loại mà tụ vật dĩ quần mà phân đâu rồi Này nhìn qua thanh thế không hiện lên, thực lực nhưng là tương đương cường hãn. Tứ giai dị năng giả, cái này đã coi là là dị năng giả trong đội ngũ trụ cột vững vàng rồi. Ngươi một cái đại tứ lao âm so với ngày ngày gọi ta là Vũ ca mười mấy y tứ. Vũ thiên bắc ở bên cạnh không vui nói, đây là ta bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là ta trong đội ngũ thích khách tay, hắn đã 23 rồi, cho nên lần này không có thể tham gia trận đấu. Nghe vậy viên bắc gật đầu một cái. Đây cũng là thuyết phục. Quan hệ không lời hay cũng không khả năng nói đến là đến. Ngươi so với ta nhỏ hơn chuyện này cũng không cần khắp nơi tuyên dương, ngươi đi trong trường học nhân gia cũng nghĩ đến ngươi là lão sư chuyện này, người tâm lý không đếm số. Hoàng Thành dựng dương há mồm liệt liệt nói: "Quên năm ngoái tiểu trường, nhân gia học muội kêu ngươi thúc thúc chuyện." Ba người vừa nói, vừa hướng đến bãi đậu xe đi tới, bọn họ cho mướn một chiếc xe. Dọc theo đường đi ba người nhanh chóng quen thuộc. Hoàng Thành người này nhìn qua thật cao gầy keo, cũng là một đại khí chủ. Mà viên bắc thích nhất chính là cùng người như vậy giao thiệp với, ai cũng không phiền hà. Nếu muốn làm đồng đội, giữa hai bên thực lực dĩ nhiên là muốn nói rõ ràng, nhất là lẫn nhau kỹ năng. Bất quá viên bắc ngược lại là không nghĩ tới. Hoàng thanh này mắt to mầy rậm tiểu tử, kỹ năng ẩn thân nhưng là chơi đùa tạc lưu. Rất nhanh tới quán rượu, ba người để hành lý xuống, đi thẳng đến Nam Hải Thàn nơi ăn cơm đừng hỏi tại sao không có ở đây quán rượu ăn, hỏi chính là muốn nhìn một chút lại lớn lại bạch cảnh. Cũng không biết có phải hay không là kỹ năng còn có thể ảnh hưởng tính cách. Hoàng thành hàng này dọc theo đường đi thấy mỹ nữ nghiêng đầu lại liền bắt đầu rêu rao. Nhìn thấy không? Hoa! Wow. Người nữ kia chân thật lớn. Xách xách xách, cái kia cũng tốt bạch. Ta đây trước chừng 20 năm thật là xuống ổng. Loại địa phương này mới là nhân hẳn đợi địa phương A. Chờ kết thúc chúng ta ở lại đây một đoạn thời gian kiểu nào. May mắn là hàng này thanh âm coi như tiểu. Ô hát, vũ ca, ta bị đánh trúng Bị cái gì đánh trúng Ái tỉnh. Cứt cho ái tỉnh. Ngươi chính là tham nhân gia thân thể, ngươi hạ tiện. Sau khi ăn xong, ba người chạy thẳng tới người con thứ bảy đảo. Trước 185, 185, quyền chỉ huy tới tay, gần 4 ca đại trương. Trước 185, quyền chỉ huy tới tay, gần 4 ca đại trương. 185. Chính sự bên trên ba người cũng không lơ là. Nói đi là đi, không một chút nào kéo dài, coi như là hoàn thành một mực ở miệng hưng phấn. Đến chính sự bên trên cũng trở nên nghiêm túc, chính là một đôi mắt đảo hoạt còn thỉnh thoảng liếc. Nam vực chư đảo giữa cách nhau cũng cũng không phải rất xa, Viên Bắc Hạ máy bay địa phương kêu chủ đảo, đây cũng là Nam vực chư đảo toàn bộ cái đảo bên trong diện tích lớn nhất, cùng thời điểm đúng lúc là quần đảo nơi trung tâm. Ngồi khoái thuyền, phá vỡ sóng biển, dương quan lóe lên sóng gợn lăn tan, điểm một cái đợt sóng sông lên du thuyền, vù vào ở Viên Bắc trên khuôn mặt, để cho lòng người không tự chủ được liền khá hơn. Theo thời gian đưa đẩy, ba người tang gâu Xuyên qua bốn năm hòn đảo, ở mấy giờ sau đó, phía trước cuối cùng đã tới bọn họ chuyến này mục đích nơi. Không cần nhiều lời, chính là Thất Tử đảo. Đó là thất tọa tiểu hình cái đảo, từ bên trên nhìn xuống phía dưới, thất hòn đảo lớn nhỏ không kém nhiều, giữa hai bên cách nhau khoảng cách càng là không xa, do vài tòa trên biển đại kiều liên kết, đi xe là được trực tiếp thông qua. Nghe nói ban đầu lúc kiến tạo, cũng vận dụng không ít cao cấp dị năng giả lực lượng, mới là khiến chúng nó lẫn nhau liên tiếp. Tuyền rất nhanh dừng lại ở một nơi tiểu bến tàu bởi vì cùng dã sao động cái này bạch ngân cấp thứ nguyên không gian tồn tại thất tử đảo bên trên quản khống tương đương nghiêm khắc cũng không cho phép du khách tùy ý lên bờ nhất là ngoại quốc có người trên căn bản là sẽ không để cho người lên bờ đừng hỏi tại sao hỏi chính là vốn có lãnh thổ ngài sướng sao ngài không sướng đương nhiên quốc người tới ngoại quốc cũng là như vậy trừ phi kể một ít tình huống đặc biệt nếu không trên căn bản cũng là không cho phép tiến vào thứ nguyên không gian dù sao mỗi một tòa thứ nguyên không gian Đối với quốc gia mà nói, cũng tương đương với lấy không hết kho vũ khí, tài nguyên khố, làm sao có thể cho phép những quốc gia khác nhân tùy tiện nên ngang ra vào. Quốc gia giữa mua bán tự nhiên là có, bất quá chân chính có giá trị đồ vật, giống như là sẽ không lấy ra bán, mua bán qua lại đại đa số là nhiều chút bạch ngân cấp trở xuống tài nguyên, hoàng kim cấp cũng thiếu rất. Là lấy, ở cái thế giới này, buôn lậu gen hạch coi như là hình pháp bên trên kiếm lợi nhiều nhất mua bán, nay bị bắt. Liên chuẩn bị vào một cái cũng là nhân tài địa phương đi. Trình thân phận của các ngươi chứng. Một cái người đàn ông trung niên lên thuyền nói. Viên bác ba người liền vội vàng trình chứng minh. Nam tử dùng trên tay một cái máy móc quét qua một chút. Lúc này mới gật đầu một cái. Mặt bàng nhu cùng đi một tí. Đem tam nhân chứng minh nhân dân trả lại cho hắn môn. Tới thất tử đảo là muốn vào không gian sao. Ừ. Viên bác gật đầu tê Người đàn ông trung niên. Không gian cửa vào ở tam đảo. Các ngươi trực tiếp đi nơi đó. Tiếp tế cũng có thể trực tiếp ở đó mua, lên đường xuôi gió. Được, cảm ơn. Ba người đều là nói cảm tạ, lúc này mới xuống thuyền. Hướng sau lưng người đàn ông trung niên lần nữa gật đầu tỏ ý, một vị thao một cái xấu kinh phổ 20 tuổi tiểu tử liền đi lên. Ba vị gia ta đi tam đảo. Bên trên ta xe, vô cùng nhanh. Viên bắc ngẩn người một chút, thiếu chút nữa không vui đi ra, này tiểu tử rõ ràng cho thấy cái nam đảo người địa phương, cũng không biết từ đâu học được lao phương nôn bắc kinh âm. Nghe còn rất có ca. Cũng không từ chối, liền trực tiếp để cho này tiểu tử kéo lên hàn xe. Chịu học này mấy câu, nhân gia cũng là chăm chỉ. Ba vị ra đây là đánh lấy ở đâu à? Ta xe thể thao ba năm rồi, này thiên nam địa bắc khách nhân đều phóng toàn bộ. Ta nhìn một cái ngài ba vị, liền biết không phải tới đây nghỉ phép. Lên xe, tiểu tử cũng không ngừng. lão ca, ngài khỏi khách khí như vậy, chúng ta vậy không hứng thú cái này, ngươi sao nhìn ra? Này lão ca lái xe, đắc ý nói. Tới đây đơn giản chính là như vậy hai loại người, du khách cùng dị năng giả. Ngài ba vị trên người cũng không mang hành lý gì, xuyên cũng không phải du khách kia một thân, vậy khẳng định chính là dị năng giả rồi. Ta này con mắt kia, thêm đây. Ngươi chắc chắn ngươi không phải thấy được ta gậy bóng chạy. Dọc theo đường đi tán gẫu chém gió, ước chừng có hơn một tiếng chặn đường, xuyên qua hai tọa đại kiểu, bọn họ liền đi tới tam trên đảo, tài xế trực tiếp đem bọn họ bỏ vào một nơi thị trường, đã trả tiền sau. Hắn lại liền vội vàng đậu ở không gian pháo đài cửa, chờ kéo làn sóng tiếp theo hồi một đào sống. Thị trường cũng không lớn. Cũng chính là một cái chợ rau lớn nhỏ, bất quá viên bắc có chút cảm thụ một chút, liền phát hiện ở trong đó mua đồ, toàn bộ đều là dị năng giả. Mở ra tiệm lại đại thể số đều là người bản xứ, không thể không nói một cái thứ nguyên không gian, liền giải quyết không biết bao nhiêu nhà nhân gia sinh kế vấn đề, lại giải quyết bao nhiêu người công ăn việc làm. Lần này đi vào, cũng không biết muốn ở bao lâu. Ngược lại viên bắc là chuẩn bị kỹ năng không thăng cấp hắn liền không ra ngoài. Vũ Thiên Bắc hoàng thành hai người thật xa chạy tới, vì là lịch luyện, tự nhiên cũng không muốn ở bên trong đợi hai ngày tiểu ra tới. la lấy, ba người tại thị trường bên trong cổ động mua sắm một phen, đem mỗi người vừa mua hành quân bao trên căn bản chất đầy sau đó, ba người mới là hướng thứ nguyên pháo đài nơi bước đi. Tận đến giờ phút này, viên bắc mới là nhớ tới vu hướng nam túi không gian đến, nhất định chính là thần kỳ A. Hoàn toàn khinh trang thượng trận mang một dầu ma rút máy phát điện thậm chí còn có thể đánh chơi game, có cần phải lời còn có thể bính địch, ăn thì càng là đủ loại tiểu hàng, thịt nướng nồi lẩu xào rau, nghỉ phép đều không thư thái như vậy. Thị trường cùng pháo đài cách nhau không xa. Ba người cước trình không bao lâu liền đến, quét qua dị năng giả giấy chứng nhận sau, bọn họ mới là hoàn toàn tiến vào bên trong. Thay một thân đồng phục tác chiến, lại xuyên qua mấy tầng cửa khẩu, ba người mới thật sự là đi tới thứ nguyên không gian cửa bên cạnh, như cũ hai hàng binh lính. Đẩy cửa ra Một trận quay cuồng trời đất sau đó, ẩm bước nóng gian. Đây là cuồng dã sao động cho viên bắc cảm giác đầu tiên. Cao kỉnh nhiệt độ thường xuyên giữ ở 40 độ trở lên, độ ẩm ở 80% trở lên, coi như là nhiệt độ quá cao khí hậu nhiệt đới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ xuất hiện ở một nơi thung lũng phía sau, thứ nguyên cửa liền sau lưng bọn họ trong huyệt động, mấy chối nhân loại trong kiến trúc đều là lộ ra mấy cái đầu, nhìn viên bắc bọn họ liếc mắt, liền lại thu hồi ánh mắt. Trước mắt là khó khăn ngắm bờ bến rừng mưa nhiệt đới, đỉnh đầu là một cái tản da to lớn nhiệt lượng quan cầu, thiên là nhảm chán màu trắng, không mây. Quanh mình đã bị người vì dọn dẹp quá, muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới, còn có chừng 300 thước khoảng cách. Gào khóc gào. Trong rừng mưa ít đòi rán đoạn vang dội tiếng gầm gừ, liên tiếp, âm thanh lần cực cao, mang theo để cho người ta khó mà chịu đựng tâm tình, giống như là kén phê tiếng ồn, Bào hao thú thanh âm. Loại này lấy sóng âm tổn thương người dị thú Cái miệng ba gần như chiếm cứ thân thể 50%, tiếng gầm gừ trung mang theo để cho người ta biến đổi ngầm nóng nảy lực lượng, đem nút nhét hai đeo lên đi. Nếu không nghe lâu thính lực sẽ mãi mãi hạ xuống. Viên bác thuộc như lòng bàn tay nói, Vũ Thiên Bác hai người đều là ngoan ngoãn nghe lời đem nút nhét hai đeo lên, kia tiếng gầm gừ nhất thời tiểu không ít, ba người giữa trao đổi lẫn nhau cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phía nam tiếng gầm gừ nhỏ nhất, nơi đó chắc có quỷ diện vương tồn tại, quỷ diện vương trời sinh tính xảo trá. Một loại cũng sẽ cùng bạn lữ chung nhau hành động, chúng ta đi vòng bọn họ. Nếu không bọn họ liền không phải lẫn nhau săn thú, ngược lại liền sẽ trực tiếp đối trả cho chúng ta, tướng của bọn họ tính quá tốt, chúng ta khó đối phó. Bào hao thú dã man một ít, chúng ta càng dễ đối phó. Viên Bắc tự nhiên làm theo liền nhận lấy chỉ huy trách nhiệm, đầu tiên là chỉ rõ sau đó nói đường, câu thứ hai chính là hướng hai người giải thích một chút nguyên nhân. Viên Bắc, ngươi đã tới này. Vũ thiên Bắc không nhịn được hỏi trước khi hắn tới tự nhiên cũng là điều tra tài liệu nhưng là tài liệu thuộc về tài liệu nó tồn ở trong đầu cũng liền chỉ là một chuỗi văn tự mà thôi giống như là viên bắc như vậy tính trước kỹ càng dáng vẻ hắn là không học được chưa từng tới viên bắc lắc đầu chỉ chỉ đầu nhưng ta bắt trước quá vài chục lần vũ thiên bắc ồ ngươi sợ không phải ở thổi như bức à ngươi cho rằng là đầu óc ngươi là máy tính sao đoàng đoàng đoàng gào khóc gào đang lúc này Một trận tiếng nổ tự phía trước truyền tới, ba người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách nơi đây còn có tam ngoài trăm thực rừng mưa nhiệt đới mấy viên đại thụ sụp đổ, giống như là có cái gì cự thú sông ngang đánh thẳng tới tựa như. Rốt cuộc, ở một viên cuối cùng đại thụ bị đánh ngã đang lúc, một người cao gần bốn thước cự thú ẩm ẩm xuất hiện. Loại người hình, hai mắt đỏ như máu, gần nửa người đều là một tấm máu chảy đầm địa miệng khổng lồ, thật ra nó liền thấy viên bắc ba người, giống như điên cuồng giống như dạ thú. Che lô thai là bao hao thú. Lời còn chưa dứt, kia cử thú đột nhiên hút một cái, bụng gồ lên to lớn. Sau một khắc, miệng khổng lồ trong dây lát đại trường, thân thể 2 phần ba ngay lập tức cũng bị chiếm cứ. Giống ba, to lớn gầm thét vén lên âm thanh, ở mức mặt đất ẩm ẩm gian nổ bể ra đến, quanh mình một ít nham thạch đều là trong nháy mắt dạn nước, khí lang thẳng tắp lao ra gần trăm thước xa. Đợi đến viên bắc mấy người trước người lúc, liền chỉ còn lại một trận thanh phong. Viên bắc trước thời hạn bị kín lỗ thay, hơn nữa nút nhét hai. Thanh âm nghe đều có điểm trợ xa trợ gần, càng bén nhạy nghe nhìn, cũng liền để cho bọn họ dễ dàng hơn gặp một ít tổn thương. Còn không đợi viên Bắc Ba người động tác, phía trước một nơi vật kiến trúc trung liền chuyển tới một trận tiếng mắng. Mẹ không xong rồi. Kêu kêu kêu. Ngay sau đó, một đạo quang hoa sáng chói chợt hiện, trong thời gian ngắn xé rách không khí. Ẩm. Giống như quả bom vô căn cứ nổ vang. Lần nữa nhìn, Tiêu Tam ngoài chăm thực bảo hao thú hót nơi liền xuyên thủng ra một cái chén lỗ thủng lớn. Trong chớp mắt. Bạch Ngân cấp trung vương giả cấp bậc gì thú, chết yểu tại chỗ. Ừ ngực. Viên bác nuốt ngụm nước miếng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Qua một hồi, Vũ Thiên bác mở miệng nói. Không cần. Viên bác lắc đầu một cái. Vũ Thiên bác mới vừa muốn mở miệng hỏi lại một chút. Lại chỉ thấy trong rừng mưa lưỡng đạo hắc ảnh trong lúc bất chợt thoáng qua, bào hao thú kia to lớn thi thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ôi ôi ôi. Một trận tiếng cười âm lánh tung bay truyền ra để cho người ta lộ chân lông không nhịn được liền có rút lại một chút. Cái kia bào hao thú hiển nhiên là bị quỷ diện vương đuổi đến nơi này, những thứ này xảo trá ra hỏa biết phải làm sao tối tiết kiệm thể lực, đại khái chính là đóng khiến nhân loại. Hiển nhiên bọn họ có thể ăn ngốn nghiến một bữa. Vũ thiên bác sửng sốt một chút, đây là thành tinh, giã thú trí tuệ. Nhưng hiển nhiên một mực trầm mặc hoàng thành phát hiện điểm ngủ. Người là làm sao biết? Các ngươi không phát hiện những hố đó động sao? Viên Bắc chỉ chỉ xa xa hố, cùng vừa rồi công kích tạo thành giống nhau như lúc, hơn nữa, nơi đó mặt đất không khỏi cũng quá tân đi một tí, hiện nhiên là bảo hao thu không ngừng vén lên mặt đất mới có thể đi đến loại trình độ đó. Mượn cao siêu thị lực, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người đều thấy được Viên Bắc lợi muốn nói suốt địa phương, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh dị. Bọn họ đến lúc này mới mãn cộng mấy phút, nay chỉ dựa vào địa hình có thể phân tích ra được nhiều đồ như vậy. Này, Viên Bắc. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái kia bảo hao thú hiển nhiên có 5 ngày không có ngủ quá thấy rồi, mới có thể điên cuồng như vậy, bọn họ chỉ là lỗ mãng, có thể không một chút nào ngốc à. Hoàng Thành, ngươi đây lại là làm sao thấy được? Con mắt. Viên Bắc một bộ các ngươi sao cái gì cũng không biết vẻ mặt, trong tài liệu chắc có chứ, bảo hao thú giấc ngủ chưa đủ lời nói, tính cách sẽ gặp càng phát ra điên cuồng, rõ ràng nhất đặc thủ, chính là con ngươi màu đen sẽ dần dần biến đỏ. Mới vừa rồi cái này đã đỏ bừng. Ít nhất có 5 ngày rồi. Đoán chừng là quỷ diện vương tàn sát rồi nó chi nhánh toàn bộ thích ngủ thú. Hai cái quỷ diện vương luân phiên quấy rời, cuối cùng đem nó đuổi đến nơi này. Đây cũng là thông thường chứ. Hoàng thành. Vũ Thiên Bác. Hai người một chút liền trầm mặc. Thân mẹ nó thông thường. Không nghe nói thông thường là như vậy định nghĩa. Dĩ nhiên, các ngươi không biết cũng không có quan hệ. Ta đây chỉ là người yếu một chút xíu trí tuệ mà thôi. Ngươi nói là tiếng người. Ngươi cái này gọi là một chút xíu trí tuệ, chúng ta kêu cái gì? Không có suy nghĩ sao? Hai người cảm giác mình trước trải qua thứ nguyên không gian đều là đi vào trên người cậu rồi. Ta phục rồi. Ta cũng phục rồi. Vũ Thiên Bắc khẽ khẽ thở dài, hắn rốt cuộc biết tại sao viên Bắc sẽ bị thật sớm cho phép nọ dạ gần thẩm phán đình đội ngũ. Như vậy mang suy nghĩ phụ trợ, thử hỏi cái nào đội ngũ không muốn Tiết kiệm đại sự được không? Người khác yêu cầu kỹ năng mới có thể trợ lý. Nhân ra bằng vào suy nghĩ liền quyết định được, đây là trên một chục hành sao. Liên chỉ một bằng ngón này, liền an bài cho bọn hắn phục phục tiếp tiếp. Thậm chí Vũ Thiên Bắc cũng có chút nhớ sau này có thể hay không thường xuyên cùng viên Bắc tổ hợp thành đội rồi, kéo hắn vào đội ngũ kia nằm ngộng đây. Viên Bắc ngoài miệng có chút treo lên vẻ mỉm cười. Quyền chỉ huy, tới tay. Trưng 186, 186, này kiến thức hàm lượng liền vượt quá bình thường. Trưng 186, này kiến thức hàm lượng liền vượt quá bình thường. 186. Đoàn đội chỉ huy tác dụng không cần nói cũng biết. Nó đại biểu một đội ngũ có hay không có thể trở thành một cái chính thể, có thể hay không phát huy ra đem chắc có lực lượng. Nếu không một đoàn rời giạc đội ngũ, cuối cùng nên đón chỉ có diệt vong một đường. Nói đơn giản, đó là ở trong đội ngũ, trong ngày thường có thể tồn tại nhiều cái thanh âm, nhưng thời khắc mấu chốt, chỉ có thể có một cái thanh âm. Hiện ở trong cái đội ngũ này, cái thanh âm kia là viên bắc dù là hắn là thực lực yếu nhất một cái kia có thể chỉ huy cho tới bây giờ cũng không phải nhìn nắm tay người nào lớn. Trước ở qua số lúc, Viên Bắc liền cảm nhận được loại này chỗ tốt, mà hắn đồng đội cũng thật thật tại tại cảm nhận được Viên Bắc chỉ huy chỗ tốt nếu như không phải gặp phải thất gia lời nói, tin tưởng bọn họ sẽ là sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ đám người kia. Quang lạ bọn hắn xông phá âm vũ rừng rậm dọc theo đường đi không có được đến bất kỳ tập kích một điểm này, nói ra cũng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Điểm kinh nghiệm e ít ở mang đến độ sâu học tập, mặc dù không có đề cao hắn mạnh tự lực nhưng là lại quả thực thể hiện tại mềm mại trên thực lực. đương nhiên, chủ yếu là Viên Bắc cũng có thiên phú, cái này cùng trước thế thành thiên túi đầu tìm một cũng khá liên quan. Ga năng lực cùng đời này siêu năng lực kết hợp, tự nhiên làm theo liền sản sinh ra loại năng lực này. hơi chuyện nghỉ dưỡng sức. Tam người trực tiếp hướng mặt tây đi tới, tàng cây dây dưa cùng nhau đem nguồn sáng chặn lại đại khái, trên mặt đất tất cả đều là rồi diệp tử, dẫm lên trên mềm mại đạp đạp phát ra tiếng vang, tản ra một cổ ẩm ước mùn nát mùi vị. Không tính là khó người viên bắc tử có tử vong cảm giác cái này cất chó vị kỹ năng sau đó, đối với mùi hôi thôi sức đề kháng có rất rõ ràng tăng lên. Dừng mưa nhiệt đới nơi danh giới không có gì dị thú sinh tồn, đại khái bọn họ cũng biết đạo nhân loại nguy hiểm, là lấy viên bắc ba người đi rất tùy ý. Viên bắc chính là thỉnh thoảng nhìn một chút trên mặt đất dấu ấn, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hắn mục tiêu là thích ngủ thú. Thích ngủ thú mặc dù cả ngày cũng đang buồn ngủ, nhưng tóm lại là chạy không khỏi bảo toàn năng lượng. Thức ăn thu lấy là có cần phải, bọn họ lấy một loại tên là cây táo hồng trái cây làm thức ăn, tìm kiếm rồi nửa ngày, hắn cũng không có thấy một gốc cây táo hồng thụ. Theo dần dần đi sâu vào, hơn 2 giờ sau đó, bọn họ cũng đã đi sâu vào trong rừng mưa hơn 30 số. đến nơi này, mấy người tốc độ tiến lên rõ ràng giảm xuống. Mà quanh mình kia không ngừng nghỉ tiếng gầm gừ, vào lúc này cũng nghe được càng rõ ràng, coi như là mang theo nút nhét ai, cũng như cũng không phải rất dễ chịu. Một ít dị thú hoạt động dấu hiệu. Ở chỗ này cũng là thỉnh thoảng liền có thể thấy. Là lấy viên bắc cũng biến thành càng thêm trở nên cẩn thận, quan sát càng rất nhỏ đây thật ra là bị bất đắc dĩ. bảo hao thú tiếng gào cách nhau đến 10 km cũng mơ hồ có thể nghe, vũ thiên bắc cùng hoàng thành thực lực ở chưa thấy trước, viên bắc không bảo đảm bọn họ có thể hoàn thành đấm phát chết luôn. Mà một khi để cho bảo hao thú gào thét ra nhân loại ý vị, 10 km bên trong bảo hao thú môn tướng sẽ trước đó chưa từng có đoàn kết, bọn họ sẽ giống như chó điên tựa như gào thét đánh tới. Đây là bào hao thú một chủng tộc này đã tính, cùng yên quỷ mùi máu tanh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là bây giờ yên quỷ có thể bình đẩy qua, bào hao thú lại không thể này đối với con người mà nói thật sự không tính là hữu hảo. Cho nên, viên bắc một mực ở tìm yếu một ít bào hao thú. Mạnh yếu cũng rất rõ ràng, xem nó dưới quyền thích ngủ thú số lượng thì biết rõ. Nhìn viên bắc ngồi trồm hổm dưới đất quan sát một nơi giấu chân bóng lưng. Vũ thiên bắc cùng Hoàng Thành là thật phục. Dọc theo con đường này hắn cảm giác mình là bị đả kích tới, trong tưởng tượng đủ loại tao ngộ chiến hoàn toàn không có, ở viên bắc dưới sự dẫn lĩnh, dấu chân, phân và nước tiểu, thậm chí là một khắc không ngừng tiếng gào thét, đều trở thành trong đầu hắn hưu hiệu tin tức. Chuyển đổi tới đó là tối tinh giản hành vi. Nói tốt ở bạch ngân cấp trung vị hàng đứng đầu bảng đất nguy hiểm cùng dã sao động đây? Thế nào cảm giác cùng tưởng tượng của ta không giống nhau hả? Vũ Thiên Bắc lúc này đều cảm thấy, viên bắc người như vậy mới nếu là không kéo vào thẩm phán đình trung kia sớm muộn thủ vệ quân cùng người khai thác cũng phải tìm tới cửa. Đây là cấp quốc gia nhân tài A. Hắn cũng thật thật tại tại cảm nhận được cùng viên bắc họp thành đội chỗ tốt, nghe lời liền xong chuyện, lớn nhất quay mũi xuống không cần thiết phong hiểm, tăng cường có thể giết chết được. Nhất định chính là thoải mái nhất bút. Nhớ lần trước có loại thể nghiệm này, hay là hắn chuẩn bị muốn hấp thu cái thứ tư gen hoạch, trong nhà mấy vị trưởng bối mang theo hắn đi săn giết dị thú thời điểm. Cần phải biết rằng, đám kia trưởng bối bên trong... Nhưng là đặc biệt có một vị ngũ giai điều tra loại phụ trợ dị năng giả à? Này rời ạ viên bắc liền một cái cấp 2 dị năng giả, còn liền một cái điều tra loại gen kỹ năng cũng không có. Này mẹ nó có thể so sánh sao? Này muốn so với, nhà mình trong tiểu đội phụ trợ nên thứ nhất bị treo đến trên cây cầm roi rút ra. Lần nữa đi tiếp chừng 10 phút đồng hồ. Nhìn trên mặt đất mới mẹ dấu chân, viên bắc trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Chuẩn bị động thủ đi. Có năm chắc nhất kích tất sát sao? Vũ Thiên bác theo bản năng hỏi. Hán đệ nhất nghi vấn cũng không phải phía trước có tồn tại hay không bảo hao thú lời như vậy, nghe hết sạch thanh âm cũng có thể nghe được, càng không cần phải nói dọc theo con đường này viên Bắc biểu hiện đã để cho hắn hoàn toàn tin hắn quyết định. Đối với bảo hao thú một chủng tộc này hô bằng hoán hưu đặc tính, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhìn dấu chân lớn nhỏ cùng độ sâu, hẳn là một con thân cao 3 đến bốn thước, trọng có 800 trăm đến một cân bảo hao thú, lớn như vậy tiểu phòng chừng cũng chỉ là mới vừa mới vừa qua thành thổ kỳ. Rời đi mẫu thú không bao lâu. Hơn nữa thực lực hẳn không mạnh, ta quan sát một phụ cận hạ cây táo hồng hạch thối giữa trình độ, mảnh này không lớn cây táo hồng lâm ăn một cái nguyện trở lên, có tối đa chừng mười chỉ thích ngủ thú dáng vẻ, coi như là yếu nhất loại đó. Nếu như loại này yếu nhất đều làm không được đến tất sát lời nói, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đi phía trước rồi. Còn có vấn đề sao? Vũ Thiên Bắc vào lúc này hận không được lên mặt thính quát tắt mình. Ngươi nói ngươi hỏi cái gì chứ? Vừa mới chính mình tâm lý còn nói nghe lời liền xong chuyện. Vậy làm sao xoay đầu lại còn hỏi đây? Cái này lại để cho viên bắc nắm lấy cơ hội thật tốt giả bộ một lớp phải không? Viên bắc lại nói tiếp, cây táo hồng một năm thành thục năm lần, cho nên bọn họ cũng có di chuyển tập quán, mới nhất hột thối giữa trình độ ở ba ngày khoảng đó, dựa theo thích ngủ thú tốc độ, phía trước cách chúng ta gần đây tiếng gầm gừ chắc là cái này bảo hào thú rồi. Chầm ngâm một chút, viên bắc nói. Ta cảm thấy được các ngươi tư tưởng muốn biến chuyển xuống. Chúng ta là thợ săn, là của bọn họ con ngồi. Hoàng Thanh ở bên cạnh là nhân đều nghe tròn váng. Bây giờ hắn cũng liền dám ở Bạch Ngân cùng Thanh đồng cấp trong không gian Thứ Nguyên nói như vậy, nhưng nơi này không giống nhau à, cùng dã sao động, ở Bạch Ngân cấp trong không gian Thứ Nguyên đó là đỉnh phong tồn tại. Một ít Hoàng Kim cấp không gian đều không cách nào so sánh với. Càng không cần phải nói đến Hoàng Kim cấp sau đó, Thứ Nguyên không gian đó là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thực ra hắn nửa ngày cũng rất muốn hỏi một chút viên bắc. Hàng này vì lần này cuồng giã sao động rốt cuộc dự trữ bao nhiêu tài liệu cùng kiến thức. Nay kiến thức hàm lượng liền rơi ạ vượt quá bình thường. Hắn thật là không bài kiến. Hắn cũng thành thật hỏi được rồi. Không dự trữ bao nhiêu. Ta chỉ là đem có thể sẽ dùng đến đồ vật toàn bộ nhìn toàn bộ. Đều là một ít thông thường mà thôi. Hai người. Ta khô, ngươi thì sao? Nhưng là chỉ có viên bắc tự mình biết, vì chìm vào giấc ngủ thăng cấp, hắn đem bình thường còn thừa lại cộng thêm kia hai ngày đánh dấu. Ước chừng gần 50 điểm kinh nghiệm e ít cờ, toàn bộ đều dùng đến phía trên kia. Thứ nguyên sinh tồn học, luận cùng giã sao động dị thú tập quán, giải phẫu học cùng giã sao động tiên, thực vật mục nát trạng thái, cùng giã sao động địa hình toàn bộ bản đồ, truy lùng khoa, điều tra phụ trợ nhập môn. Viên Bắc cũng nói không sai, hắn đúng là đem thật sự có thể biết dùng đến cái gì cũng nhìn qua một lần. Dĩ nhiên, giới hạn với cùng giã sao động, 50 chút kinh nghiệm còn không đến mức để cho hắn trở nên toàn chi toàn năng. Này tới dọc theo đường đi hắn là như vậy nhìn không ít. Người khác khả năng này chính là Lâm Trận mới mài gương, nhưng đến Viên Bắc này, đó là học cho nên dùng. Là người của hai thế giới, là người của hai thế giới, hắn có lẽ tồn tại cái gọi là tinh thần lực, cho nên Viên Bắc tâm tính một mực lạc quan, tính cách cũng thay đổi thái tựa như kiên nghị, ở năng lực học tập bên trên cũng không kém chút nào, coi như đỉnh phong. Chỉ là có hệ thống bật học phụ trợ, loại năng lực này bị vô hạn phóng đại. Tương tự với từ ao nước nhỏ lớn như vậy, Cho hắn phóng đại thành biển rồi. Bật học thật sự vượt quá bình thường. Trầm giọng gian, ba người cự ly này tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng gần. Trưng 187, 187, khiếp sợ, tam đại hán lại đem giã thu kéo vào phòng tối nhỏ làm loại chuyện đó. Trưng 187, khiếp sợ, tam đại hán lại đem giã thu kéo vào phòng tối nhỏ làm loại chuyện đó. 187, gào khóc gào. Nghe tiếng gầm gừ khoảng cách càng ngày càng gần kia làm người ta sợ hãi kêu gào mang theo dụ cho người phiền não lực lượng nhiệt độ cao ở mức tái nhợt nhảm chán sắt trời mỗi một chủng đều là như vậy để cho người ta không thư thích mà kêu gào tựa hồ là ở phóng đại loại này rất quan bất quá mặc dù viên bắc phiền não nhưng trong lòng là không có chút nào sợ hãi ngược lại thì có một loại không khỏi hưng phấn loại này rong ruổi ở thời khắc sinh tử cảm giác kích thích lúc nào cũng xúc động hắn tâm huyền để cho hắn tìm tới sinh tử dị trùng thời không bất quá làm thợ săn Viên bác thời khắc duy trì tỉnh táo. Hoàng thành, ngươi trước đến trước mặt trinh tràng một chút. Tốt. Hoàng thành đáp một tiếng, thân thể chậm rãi lẻn vào trong bóng ma, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cả người giống như là biến mất ở rồi trong thế giới này. Tận lực dựa vào ngăn che vật phía sau, nó sóng âm mang theo phản hồi. Được. Hoàng thành nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ nhàng giống như báo tử một loại trốn đi thật xa, không có phát ra cái gì âm thanh. Viên Bắc là cùng Vũ Thiên Bắc hai người dựa vào ở một gốc cây táo hồng thụ sau đó, lặng lặng chờ đợi. Bào Hào thú bởi vì một cái miệng khổng lồ nguyên nhân, toàn bộ ngũ quan bị vô hạn áp chế, nhất là mũi cùng một đôi con mắt, cực không cân đối bị đè ép ở tiểu tiểu vị trí. Ở sinh vật dần dần tiến hóa bên trong, Bào Hào thú liền sinh ra rồi một chủng loại giống như con rơi năng lực. Tạo hóa cho tới bây giờ cũng là công bình này là nói dối. Trên thực tế Bào Hào thú ngũ quan mặc dù bị đè ép Nhưng là thị giác cùng khiếu giác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên này căn bản không phải chém một đao sau đó bồi thường, cái này hoàn toàn chính là cứng rắn tăng cường. Nhất định chính là một chút mặt cũng không cần. Chờ rồi ước chừng có tam năm phút khoảng đó. Bên người đột nhiên chuyển tới động tĩnh, ngay sau đó, hoàng thành thân hình liền hiện ra. Thất ngoài trăm thước, cùng viên Bắc nói không kém nhiều, thân cao 3 mét thất khoảng đó, là một con mới vừa tiến vào thành thuộc kỳ bảo hao thú. Nói đến chỗ này thời điểm, Hoàng Thành lần nữa thật sâu nhìn viên Bắc lướt mắt, không có gì nói. Người này hắn đã cảm thấy liền rời ạ vượt quá bình thường. Có Hoàng Thành trước dò đường trải qua, ba người cuối cùng này mấy trăm mét đi phi thường an ổn. kia tiếng gầm gừ lúc này giống như là ở tại bọn hắn bên thay vang lên một dạng nẹt tránh ở một gốc đại thụ sau đó xuyên thấu qua lá cây, ba người liền thấy được đầu kia bảo hào thú. Trước mắt là một mảnh hơi trống không đất trống, trước ở chỗ này thụ hẳn đều bị đánh gãy, vốn là vì phòng ngừa quỷ diện vương tập kích lúc này ngược lại là dễ dàng viên bắc mấy người quan sát cung hoàng thành lời muốn nói không kém nhiều cho phép là mới vừa ăn no một hồi cái này bảo hao thú chính chắn đến chết hoành nằm trên mặt đất cái cuột gỗ bên trên thỉnh thoảng gầm to hai cuống họng quả nhiên là một con mới vừa mới vừa qua thành thụ kỳ bảo hao thú trong lòng viên bắc cười thầm nhìn một chút trên mặt đất thi hải trước bị coi là ăn no hẳn là một con thích ngủ thú thành thụ kỳ sau đó bảo hao thú tính cách đang không ngừng biến đổi ngầm ảnh hưởng chung hẳn là trở nên vô cùng nóng nảy nhất là rời đi mẫu thú che chở sau đó tàn bạo tính cách sẽ toàn bộ bại lộ ra lãnh địa ý thức cũng sẽ trở nên cực mạnh một khi có những sinh vật khác xông vào ad sẽ đối mặt nó điên cuồng tập kích cường đại thích ngủ thú phạm vi lãnh địa thậm chí có thể đi đến chu vi số 10 km này một con hiển nhiên là vừa mới thoát khỏi mẫu thú không lâu chưa thói quen chính mình săn thú nếu không bây giờ thi hải hẳn là quỷ diện vương hoặc là đồng tộc mới đúng bất quá viên bắc cũng vui vẻ thấy tình hình như thế Càng yếu càng tốt ta. Ba người ngừng thở, đem trước viên bắc dùng cây táo hồng thụ hạch cùng thịt quả mài thành đi vị vật sức trên người. Như vậy đem đại khái suất giảm nhỏ bọn họ bị phát hiện tỷ lệ. Lại chậm rãi di chuyển về phía trước rồi hơn 10m. Lúc này, bọn họ cự ly này chỉ bảo hao thú cũng bất quá còn lại 50m khoảng cách. Con mắt của viên bắc sáng lên. Con đấu không gian làm phép khoảng cách vậy là đủ rồi. Đây mới là lần này bảo đảm. Vũ thiên bắc cùng hoàng thành hai người. Phải nhất định ở trong thời gian ngắn đem đấm phát chết luôn không có hắn, quần đấu không gian tiêu hao thật sự là kinh khủng, nhất là ở mang hai cái nhân tình hướng hạ. Hắn ở trường huynh nhi trên người mấy người cũng đã thí nghiệm qua, cái kia tiêu hao không phải đùa. Nói tóm lại quần đấu không gian đối với thực lực mạnh yếu tiêu hao trình độ là không giống nhau. Trước có thể phóng thất ra ở bên trong lâu như vậy, là nhân vì nhân gia ép căn bản không hề chống cự. Nay đổi lại là xa cách kia tiêu hao tự nhiên cũng không giống nhau. Mặc dù bây giờ hắn gen giá trị có thể nói lượng lớn, nhưng là không nhịn được tạo A. Hắn không đánh nổi tiêu hao chiến. Ở trong không gian thứ nguyên, tùy thời bảo đảm chính mình gen giá trị ở khỏe mạnh tiêu chuẩn trên, đây mới là thợ săn sinh tồn chi đạo, nếu không tình huống lúc nào cũng có thể sẽ lưỡng cực xoay ngược lại. Dựa theo kế hoạch làm việc, viên bác trên tay động một cái, hai cái dấu ấn liền đến Hoàng Thành cùng trên người cổ trí. Hoàng Thành khẽ gật đầu, thân thể lần nữa lẹn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Viên Bắc lại là có thể kèm theo dấu ấn cảm nhận được hoàng thành vị trí. Không thể không nói ẩn thân gen kỹ năng không hổ là tạng tâm nát phổi đệ nhất kỹ năng, nhất là hoàng thành còn nắm giữ một môn nín thở kỹ năng, sợ tới nhân bên cạnh cùng một quỷ như thế. Trời mới biết người nọ là sao luyện ra. 50 mét khoảng cách, lấy hoàng thành tốc độ, không bao lâu đó là đến bảo hao thú hơn 10 mét khoảng cách. Viên Bắc thật chặt xiết quả đấm một cái, chìm vào giấc ngủ cùng quần đấu không gian tùy thời chuẩn bị sử dụng, một khi có chút dị động Coi như là cưỡng ép đem kéo vào đi tiêu hao càng nhiều gen giá trị, cũng quả quyết không thể để cho đem gầm thét lên tiếng. Bất quá cũng may Hoàng Thành hay lại là ki cao nhất chủ. Trong ngáy mắt kế tiếp, Hoàng Thành thân hình bỗng gian hiện ra, giống như lóe lên một dạng thân thể ở trong chấp mắt liền đến bảo hào thú sau lưng. Đâm lưng. Hoàng Kim cấp gen kỹ năng, ngay lập tức đi tới mục tiêu sau lưng, từ phía sau lưng phát ra một đòn, cũng tạo thành ngắn ngủi mê mội. Thích khách cần thiết thần kỹ. Một kích này trực tiếp đâm ở bào hao thú sau lưng, còn không đối đại nó phát ra gầm thét, ngắn ngủi mê mội liền phát động. Trong nháy mắt kế tiếp, viên bắc búng tay cũng động một cái khai hỏa. Chìm vào giấc ngủ phát động. khống chế hoàn mỹ hàng tiếp. Ông! Ngay sau đó quần đấu không gian trong nháy mắt kể cả đồng thời phát động, không gian một trận thay đổi, viên bắc ba người một thú trực tiếp tại chỗ biến mất. Giống như là hàng cổ liền tồn tại trên lôi đài, vết máu loang lộ trong lúc mơ hồ giống như là có thể nghe được như dã thú gào thét. Ba người một thú thân hình xuất hiện ở nơi đây. Xắt. Tăng Phúc lực lượng ra thân, mà không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, Viên Bắc cảm thấy lần này hắn lấy được Tăng Phúc thật giống như so với Di Vọng muốn nhiều hết mức một ít. Thậm chí, có một loại loại lực lượng này Tăng Phúc có thể ra chỉ đến trên người người khác cảm giác. Theo bản năng, Viên Bắc liền đem cổ lực lượng này trực tiếp ra chỉ ở trên người Vũ Thiên Bắc. Thoải mái. Vũ Thiên Bắc trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân sức mạnh lớn vùn, không nhịn được phát ra một tiếng la to. Ngay sau đó, viễn cổ người khổng lồ Thiên Phú phát động. Vũ Thiên Bắc thân thể bỗng giãn tăng vọt, vốn là rộng lớn nặng nề thân thể trong nháy mắt đúng là tăng đến gần 5 mét cao. Cự hóa. Sau một khắc Vũ Thiên Bắc lần nữa trợt quát lên tiếng, nguyên bản là vô cùng bàn tay to lớn, trong nháy mắt lần nữa bành trướng to lớn. Đông đông đông. Lôi đài đều tựa hồ là đang run dậy. Giống như viễn cổ người khổng lồ đạp đánh mặt đất Vũ Thiên bắc ba chân bốn cẳng Trong nhấp nháy liền đột phá 50 mét khoảng cách Khoa trương đến gần dài 3 mét ngắn cự trường dơ cao Giống như người khổng lồ khai sơn ầm, Trong giây lát huy kết xuống Gào khóc gào Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Bào hao thú lúc này thú đều là một bước Nhưng bản năng hay là để cho nó gầm thét thâm ra Hai cái chỉ trưởng liên kết cánh tay để ngang nào trước ầm, Một tiếng nổ vang trầm thấp chậm vang. Bào hao thú kia gần bốn thước thân thể, lúc này ở trước mặt Vũ Thiên Bắc giống như là một đệ đệ, toàn bộ thân hình đều bị ép vỡ trên đất. Chết! Vũ Thiên Bắc phát ra gầm lên giận dữ, cự hóa cộng thêm viễn cổ người khổng lồ Thiên Phú thêm được cự trường, đống gian trên đó sinh ra sắc nhọn cạnh như vậy thạch tầng, lần nữa đánh xuống. Phốc suy, mấy đạo sắc nhọn cạnh trực tiếp sen kẽ mà qua, vào thị tâm thanh vang lên, huyết dịch văng ra khắp nơi. Trước sau bất quá 7-8 giây thời gian, Bạch Ngân cấp Trung Vương giả cấp dị thú bỏ mình chương 188, 188, liền như vậy, ngủ tiếp đi. chương 188, liền như vậy, ngủ tiếp đi. trên lôi đài đối thủ bỏ mình, không gian dần dần sụp đổ, chỉ là trên lôi đài lần nữa nhiều hơn một giọt máu tích, cùng còn lại vết máu lăn lộn chung một chỗ, làm cho nảy sặc sỡ lôi đài thêm nữa một phần tươi đẹp. trong ngay mắt kế tiếp, ba người xuất hiện ở tại chỗ, bao hao thú thi thể cũng thế ở một bên. không cần viên bắc đi nói. Hoàng Thành liền cầm trùy thủ lên tự bảo hao thú sau nào xuyên thứ đi qua, đào nó gen hoạch, Bảo hao thú gen hoạch nhưng là không tiện nghi a, Ước chừng 40 vạn, này hay là đám bọn hắn hướng bán ra giá bán cách, gen hiệp hội bán thời điểm, giá cả còn phải tăng trưởng một thành trở lên. Đây chính là tiêu diệt một cái yên quỷ bảy tộc cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Về phần tại sao không có dân gian sĩ nghiệp bán gen hoạch, nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là không thể bảo đảm gen hoạch chất lượng cùng thật giả hai là buôn bán pháp không cho phép. Viên Bắc mới vừa ra tới, không nói nhiều liền bắt đầu gom thích ngủ thú gen hạch những thứ này lớn lên giống heo như thế bốn chân thú, lúc này đều tại trong giấc ngủ, tiếng ngáy như sấm. Cho dù là không có sử dụng kỹ năng, người bình thường nếu như ở nơi này mang theo một hồi, sẽ vây khốn không chịu được. Từng có nghiên cứu, cho nên một đau một cái, đâm thẳng chỗ yếu. Những thứ này thích ngủ thú muôn liền trong giấc ngộng mất đi sinh mệnh, không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Giống như là bọn họ nhân sinh như thế bất quá bọn họ cuối cùng sẽ trở thành viên Bắc một bộ phận. Mười đầu thích ngủ thú, không nhiều không nói, cũng không hổ là ở bạch ngân cấp thứ nguyên không gian bên trong, cũng không có phát sinh trong cơ thể không có gen hạch tình huống. Hỏi qua hai người, viên Bắc trực tiếp đem hoi ra gen hạch toàn bộ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm E-Eater. Chìm vào giấc ngủ. Cộng thêm ở trên máy bay vì các hành khách cung cấp miễn phí chất lượng cao giấc ngủ mang đến kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm E-Eater lúc này đã đạt đến điểm. Khoảng cách thăng cấp cũng bất quá chỉ còn lại 180 cái gen giá trị. Gần. Vội vàng thăng cấp đi. Viên Bắc. Vũ Thiên Bắc lúc này đột nhiên đưa ra một cái ngón tay cái. Gia Châu. ngươi này gen kỹ năng biến dị thật là tạng tâm nát vội. Đủ không biết xấu hổ. Viên Bắc. Đây là khen ta lắm sao. Sao nghe với mắng chửi người như thế. Bất quá nhắc tới. Vũ Thiên Bắc thực lực đúng là cường đại. Lúc này thân thể của hắn đã khôi phục bình thường. Cũng may đồng phục tác chiến là đặc chế cũng không có trực tiếp bị xanh phá, nếu không mà nói hắn sợ rằng phía sau thời gian đều phải cái mông trần chiến đấu. Cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Vũ Thiên Bắc có thể bắt được tây bộ hệ liệt cuộc so tài hạng nhất, hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường, ít nhất liền mới vừa rồi thật sự hiện ra sức chiến đấu đến xem, viên bắc cũng không cho rằng bọn họ khi đó tiểu đội có thể chiến thắng. Bất quá phải nói, không hổ là cổ chí cháu ngoại sao. Mặc dù cũng không có sử dụng côn pháp, nhưng đi nhưng đều là lấy thế đệ người. Dĩ lực phá pháp con đường. Mà bên viên bắc ở tâm lý vì hoàng thành cùng Vũ Thiên Bắc hai người điểm đáng khen, nào ngờ hai người cũng ở tâm lý vì hắn điểm đáng khen. Bất luận là năng lực chỉ huy, hay là ở phụ trợ về thiên phú thể hiện, gen kỹ năng thả ra thời cơ, cùng với cái kia loại không thích đáng nhân như thế kỳ lạ quần đấu không gian. Cũng để cho hai người mở rộng tầm mắt. Nói thật, Vũ Thiên Bắc trước khi tới, liền đã làm xong vì viên bắc chùi đi chuẩn bị một cái cái thứ nhì gen hạch cũng còn không có hấp thu cấp hai phụ trợ có thể mạnh bao nhiêu? Hay là đi Bạch Ngân cấp trung có thể nói nguy hiểm nhất cuộc dã sao đậu? Nguyên nhân dĩ nhiên là không cần nhiều lời, chính mình cứu cứu gậy gộc đan sen bóng mờ còn tại đằng kia bảy đâu rồi, bản thân hắn cũng vô cùng hiếu kỳ viên Bắc thực lực, Là lấy mới là một chút kêu cũng không đánh, trực tiếp đem Hoàng Thành cũng gọi lên. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới là từ tiến vào thứ nguyên không gian bắt đầu, quyền chỉ huy liền đã đến trên người viên Bắc. Hắn hoàn toàn chính là nghe lời liền xong chuyện, cũng cảm giác không phải hắn. Chỉ cần là cái tứ giai dị năng giả, ở viên bắc dưới sự chỉ huy, như cũ có thể trải qua phi thường thoải mái. Lẽ ra lấy hai người bọn họ thực lực, một con thích ngủ thú thực ra cũng không tính là đại sự gì, chỉ là hô bằng hoán hữu đặc tính có chút đáng ghét thôi, ghê gớm đánh xong chạy xa xa. Nhưng là có thể càng dễ dàng giải quyết vấn đề, tại sao lại không chứ? Chỉ có thể nói thật là thơm. Nhìn một cái hệ thống bảng. Gen giá trị, 9.012 phương. Chỉ là 10 giây thời gian. Liên tiêu hao sắp tới 1.000 phương gen giá trị, đổi tính được mỗi giây sắp tới tiêu hao 100 phương gen giá trị. Mang nhiều một người tiêu hao đúng là thành gấp bao nhiêu lần tăng lên, trước còn cảm giác mình cũng đã có thể mang 2 người vào không gian, bây giờ nhìn lại, đi vào cũng chính là 10 giây đồng hồ chuyện. Xem ra mang theo 180 hào huynh đệ cùng làm thịt tiểu bằng hữu mơ mộng được lui về phía sau thoáng rồi, đường từ từ đem tu xa này a, Nhưng là càng làm cho viên bắc cảm thấy ngoài ý muốn, hay lại là quần đấu không gian biến hóa ở lúc trước thời điểm, lôi đài lực lượng thêm được là chỉ có thể gia trì đến trên người mình, lần này lại là có thể thêm được đến trên người người khác, chỉ là gia trì đến trên người người khác, tiêu hao gen giá trị cũng không phải một con số nhỏ. này, cảm giác giống như xảy ra cái gì hắn không ngờ rằng sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, viên bắc cũng chỉ có thể đem quy tội trên cửa càng nổi bật, giống như là phù điêu như thế đan tiêu vương hình ảnh rồi trước là giống như họa như thế họa ở phía trên, dứt khoát cái này cũng là một chuyện tốt cho đại lao thêm bơ UFF, Viên Bắc liền cũng liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn thời gian một chút, bây giờ đã là 2 giờ chiều trường, nghỉ ngơi một chút tiếp tục đi. Viên Bắc đối hai người nói, yếu nhất chỉ là một thí nghiệm, bắt dây thời gian giải quyết, ta đại khái có thể duy trì không gian một phút khoảng đó thời gian. Theo như cứ như vậy hướng lên đẩy, chúng ta không nói đi ngang, ít nhất không cần cẩn thận như vậy rồi, chỉ muốn không phải đại lãnh địa bảo hao thú, chúng ta đều có thể tập sát. Được. Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người cũng không có bất kỳ ý kiến. Nghe Viên Bắc, chuẩn không sai. Cái gì cũng không cần cân nhắc, an toàn, nguy hiểm, quay mũi, những chuyện này toàn bộ giao cho Viên Bắc đi làm. Bọn họ suy nghĩ toàn bộ dùng đến thế nào trong vòng thời gian ngắn đánh chết bảo hào thú là được. Hãy cùng đánh bóng rổ tựa như, ngươi cái gì cũng không dùng cân nhắc, chính là phòng thủ liền xong chuyện, cầu. Cầu trực tiếp truyền cho Viên Bắc A. Tốt như vậy chuyện đi đâu mà tìm. Mà Viên Bắc không biết là... Ở nơi này vĩnh viễn không thôi tiếng gầm gừ bên trong, một cái thanh âm tử vẫn không có nhận được bọn họ đánh chết đầu này bảo hao thú trả lời sau, cái thanh âm kia liền càng ngày càng lớn. Khoảng cách viên bắc mấy người 7-8 cây số bên ngoài. Một nơi thung lũng hang động bên ngoài, một con thân cao gần 6 mét, giống như cự thú một loại bảo hao thú, chính không ngừng gầm thét. Vẫn không có chờ đến thanh âm quen thuộc trả lời, nó gương mặt thượng nhân tính hóa một loại lộ ra một ít vẻ lo lắng. Tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng gấp rút Âm thanh càng là càng ngày càng qua trương, thung lũng quanh mình đại thụ không ngừng gì rào vang động, thụ diệp thành phiến rơi xuống. Ngay cả một mực lấy giấc ngủ chất lượng đến xương thích ngủ thú, lúc này đều bị chấn tỉnh. Dương mắt nhìn bảo hao thú lít mắt. Nha! Kêu hải từ đâu? kia không sao. Linh chủ mỗi lần kêu hải tử cũng không có chuyện gì tốt, hôm nay thật giống như vừa mới lại đưa vị đồng tộc đi qua, đi qua làm chi rồi hả? Hẳn là bị ăn chứ? Tính toán một chút. Được ăn liền bị ăn đi. Thật là mệnh ta. Ngủ tiếp đi. Không nên kêu tỉnh ta. Sau lưng nó, Nam ước chừng gần trăm con thích ngủ thú. Nếu như viên bắc ở nơi này, chỉ sợ cũng phải trực tiếp nhượng bộ lui binh. Không có hắn, đây chính là trong miệng hắn đại linh chủ. Trước 189, 189, trước kéo vào được lại nói, vì Minh chủ đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 8 năm 1 hông. Trước 189, trước kéo vào được lại nói, vì Minh chủ đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 8 năm 1 hông. 189. Gào khóc gào. Cuối cùng, linh chủ cấp bào hao thú vẫn là không có nhịn được trong lòng sợ hãi, bước ra chân, hướng viên bắc mấy người phương hướng đi. Mà cùng lúc đó, xa ở bên ngoài mấy km viên bắc, nhưng trong lòng thì đột giật mình. Gặp nguy hiểm. Thế cùng võ si mang đến dự cảm, không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn. Thế nào? Một bên khác, thấy viên bắc đột nhiên đứng lên vũ thiên bắc không khỏi mở miệng hỏi. Đi. Viên Bắc không nói một lời trực tiếp hướng trong rừng mưa đi tới, hắn cũng không thể nói hắn cảm giác gặp nguy hiểm chứ. "Hả? Tốt." Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành liếc nhau một cái, đều là ngoan ngoãn ngưng hấp thu nguyên lực khôi phục gen giá trị quá trình, trực tiếp đứng dậy liền đi theo Viên Bắc đi tới. Đây chính là Viên Bắc này đại nửa ngày lấy được tín nhiệm. Nhưng lúc này là, trong lòng Viên Bắc nhưng là không có bất kỳ muốn thanh tĩnh lại cảm giác, bởi vì nguy hiểm còn giống như đang từ từ ép tới gần. Rốt cuộc là nơi nào vấn đề? Nơi nào đến nguy hiểm? Ở bào hao thú dẫn hoạch tâm nghỉ xả hơi, này theo lý mà nói là an toàn nhất một loại cách làm à. Rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề. Trong lòng viên bắc không ngừng tìm kiếm có thể sẽ xảy ra vấn đề địa phương, nhưng là lại là hoàn toàn không tìm được. Mỗi một bước, từng cái bước, hắn đều làm được cực hạn rồi an toàn mới đúng. Coi như là nơi này có cả đời sinh trưởng ở này nhân loại, cùng hắn làm hẳn cũng không kém mới lạ. Viên bắc, rốt cuộc thế nào? Ba người tốc độ tiến lên theo viên bắc ra tốc cũng biến thành nhanh hơn một ít. Lúc này Vũ Thiên Bắc không nhịn được hỏi. Gặp nguy hiểm đang đến gần. Viên Bắc trầm mặt nói, ít nhất là lĩnh chủ cấp dị thú, nếu không sẽ không có loại cảm giác này. Vậy làm sao bây giờ? Vũ Thiên Bắc nhưng là kinh ngạc nói, ta cậu cùng ta nói rồi, hắn côn pháp tu luyện tới trình độ nhất định, đối với nguy hiểm sẽ có nhất định cảm giác. Như vậy ngược lại cũng tốt. Giảm bất Viên Bắc lại giải thích cái gì? Không biết, rút lui trước cách đây một mảnh rừng mưa nhiệt đới lại nói, lĩnh chủ cấp rất khó đối phó. Bọn họ gầm thét cũng sẽ có càng nhiều bảo hao thú đáp lại, một khi bị phát hiện, chúng ta rất khó làm tốt. Minh Bạch! Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người đều là biết sự tình nghiêm trọng tính, tốc độ không khỏi càng nhanh hơn một chút. Mới vừa vừa đi ra mấy phút đồng hồ, ở viên bắc mấy người ra tốc dưới tình huống, đã chạy ra mấy cây số bên ngoài. Gào khóc gào khóc bốn. Một tiếng to lớn gầm thét đông gian từ sau lưng truyền tới. Thanh âm lớn vô cùng, một chút liền đem quanh mình toàn bộ tiếng gầm gừ toàn bộ ép xuống trong thanh âm tàn bạo cùng phẫn nộ, cho dù là cách nhau xa như vậy, nhưng cũng rõ ràng hiện lên tam trong hai người. này, hoàng thanh chờ chờ một tiếng, gia tốc, viên bác chút nào không chờ chờ nữa, này thời điểm bất chấp động tính hơi nhỏ, tốc độ trong nháy mắt sắp tới cực hạn, mà liền sau đó một khắc, gào khóc gào, gào khóc gào, gào khóc gào, từ bốn phương tám hướng bên trong cũng truyền đến bảo hao thú giống giận tiếng, lần này gầm thét cùng trước kia không có ý nghĩa gầm thét rõ ràng bất đồng trong đó đáp lại ý vị, coi như là kẻ ngu cũng nghe được. Mẹ, Viên Bắc không nhịn được mắng một tiếng, đúng là đại lĩnh chủ, nếu không không khả năng có được nhiều như vậy bảo hao thú đáp lại. Cây táo hồng phan không muốn lại tiết kiệm, toàn bộ thoa lên. Vũ Thiên Bắc hai người một bên chạy như điên, vừa đem toàn bộ cây táo hồng phan toàn bộ thoa lên rồi trên người, dùng hết khả năng ngăn che trên người thuộc về nhân loại mùi. Nhưng chúng ta cũng không có chọc tới đại lĩnh chủ a. Vũ Thiên Bắc hỏi. Là cái kia vừa mới đến thành thục kỳ bào hao thú. Viên bác tôi luyện một cái, nó mẫu thú là một con đại linh chủ. Nương, vừa vận đụng phải hộ độc tử mẫu thú. Đến đâu mẹ nó đều có cương triều hải tử. Viên bác chửi mẹ tâm đều có. Bào hao thú ở bước vào thành thục kỳ sau đó, liền sẽ rời đi mẫu thú tự đi săn thú. Lời là nói như vậy trên thực tế hấu thú đều là bị đuổi ra ngoài. Dị thú so với giã thú mà nói, còn ít hơn bên trên một ít nhân tình vị, nhân vì chúng nó địch nhân càng cường đại. Săn thú cùng bị săn thú chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi mà thôi. Vật cạnh thiên trạch, kẻ thích hợp thì sống. Theo lý Mà nói là như vậy. Nhưng là hiển nhiên Viên Bắc đụng phải ngoài ý muốn một đầu lĩnh chủ cấp mẫu thú, bọn họ đủ đủ cường đại, có thể cung cấp mẫu thú đủ thức ăn, thậm chí còn có thể sống rất dễ chịu. Không tự chủ được ngược lại thì phát ra lên mẫu tính tới. Điều này thật sự là quá mức để cho người ta khó chịu. Nghĩ như vậy, Viên Bắc lúc này cũng liền biết tại sao trước dự đoán là 10 con thích ngủ Kết quả nhìn đầu bảo hao thú căn bản không thế nào săn thú dáng vẻ thích ngủ thú nhưng là còn có 10 con. Thì ra như vậy là có người cứu TA. Bất quá lúc này phát hiện đã chậm rồi và lại nói, coi như là ngay từ đầu liền phát hiện, Viên bác như cũ sẽ chọn tập sát đầu này bảo hao thú. Gào khóc gào, tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn. Viên bác thậm chí có thể tưởng tượng đến bảo hao thú môn đột nhiên điều động thân hình. Đột nhiên, Viên bác nhẹ nhàng che một chút mũi, nhướng mẩy một cái, thử vong cảm giác. Có tử vong mùi vị, là tử vong mùi hôi thối. Liếc nhìn Vũ Thiên Bắc cùng hoàng thành hai người, hai người hiển nhiên cũng không có phát hiện gì, lại quan sát một cái hạ hoàn cảnh chung quanh, Viên Bắc quả quyết cùng hai người men theo tử vong mùi vị đi trước. Không lâu lắm. Theo tử vong mùi vị tăng thêm, trong lòng Viên Bắc làm ra nghĩ rằng, này là mới vừa tử vong không lâu ráng vẻ. Tử vong cảm giác chỉ đối với nhân loại hữu dụng, một điểm này Viên Bắc là biết, nếu có người chết rồi, vậy đã nói rõ nơi đó có dị thú tồn tại. Mà rất có thể là một con bị thương dị thú. Ở thời điểm này, càng hướng nhìn như an toàn con đường đi, trên thực tế nhưng là càng phát ra nguy hiểm. Chỉ có hướng chân chính tồn tại dị thú địa phương xuất phát, mới có hy vọng trực tiếp phá vòng vây đi ra ngoài. Đại lĩnh chủ coi như là mạnh hơn nữa, đem có thể ảnh hưởng đến, cũng chỉ là khu vực này bảo hào thú mà thôi. Bị thương dị thú, chỉ cần viên bắc cương ép đem kéo vào không gian đánh chết, không phát ra bất kỳ thanh âm gì lời nói, là có thể trực tiếp phá vòng vây đi ra ngoài đến thời điểm đó là trời cao biển rộng, mùi hôi thối càng ngày càng nghiêm trọng, mùi vị đó đã xông thẳng viên bắc. trong lòng viên bắc nhưng là thở dài tử vong càng thẳng thiết, mùi hôi thối càng mãnh liệt. hiển nhiên lần này tử vong cũng không phải rất tốt đẹp, nếu như có cần phải lời nói, hắn thật là không muốn nhìn thấy nhân loại tử vong. chuẩn bị chiến đấu, động tác nhất định phải nhanh. viên bắc trước thời hạn đem không gian dấu ấn đánh vào trên người hai người, hẳn thì ở phía trước rồi. ừ, hai người đều là nặng nề gật đầu một cái. Xuyên qua một mảnh rừng mưa nhiệt đới, viên bắc rốt cuộc thấy được cảnh tượng trước mắt, ót nhưng là một chút tích xuất mồ hôi tới. Ở trước mặt bọn họ, lại là hai đầu cả người đen nhánh, gương mặt giống như ác quỷ một loại dị thú. Quỷ diện vương. Liêu mạng. Viên bắc trong dây lát lần nữa đánh ra một đạo dấu ấn, trực tiếp khắc ở một con trong đó một con trên người quỷ diện vương. Quân đấu không gian. Phát động. Quản ngươi có phải hay không là đồng đội, đồng đội dấu ấn trước cho ngươi, trước kéo vào được lại nói. Đồng thời sát chương 190, 190, song sát, chương 190, song sát, 190, quỷ diện vương. Cả người đen nhánh, gương mặt trắng bệch đầu sinh sừng nhọn, tướng mạo giống như là bị người đập thành nát bét mặt người, cực kỳ kinh khủng, khiến cho tiểu nhi dừng đề. Thường lấy hai thú chung nhau hành động, nhất công nhất mẫu, mấu thú thân thể thường thường to lớn hơn, công thú chính là muốn gầy yếu một ít, có thể ở trên thực lực, công thú nhưng là phải mạnh hơn mấy phần. Bọn họ thân thể cũng không khổng lồ, khoảng chừng hai thước khoảng đó, phía sau sinh giống như cánh một loại bằng cánh, tuy nhiên lại cũng không thể bay lượn, gần chỉ có thể làm được tương tự bay lượn động tác. Sẽ đụng phải hai đầu quỷ diện vương, đây là viên bắc thật sự không ngờ rằng, dù sao dọc theo đường đi hắn đã tận lực tránh có quỷ diện vương hoạt động tung tích địa phương, ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Bất quá lợi ích duy nhất khả năng chính là chỗ này hai đầu trên người quỷ diện vương đều có đến không nhỏ thương thế, trước ngực cùng chân đều là máu chảy đầm đìa. Nghiêm trọng nhất ngô thú nơi cổ lúc này chính ổ ổ mạo hiểm huyết dịch, mặc dù không đến chết, nhưng cũng là trọng thương. Lúc này tử vong mùi hôi thối chính quấn quanh ở trên người bọn họ, thi thể ở nơi nào không cần nói cũng biết. Cái này làm cho Viên Bắc xuất ly phẫn nộ. Theo năm bóng người hiện ra. Lần này cương ép mang theo 3 cái sinh vật, đối với Viên Bắc Tiêu hao không thể bảo là không lớn, Viên Bắc lúc này chỉ cảm giác mình gen giá trị trên căn bản là lấy 300 phương mỗi giây tốc độ đang tiêu hao đến nhất là hắn trong nháy mắt lại đem thêm được lực ra chỉ đến trên người Vũ Thiên Bắc thời điểm, mức tiêu hao này thoáng cái liền đi tới đỉnh phong. Sắt. Vũ Thiên Bắc thân thể lần nữa bành trướng, giống như một cái tiểu người khổng lồ một dạng bàn tay cuồng tăng, sắc nhọn cạnh tầng nham thạch bao trùm, nhịp bước cuồng phóng hướng bị thương càng nghiêm trọng hơn mẫu thú đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đông đông đông. Mỗi một bước đều giống như đạp phải cự cổ trên một dạng phát ra từng trận trầm đục tiếng vang tiếng. Có lòng đoán vô tâm bên dưới, hai đầu quỷ diện vương còn không có phản ứng kịp, liền bị phóng vào, nhưng chúng nó cũng không hổ là trong không gian thứ nguyên bá chủ, ở ngắn ngủi một cái chớp mắt liền làm được phản kích. Chỉ thấy nó kia giống như ác quỷ một loại gương mặt đột nhiên tuét ra một đạo nụ cười âm trầm. Ôi ôi ôi, làm người ta rợn cả tóc gãy tiếng cười liền truyền ra. Thanh âm ấy không giống như là sinh vật có thể phát ra âm thanh, càng nhiều giống như là trước khi người chết trước khi chết cuối cùng dãy rủa. ầm, trái tim tựa hồ là ầm ầm nổ vang. Viên Bắc thân thể đột nhiên cứng đờ. Rõ ràng là một đạo tiếng cười, lại giống như là dẫn phát ra người nội tâm trùng che giấu chỗ sâu nhất sợ hãi, ở mơ hồ trong ảo giác, Viên Bắc thật giống như thấy núi thây huyết hải, trầm thấp thanh âm khàn khàn ở huyết dịch chi trên vang vọng, giống như là có âm thanh của tử vong đang ngâm sướng. Chết đi, chết đi, ngươi đầu sẽ bị gặm ăn, thân thể của ngươi sẽ dần dần thối rữa, đầu ngươi sẽ bị tà truy bạo nổ. Ầm. Viên Bắc quanh thân khí thế ầm ầm lên. Thân thể giống như là một chút dương cao mấy tấc, trước mắt ảo giác cầm ẩm gian liền bể ra. 3. búng tay một chủ. Chìm vào giấc ngủ ngay lập tức phát động. Chính đang sử dụng tử vong kêu gào mẫu thu thân thể một hồi, mà một bên khác công thú tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi một cái trước mắt, lúc này đã lấn người mà lên, hướng vũ thiên bắt đi. Mà hoàng thành thân hình cũng là trong nháy mắt đến mẫu thu sau lưng, đâm lưng trong nháy mắt phát động. Mẫu thú cổ chỗ vết thương bóng chốc bị xé ra càng gia tăng. Nhưng đâm lưng kia ngắn ngủi mê mợi, nhưng là khiến nó không cách nào hét lên. "Chờ chính là ngươi." Vũ Thiên bác cơ hồ là cùng viên Bắc cùng tỉnh hồn lại, chẳng qua chỉ là một trong nháy mắt, thân thể khổng lồ rách mở một cái nguy hiểm nụ cười, kia so với công thú thân thể còn lớn hơn bàn tay đột nhiên tìm tới. Đúng là trực tiếp đem chộp vào trên tay. "Hí." Quỷ Diện Vương phát ra một tiếng hét thảm, bản liền trọng thương nó, làm sao có thể có thể tránh thoát Vũ Thiên bác bàn tay. Kia nhọn vô cùng sắc nhọn cạnh trực tiếp xuyên thớ đi nhưng vô luận nó rây rủi như thế nào cũng không trốn thoát vũ thiên bắc lòng bàn tay chỉ thấy vũ thiên bắc trên mặt lộ ra một tia cười gằn to lớn trên cánh tay gân xanh trong lúc bất chợt còn như cầu long một loại cổ động rong ruồi trong huyết dịch chuyển đạo lực lượng hóa thành lao nhanh cự long toàn bộ cánh tay đột nhiên gian khí huyết tràn ngập hòa hợp huyết sắc quan mang Hí! công thú tựa hồ là cảm nhận được thời khắc sinh tử nguy cơ tiếng kêu càng phát ra thảm thiết đứng lên chẳng ngó ngàng gì tới điên cuồng dùng rằng Dù là những thứ kia sắc nhọn cạnh ở nó trong thân thể lôi xé ra càng nặng nề vết thương đến, cũng hoàn toàn không để ý. Huyết dịch tự Vũ Thiên Bắc cự trưởng không ngừng nhỏ xuống. Rốt cuộc, kia bên phải trên lòng bàn tay hòa hợp huyết khí rốt cuộc ngưng tụ, đưa hắn toàn bộ cánh tay nhuộm thành rồi huyết sắc, Vũ Thiên Bắc chợt quát một tiếng. Cự lực. Tập trung cự lực. Hoàng kim cấp gen kỹ năng, tập trung một chút, đang phong tạo cực. Phốc suy. Một mực thuộc về nửa khép bàn tay, rốt cuộc tạo thành quả đấm. Ma quỷ diện vương công thủ lại cũng không có dễ rửa biện pháp, trong nháy mắt liền hóa thành một cổ thi thể. Thanh đồng cấp dị thú cùng một cấp dị năng giả đối ứng với nhau. Thanh đồng cấp vương giả dị thú, một loại bạch ngân cấp dị thú cùng cấp hai dị năng giả đối ứng với nhau. Mà bạch ngân cấp vương giả dị thú chính là cùng tam giai dị năng giả đối ứng với nhau, Vũ Thiên Bắc thân là tứ giai dị năng giả, đối phó một cái bạch ngân cấp vương giả dị thú, còn là bị trọng thương, ở ra tay toàn lực bên dưới, trực tiếp dễ dàng đánh chết cũng không kỳ quái. Nhưng dị thú có dị thú sinh tồn chi đạo, sinh mệnh lực cứng ngạnh, tính cách xảo trá, da dày thịt béo, những thứ này đều là nhân loại thật sự vô pháp tướng so với. Đương nhiên, dị thú bên trong cũng có thiên phú cổ quái thực lực siêu cường tồn tại, dưới sự khinh thường thực lực so với nó nhân loại cường đại tử vong cũng rất bình thường, mà nhân loại cũng giống như vậy. Vũ Thiên Bác tựa hồ là đối với cự tự tình hữu độc trùng, viên cổ khổ người khổng lồ cự đại hóa tập trung cự lực hơn nữa tầng nham thạch, đây chính là hắn tứ giai toàn bộ gen kỹ năng một cái thuần túy gắn lại chiến sĩ, một cái dị lực phá pháp, lấy thân hóa thành người khổng lồ chiến sĩ. Trừ một cái bạch ngân cấp tầng nham thạch bên ngoài, còn lại toàn bộ kỹ năng, toàn bộ đều là hoàng kim cấp, thậm chí viễn cổ người khổng lồ chính là hoàng kim cấp bên trong vương giả, liền coi như là bình thường bạch kim cấp dị thú cũng khó mà cùng với xứng đôi. Không thể không nói, có tiền cảm giác là thật không tệ. Liền hắn một thân này nghiên hoạch, phổ thông nhân gia coi như là muốn mua một cái sợ rằng cũng không mua nổi, nơi này không mua nổi chỉ là phổ thông nhân gia cả đời kiếm tất cả tiền. Chính là chỗ này sao chân thực? Bên này Vũ Thiên Bắc đã giải quyết đối thủ, mà bên kia Hoàng Thành nhưng là muốn trước một bước giải quyết. Dù sao thích khách, đấm phát chết luôn một cái tàn huyết dã quái thật giống như cũng không quá đáng chứ. Hoàng Thành kỹ năng trang bị giống vậy hung tàn, ẩn thân đâm lưng đâm liên tục cực quang nhận, tạm tâm nát phổi đồng thời tổn thương còn cao một, có thể đánh, có thể trốn. Chém chết gen kỹ năng cực quang chém cơ hồ là trong nháy mắt liền đem quỷ diện vương đầu chém rụng. Ẩn thân là là tới từ hoàng kim cấp thâm viên ẩn diện quỷ thiên phú. Nhưng là nên có nói hay không, ẩn thân loại kỹ năng này, cùng viên Bắc tương tác hoàn toàn hợp, thử muốn mình một chút đồng đội ẩn đến thân bị hăng kéo vào quần đấu không gian. Kia chua thoải mái. Suy nghĩ một chút cũng thấy phải là ở phạm tội A. Thật là quá đáng. Trưng 191, 191, đời trước phải làm rồi bao nhiêu chuyện tốt. 3 chương cầu nguyện phiếu. Trưng 191, đời trước phải làm rồi bao nhiêu chuyện tốt. 3 Trương Cầu nguyện Phiếu 191 Hai đầu trọng thương quỷ diện vương, chỉ dùng 5 giây thời gian liền trực tiếp từ trần. Xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Viên bắc trong cơ thể gen giá trị đã chỉ còn lại không tới 7 ngàn rồi, chỉ là này mấy giây thời gian, liền hao phí hắn ước chừng hơn 2 ngàn phương gen giá trị. Mức tiêu hao này có thể nói kinh khủng. Dù sao cũng là thoáng cái mang theo ba cái đồng đội có mức tiêu hao này thực ra cũng là hiện tượng bình thường, ở viên bắc bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Cộng thêm chính mình vậy coi như là bốn đánh một, nếu như tiêu hao không khoa trương một chút vậy thì thật là quá khoa trương. Nhìn một cái rốt ở kia hai nơi thi thể, cùng với chung quanh chiến đấu qua vết tích, trong lòng viên bắc yên lặng thở dài một tiếng, liền gen hạch cũng không có thời gian đào lấy, trực tiếp hướng sớm đã sớm thiết lập tốt đường đi rút lui. Dù sao quỷ diện vương thân thể mặc dù không coi như là khổng lồ, nhưng là dù sao cũng có hơn hai thước đại, đầu càng là cùng một đéo thị tựa như một đại đống, thật muốn tìm ra được vẫn là rất tốn sức. Trước bào hao thú liền hao tốn mấy phút mới đem gen hoạch moi ra, nhưng lúc này khắp nơi đều là tiếng gầm gừ tức giận, vì hai cái gen hoạch lại đem mình nhọ vào, là thật không sáng suốt. Về phần hoàng thành cùng vũ thiên bắc, hai anh em này gia đại nghiệp đại, trên căn bản cũng không quan tâm những thứ này, trừ phi là đối mình hữu dụng gen hoạch. Sở dĩ thích đảo, càng nhiều là một loại chiến lợi phẩm tượng trưng. Ngược lại những người có tiền này liền cái này đi tiểu tính, viên bắc cũng đã quên rồi. Trong đầu nổn ngang ý tưởng rất nhanh liền bị hắn quên đi. Việc cần kiếp trước mắt là muốn trước độ qua cửa ải này mới được. Mặc dù trong đầu nguy hiểm tin tức lúc này đang ở dần dần trở thành nhạt, điều này nói rõ hắn suy nghĩ là chính xác. Quỷ diện vương cùng bảo hao thú bản thân liền lẫn nhau săn thú, tương hỗ là khắc tinh, mà tổng thể mà nói, vợ chồng chương trình quỷ diện vương vẫn là phải đứng chủ đạo vị trí. Gần như của bọn họ là không có gì cố định trôi ở lãnh địa, nhưng xuất hiện ở nơi này cũng đang nói do khoảng cách gần bên trong là không có có bảo hao thú. Nhưng là viên bắc hay là không dám đánh cược chỉ có thể là nhanh chóng chạy ra khỏi cái phạm vi này lại nói. Hắn cường mặc hắn mạnh, ta kinh sợ sống được lâu. Làm người hay là muốn cẩn thận một chút mới được. Dọc theo tiếng gầm gừ địa phương nhỏ, ba người cấp tốc mẹ xe đét Ben đi, dọc đường trừ một ít rõ ràng có bảo hao thú tung tích địa phương bên ngoài, liền hướng đến những thứ kia hi hữu tới địa phương hành đi. Muốn không phải viên bắt trong đầu tồn cùng dã sao động toàn bộ bản đồ, liền này thất quải bắt quải mấy cái, hắn sợ rằng cũng không phân rõ nam bắt rồi Thẳng tắp chạy ra mấy bên ngoài 10 km, ba người mới là dừng bước lại. Nơi này như cũ thuộc về trong rừng mưa, cụ thể vị trí viên bắc cũng không thể chắc chắn, nhưng là đại khái ở tây nam vị trí hắn vẫn biết, nói cách khác bọn họ càng sâu sắc hơn rồi. Càng sâu sắc hơn cũng liền đại biểu càng nguy hiểm. Tối thiểu, lúc này quanh mình liên tiếp tiếng gầm gừ so với trước, mật độ thượng hạng như là muốn càng thêm lớn một chút. Nghỉ ngơi một chút đi. Viên bắc quan sát một chút xung quanh, cũng không có bất kỳ gì thú hoạt động dấu hiệu. Nơi này hẳn là an toàn. Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người đều là gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Trước kia một trận bùng nổ, đối với bọn họ ít nhiều gì cũng tạo thành một ít tiêu hao. lúc này vừa vận chậm một chút. Thoáng nghỉ ngơi rồi 10 phút, viên Bắc đối Hoàng Thành thấp giọng nói, ngươi ẩn thân đến chung quanh điều tra một chút, chú ý an toàn, không muốn bị phát hiện. Được. Hoàng Thành gật đầu một cái, đối với cái này dạng chuyện hắn đã sớm thông thạo, kỹ năng ẩn thân không chính là cái này thời điểm dùng sao. Vậy một lần vào thứ nguyên không gian không phải hắn thân trước sĩ tốt. Thân hình thoát một cái, với chô bóng tối lần nữa biến mất. Viên bắc ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, lặng lẽ leo lên đầu cảnh, nhìn về thương ban ngày không, chỉ chốc lát sau mới là từ trên nhánh cây nhảy xuống. Trung quanh mục đích chỗ cùng chỗ cũng không có gì quá lớn phát hiện, bất quá ngược lại là nhìn thấy mấy bụi cô linh linh cây táo hồng thụ, đi vị bột ngược lại là có thể tiếp tục luyện chế. Đáng nhắc tới, cây táo hồng thụ hạch cũng không có loại trừ mùi vị hiệu quả. Dùng nó tới chế tác chỉ là bởi vì loại cây này hạch mùi vị rất nồng đậm, có thể đem hắn muôn thân thượng nhân loại khí tức che giấu một ít. Không lâu lắm thời gian. Hoàng Thanh liền trở lại. Phía Tây, phía Bắc, phía Đông đều có bảo hao thú tung tích, ta tới gần quan sát một chút, cũng không phải lĩnh chủ cấp bậc, có thể đối phó. Được. Viên Bắc gật đầu một cái, bọn họ tới nơi này mục đích là cái gì có thể còn không có quyền đây. Ta trốn thuộc về trốn, nên động thủ sau đó vẫn phải là động thủ không phải. Viên Bắc thật đúng là cũng không tin, khắp nơi đều là lĩnh chủ cấp, cũng không thể vẫn luôn đụng phải mụ bảo thủ chứ. Nếu như thật là như vậy, kia cùng ra sao động cũng sẽ không đến bây giờ đều vẫn là cái bạch ngân cấp thứ nguyên không gian rồi, sớm liền trực tiếp tấn thăng đến hoàng kim cấp đoạn đi. Tìm tới một ít cây táo hồng hoạch mài thành bụi phấn, lại tăng thêm một ít thường gặp thụ thực, này một đạo bảo đảm coi như là làm xong. Những thứ này tiểu kỹ xảo đều là tiền nhân môn từng điểm từng điểm tham dò ra, Viên Bắc cũng coi là lượm cái tiền y. Nếu không hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Phía Bắc là khẳng định không thể đi, bọn họ là mới vừa từ bên kia chạy tới, bây giờ chỉ có thể là tiếp lấy hướng Tây vừa đi rồi. Viên Bắc Đại Khái đoán chừng một chút, bây giờ bọn họ khoảng cách cửa không gian vị trí, Đại Khái là có bách cây số dáng vẻ, này đã coi như là sâu trong rừng mưa rồi. Xuyên qua một mảnh rừng mưa như tới, không cần hoàng thành nhắc nhở, Viên Bắc cũng nhìn thấy nơi ranh giới một mảnh đất trống, chừng mười chỉ thích ngủ thú đang ở khò kho ngủ say. Một đầu khác một người cao bốn thước trở lên bảo hao thú chính qua loa hét to. Gầm thét là bọn hắn thiên tính, giống như là nhân loại biết dùng chân đi bộ như thế, bảo hao thú gầm thét không cần bất kỳ lý do gì. Không gian dấu ấn đánh lên. Đối hoàng thành ra dấu một cái, hoàng thành thân thể lần nữa ẩn thân, lòng dạ nham hiểm sờ lên. Đâm lưng mê muội Chìm vào giấc ngủ phát động. khống chế kéo dài lúc. Quần đấu không gian trong nháy mắt phát động. Thông thạo, tam cái đại hán động tác cũng rất nhanh Một con bảo hao thú vốn là không tạo thành nguy hiểm, lần này là hoàn thành nhanh chóng xuất thủ, đâm liên tục cái này kỹ năng đã bị hắn dùng lô hỏa thuần thành, cơ hồ là trong chớp mắt bảo hao thú ra thị xương cốt liền bị trực tiếp vỡ ra tới. Cực quang chém chém chết một đạo bạch quang chợt thoáng qua, dao găm tựa hồ là một chút biến thành chẳng đao, bảo hao thú đầu lớn liên kết đến nửa bộ phận trên miệng, bay lên thật cao. Vũ Thiên Bắc trên căn bản không có động thủ cơ hội, bao gồm Viên Bắc cũng vậy. Thích khách trong nháy mắt bùng nổ là những nghề nghiệp khác đều khó so sánh. Ở chính diện bên trên có thể sẽ không đủ khả năng, nhưng là ở thời điểm này ngược lại là ung dung thoải mái. Lần này cũng để cho viên bắc hoàn toàn biết hai người thực lực. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, rất mạnh. Cường có chút không nói phải trái. Nhưng là viên bắc nơi nào biết, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành bốn chính là ít có thiên tài, cộng thêm ra thế hiển hoách, thực lực làm sao có thể không mạnh. Mà hắn càng không biết là Hoàng Thành cùng Vũ Thiên Bắc lúc này cũng ở tâm lý âm thầm thể. Sau này tuyệt đối không thể cùng viên Bắc tiểu đội là địch. Này rơi ạ này gen kỹ năng biến dị bọn họ đã cảm thấy quá đáng vượt quá bình thường. Năm đối năm. Thật xin lỗi, không thể nào. Có lẽ sẽ là một chục năm cũng khó nói nha. Bất kể ngươi tới bao nhiêu người, chúng ta đều là quần đấu. Còn có cái kia khống chế kỹ năng bọn họ cũng là phục rồi, chọn tính tầm xa ảnh khống gen kỹ năng. Phun nổ ra rồi. Này đời trước phải làm rồi bao nhiêu chuyện tốt mới có thể tiên thiên giác tỉnh cái loại kỹ năng này. Chương 192, 192, 7 ngày sau cùng thăng cấp, vì Minh chủ đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 9 năm 10. Chương 192, 7 ngày sau cùng thăng cấp, vì Minh chủ đổi nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 9 năm 10. 192. Đem 15 con thích ngủ thú gen hoạch toàn bộ hấp thu. Gen giá trị vẹn vẹn tăng lên 130, nhìn một chút kia mấy con dùng mắt trần có thể thấy liền có chút nuôi dưỡng không tốt thích ngủ thú. Viên bắc muốn khả năng này chính là dễ có cùng đệ nhị giữa trên lệ đi. Có một tốt cha không chỉ có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ, còn có thể cho ngươi thuộc hạ cùng theo một lúc thâm lây. Lần này viên bắc ba người cũng không có lâu ở chỗ này đợi, dù sao nói không chừng này bảo hao thú vừa mới liền chính cùng một cái phương xa bảo hao thú chính trao đổi đây. May ở nơi này mùa còn không phải bảo hao thú tìm phối ngâu thời kỳ, ngược lại là còn khá một chút. Đương nhiên, hàng năm tháng mười hai phần, Cùng dạ sao động cũng sẽ phong bế ước chừng 2 tháng những thứ kia vừa mới sinh hạ con cháu bảo hao thú tính cách sẽ càng điên cuồng, bọn họ sẽ công kích bất kỳ xuất hiện ở bọn họ lãnh địa bên trong sinh vật, bao gồm cha đứa bé. Cho nên bọn họ độc thân là có nguyên nhân. Có chút công thú chính là ở thời kỳ này bị điên cuồng mẫu thú công kích mà chết. Hoặc là nói bảo hao thú chỉ có đang lớn lên vì lĩnh chủ cấp thời điểm mới có thể cùng quỷ diện vương một tướng giành ngắn, dù sao cũng là một chục hai. Mà hàng năm tháng mười cũng là cuồng dã sao động là bình tĩnh nhất một tháng, bởi vì đại đa số bảo hao thú đều đã tìm phối ngâu thành công, hai đánh hai quỷ diện vương cũng không chiếm ưu thế. Bất quá bảo hao thú kỳ quái liền kỳ quái ở nơi này, con non mới vừa lúc vừa ra đời bọn họ có nhiều điên cuồng, như vậy con non bước vào thành thục kỳ sau đó sẽ gặp có nhiều tuyệt tình. Lần này đụng phải cái này từ mẫu thật ra khiến viên bắc ít nhiều có điểm không nghĩ ra. Thông thường tính tài liệu bị lỗi lời nói, viên bắc liền lựa chọn không tin trực tiếp rời đi nơi đây. Hắn chỉ tin tưởng chính mình nghĩ rằng Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành dĩ nhiên là vô điều kiện tin tưởng Viên Bắc nghĩ rằng dù sao nếu để cho bọn họ nghĩ rằng lời nói nơi này là chỗ nào? Trở về đường ở đâu? Nhân sinh cuối là cái gì? Bất quá như là đã hoàn toàn hiểu được Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành thực lực sau đó ngược lại là phải buông lòng không ít ít nhất đối với Viên Bắc mà nói là như vậy. Bây giờ hắn chỉ cần mang một người tiến vào không gian là được. Như vậy gen giá trị tiêu hao liền giảm mạnh rồi, lấy bây giờ hắn gen giá trị, coi như là ở bên trong nghỉ ngơi mấy cái tiểu thời điểm không có quan hệ. Hoàng thành cùng Vũ Thiên Bắc hai người dĩ nhiên là hai tay tán thành. Bọn họ tới cùng giã sao động, thực ra chủ yếu mục đích chính là vì lịch luyện, dĩ nhiên cũng có như vậy một chút hiếu kỳ ở bên trong, nhưng là chủ yếu mục đích thì sẽ không thay đổi. Hai người vừa động thủ một cái, ở viên bắc dưới sự chỉ huy dĩ nhiên là thuận lợi đơn giản thậm chí là dễ dàng không người không thích đem phức tạp biến cố đơn giản. Nhưng là cứ như vậy, lịch luyện tác dụng ngược lại là biến mất. Đối với bọn họ duy nhất tăng lên khả năng chính là kỹ năng quen thuộc hơn đi một tí, nhưng bọn hắn vừa không có hệ thống, huống chi thói quen phương thức như vậy, sau này lại cũng không có viên bắt như vậy bật học phụ trợ ở. Kia chẳng phải là muốn phóng áp. Sau đó ba người đó là khắp nơi gây án, đem bảo hao thu trực tiếp kéo vào phòng tối nhỏ bên trong chính là một hồi đánh tơi bời. Sau đó sẽ đem nó đang ngủ tiểu đồng bọn đồng thời đưa đi. Có thể nói là phi thường thư thái. Đương nhiên, thoải mái nhất còn không phải Viên Bắc, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người này mới là thoải mái. Bạch Ngân cấp trung nguy hiểm nhất cùng giả sao động, ở Viên Bắc quần đấu không gian bao trùm bên dưới, một chút trở nên cùng còn lại bình thường Bạch Ngân cấp không gian vậy. Không cách nào hô bằng hoán hữu sau đó, cùng giả sao động trình độ nguy hiểm ít nhất giảm xuống 5 phần 10. Vũ Thiên Bắc quá mức thậm chí đã không hề theo đuổi cực hạn trong nháy mắt miểu sát. Ngược lại thì đợi bảo hao thú thông thả lại sức động thủ nữa, có thể nói là phi thường có đại gia phong phạm rồi, mang tông sư mang tông sư. Bất quá viên bắc cũng không có cự tuyệt là được. Nhân gia chịu tới là cho hắn mặt mũi, làm việc vẫn là phải thoải mái một chút. Hoàng thành bản thân liền là cái thích khách, mặc dù là một mẫn công thích khách, nhưng là thích khách nghề bản thân theo đuổi đó là cao hiệu, nhanh chóng, tổn thương, chém chết, bắt cơ hội trực tiếp tướng địch nhân mang đi mới là thích khách nên trợ lý. Thời gian đảo mắt trôi qua đánh dấu đã 7 ngày rồi. Đây cũng chính là nói Viên Bắc Ba người đã ở cùng dã sao động bên trong đợi ước trường 7 ngày rồi. Ngoại trừ nhất định muốn thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, ba người bọn họ cơ hồ là một mực ở đuổi dọc đường, chọn mục tiêu sau đó, liền trực tiếp kéo vào phòng tối nhỏ ngo chết. Có thể nói không phải đang chiến đấu, chính là đang chiến đấu trên đường. Ba người đều là chiến đấu cùng nhân, thời gian nghỉ ngơi cũng là cực ít, chỉ là đang chiến đấu sau sẽ tiến hành nhất định khôi phục mà thôi. La lấy lúc này đều là dối bụng tóc bẩn thiệu giống như là dính vào trên da đầu như thế. Loại cảm giác này để cho viên bắc tìm được năm đó hai ngày không chợp mắt tu một chuyện. Không chung vẫn là để cho người ta phiền não tái nhợt vẻ, tiếng gầm gừ ở tại bọn hắn bên thai cũng đã vang rội ước chừng bảy ngày. Nói không mệt là giả. Dù sao nghỉ ngơi bọn họ cũng cần có một người trông coi, ngủ nhân cũng sẽ thỉnh thoảng bị tiếng gầm gừ đánh thức coi như là viên bắc dùng chìm vào giấc ngủ rồi cũng là như vậy. Dù sao chỉ là ngủ say, không phải chết, có thể tỉnh. Điều này đưa đến quanh mình bảo hao thú cũng gặp vận rủi lớn rồi, ba người lấy bị tranh cãi không ngủ được làm lý do, thay nhau đáp lời tiến hành thi bạo ngay cả viên bắc cũng khiêng cây gậy đi lên gó qua. Bất quá hắn dù sao chỉ là một liền đạo thứ hai gen hạch cũng chưa hấp thu cấp hai dị năng giả, đánh chết là thực sự có chút khó khăn. trừ phi hắn chịu dùng lá bài tẩy. Bất quá không cần thiết, ta có hai cái quân đồ. Đồng đội ở, cũng không cần nhất định phải tự mình động thủ phải không. Ta chỉ là một phụ trợ mà thôi. Không muốn dục dịch, chúng ta cẩn trọng phụ trợ tốt đồng đội là được, hồi trao. Cái này gậy bóng chảy làm sao lại không khống chế được đây? Không phải ta động thủ A. Đều là cái này gậy bóng chảy nguyên nhân. Cổ chí tắc tử, nghĩ tới ta phụ liên tục chiến đấu ở các chiến trường chi tâm bất tử A. Lại đưa ta có ý thức tự chủ gậy bóng chảy. Đáng ghét A. Thật có hắn. Viên Bắc ở nơi này dạng lừa mình dối người bên trong, cùng Vũ Thiên Bắc đánh phối hợp đem trước mắt một con bảo hào thú đánh chết. Vũ Thiên Bắc vài lần muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi một chút Viên Bắc rốt cuộc cái gì nghề. Ta cậu có phải hay không là lựa gạt ta ư? Thân pháp này, lực lượng này, tốc độ này, này cổ tử chỉ gõ sọ náo vẻ quyết tâm, ngươi theo ta nói hắn là phụ trợ. Sợ là cái mang phụ trợ chứ. Xem ra ở mạnh nhất chiến sĩ trên đường, lại thêm ra một cái đối thủ khả kính a. Dạ Thanh Xuân lại trở lại. Lại không nói nội tâm của Vũ Thiên Bắc độc thoại, Viên Bắc động thủ sau đó là thật là thoải mái rồi. Mặc dù côn pháp như cũ kẹt ở bạch ngân lở LV9, nhưng khoảng thời gian này ngày ngày kề bên chiến đấu phản ứng khoang thuyền đánh tơi bởi cũng coi là không có uổng phí kề bên, phản ứng đúng là nhanh chóng rất nhiều. Phiến diệp bất chiêm thân hơi cường điệu quá rồi, khả năng chính là ai đánh không được đánh không được có tức hay không có tức hay không loại cảnh giới này đi. Bào hao thú dù sao một thân thực lực đều tại cái miệng bên trên, gần người thực lực so ra phải kém bên trên không ít, nhiều lần giống to pháo cao anh đều bị Vũ Thiên Bắc nhắm ngay cơ hội một trưởng lại đánh về trong bụng. Nhảy lên một cái đang né tránh bên trên cũng là rất nhiều kiến thụ, dùng phi thường thuận tay, cái loại này không thể nào góc độ đột nhiên lại nhảy lên một cái kỹ xảo, vũ thiên bắc đuổi theo hắn hỏi hồi lâu. Nhưng viên bắc vẫn cảm thấy, vật này dùng ở trên người mình là có chút phí của trời. Dùng đến trên người người khác sợ là muốn trực tiếp không làm người rồi. Chỉ bây giờ là còn không có đến thời điểm đưa hắn phát huy. Bây giờ một thân không thích đáng nhân kỹ năng, viên bắc gáp lực rất lớn. Đem toàn bộ thích ngủ thú gen hoạch toàn bộ hấp thu lần nữa lấy được 160 điểm. E. Viên Bắc tầm mắt trầm xuống. Trong ánh mắt chợt lộ ra một tia mừng rỡ. Chìm vào giấc ngủ. Đing. Kiểm tra chìm vào giấc ngủ thanh đồng cấp điểm kinh nghiệm EXP đi đến. Có hay không thăng cấp? Chương 193, 193, ta là ma quỷ. Vị minh chủ đội nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 10 năm một không? Chương 193, ta là ma quỷ. Vị minh chủ đội nít nạm đã bị hài hòa tăng thêm tháng 10 năm một không? 193. Thăng cấp? Phải thăng cấp? Không thăng không phải là người. Viên bác cũng nóng nảy. Hắn suy nghĩ thăng không thăng cấp còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ ta mấy ngày nay mệt mỏi với cẩu giống nhau là vì cự tuyệt thăng cấp sao? Liên tục 7 ngày tập sát. Suốt 7 ngày a Đánh chết bào hao thú có bao nhiêu đầu? 20 con trở lên. Thích ngủ thú gen hoạch cũng đào gần 200 cái rồi, dễ cỏ bào hao thú thuộc hạ, luôn có như vậy mấy con là dinh dưỡng không đầy đủ. Cho tới hôm nay, kỹ năng mới là rốt cuộc thăng cấp. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân A. Này may mắn là hắn có một quần đấu không gian duyên cớ, mới có thể trong vòng thời gian ngắn đánh chết nhiều như vậy, nếu không dựa theo người thường lời nói, 7 ngày có thể sát 2-3 đầu coi như là được rồi. Dù sao làm thịt hoàn một cái thì phải mang mang chạy trốn. Nhất định chính là quá khó khăn rồi. Thăng cấp xong thành. Viên bắc bên này vừa mới đồng ý, trong đầu cái kia tiếng máy liền vang lên rồi. Có thể nói là tốc độ cực nhanh rồi. Viên Bắc cũng không để ý rồi, trực tiếp trợn mắt nhìn tới. Đi vào giấc ngủ bạch nâng cấp, 70.000. Miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, để cho lâm vào giấc ngủ. Cơ chế 1, có nhỏ bé sát xuất kích động giấc ngủ tê dại. Cơ chế 2, có cực nhỏ sát xuất kích động hoàn cảnh mộng cảnh. Không thích đáng người. Không thích đáng người. Thấy kỹ năng miêu tả một khắc kia, viên Bắc tâm lý chỉ có ý nghĩ như vậy, làm người không có ý nghĩa, ta là ma quỷ. Kỹ năng từ chìm vào giấc ngủ trực tiếp biến hóa thành rồi đi vào giấc ngủ, điểm kinh nghiệm EX vẹn vẹn chỉ tăng lên gấp đôi, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi, vốn là suy nghĩ thế nào được lật gấp 10 lần tới. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ tăng lên gấp đôi, nay tính gộp cả hai phía như vậy tính toán, tương đương với hệ thống còn đào thiếu hắn ngàn điểm kinh nghiệm EX, nhất định chính là kiếm lợi lớn A. Trọng yếu hơn là miêu tả, vốn là ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, để cho sự nhanh chóng lâm vào giấc ngủ Lần này ngược lại tốt, trực tiếp đem nhanh chóng cho miễn. Thật liền trực tiếp đi vào giấc ngủ. Đây là người có thể thiết kế ra được kỹ năng sao. Đây là đâu vị nhà thiết kế thiết kế ra được. Có phải hay không là có chút quá tuyệt vời. Thêm đùi gà. Suy nghĩ một chút trước trên là chìm vào giấc ngủ thời điểm. Đối với người bình thường sử dụng dĩ nhiên là không có gì bất lợi, nhưng là đối với dị năng giả liền ít nhiều có nhiều chút cố hết sức. Cấp một còn được, ít nhất liền viên bắc xem ra. Trương bằng không có phòng bị bên dưới cũng sẽ trực tiếp chúng chiêu. Nhưng đã đến cấp 2 trở lên, giấc ngủ hiệu quả trên căn bản liền biến mất rồi, chỉ là sẽ để cho bọn họ thân thể một hồi, cảm thấy buồn ngủ đánh tới mà thôi. Giống như là triệu thế anh, mỗi lần đối với hắn sử dụng chỉ là có thể để cho hắn đánh lào đảo. Đương nhiên, coi như là vẹn vẹn chỉ đánh lào đảo, đang chiến đấu cũng là không cho sơ thất một thời cơ. Có thể đến tam giai trở lên, loại này lào đảo hiệu quả cũng dần dần có chút không tồn tại. Lấy trương huynh nhi nhan hỏa hỏa làm thí dụ, đều là như vậy, chẳng những tiêu hao gen giá trị nhiều, ngay cả một kinh nghiệm cũng đều lăn lộn không được. Nhan hỏa hỏa tất lại không phải tiên thiên giác tình này, ngược lại là cũng có thể chậm lụt một chút, ít nhất kinh nghiệm trả lại cho, cũng coi là kỹ năng có thể tạo được tác dụng. Đương nhiên, lần này kỹ năng thăng cấp, đợi lần gặp mặt sau viên bắc liền đem các nàng tất cả đều ngủ. Làm cho các nàng kiến thức một chút cái gì gọi là đột nhiên bị ngủ. Đương nhiên. Kỹ năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ lý do cũng tốt vô cùng nói, đột phá thôi. Lao tử thiên tuyển chi cha, hệ thống cha, âu thần huynh trưởng, tập ngàn vạn khí vận cùng một thân nam nhân, kỹ năng có thể đột phá một chút thật kỳ quái sao. Này không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Mà trọng yếu hơn là hai cái kia cơ chế rồi, gen kỹ năng là như vậy, đến bạch ngân cấp sau đó, tổng hội nhiều hơn một ít thuộc tính tới. Giống như là trương bằng dã man gầm thét, trừ một vốn một lời thân lực lượng tốc độ cường hóa bên ngoài còn có hai cái tiểu cơ chế đó là chấn nhiếp đối thủ cùng sinh mệnh hút lấy chỉ là cơ chế mặc dù bị xưng là cơ chế mà bạch ngân cấp sở dĩ không phải hoàng kim cấp đó là cơ chế sát xuất vấn đề giống như là hoàng kim cấp đâm lưng đem thêm mê muội cơ chế là thật tồn tại mặc dù cũng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt nhưng là đúng là tồn tại hệ thống với hắn này người làm cha cùng đi đến cái thế giới này sau đó hiện nhiên cũng là trải qua nhất định biến dị cơ chế một là giấc ngủ tê dại đây là một danh từ chuyên môn Tục xương chính là hiểm ở, cũng gọi quỷ ép giường. đại khái ý tứ chính là tỉnh ngủ sau đó ý thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể lại là hoàn toàn không thể động đậy. Loại hiện tượng này viên Bắc chính mình ở tiền thế sau khi liền đụng phải nhiều lần, còn đặc biệt đến trên mạng đi thăm dò tin tức liên quan, nói nói thật là rất đáng sợ. Dị trùng cơ chế chính là hoàn cảnh mẫu cảnh, cái này viên Bắc ngược lại có chút không thể nào hiểu được. Bất quá nhìn một chút kia hai cái danh từ nhỏ bé sát xuất cực nhỏ sát xuất, Viên Bắc cảm giác mình đại khái là đời này cũng không đụng tới bọn họ kích động lúc. Phi tu tâm lý số điểm này vẫn có, bất quá không có quan hệ. đủ rồi. Lần này kỹ năng thăng cấp để cho vốn là còn có chút mềm khống, này sẽ trực tiếp trở nên bang bang cứng rắn. Thực lực có thể nói là trực tiếp tăng mạnh. ít nhất bây giờ chìm vào giấc ngủ đang chiến đấu đã chưa tính là chỉ có thể làm làm một cái quấy giày gen kỹ năng rồi, mà là thuần khiết mạnh khống. Hơn nữa kỹ năng phóng xạ diện tích lấy được tăng lên cực lớn. Như vậy hắn lần sau lại cầm gậy bóng chạy. Đồng đội lại tiến hành lúc công kích sau khi, liền an toàn nhiều. Viên Bắc. Vũ Thiên Bắc nhìn đột nhiên lăng ở đó cười ngây ngô Viên Bắc, không khỏi kêu một tiếng. Ừ. Viên Bắc lúc này phản ứng kịp, trách. Ngươi vui gì đâu rồi, bào hao thú gen hạch đã đã lấy ra, chúng ta là nghỉ ngơi chứ hay lại là tiếp lấy săn thú ngươi ngược lại là cho một lời nói à? Vũ Thiên Bắc hỏi. Nay 7 ngày tới nay, hắn liền dần dần dưỡng thành mọi chuyện cũng hỏi một chút Viên Bắc thói quen. Hết lần này tới lần khác hắn còn cảm thấy rất bình thường. Luôn cảm giác trở về phải đem nhà mình phụ trợ treo ngược lên truy trước nhất bữa mới được. Trên lệnh quá lớn. Viên Bắc, Vũ ca, ngươi nói đồng đội là cái gì? Hử. Vũ thiên Bắc sững sờ, cái này cũng không uống rượu à, sao đột nhiên hỏi sâu như vậy khắc lời nói. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm túc nói. Đồng đội chính là có thể sinh tử tướng sai người. Viên Bắc gật đầu, đội kia hữu đụng phải phiền toái có phải hay không là phải trợ giúp lẫn nhau. Đó là tự nhiên. Ta kỹ năng có thể đột phá rồi. Hả, ừ. Vũ Thiên Bác mới vừa đáp một tiếng liền vội vàng có hỏi cái nào kỹ năng. Viên Bác nghiêm mặt nói, cái nào kỹ năng không trọng yếu, nhưng làm huynh đệ có phải hay không là hẳn để cho ta mở đệ nhất hơn. Lời này của ngươi nói ta sao cảm thấy có điểm không đúng a? Vũ Thiên Bác cười nói, chẳng qua nếu như là ngươi lời nói, muốn lái ta hơn đảo không phải là không thể, kia. Nhẹ một chút. Ta cũng là lần đầu tiên nói chuyện cười mặn cũng là dị năng giả một đại đặc sắc nhất là những trưởng đó thời gian ở trong không gian thứ nguyên tiểu đội bởi vì hoàn cảnh đã hình thành thì không thay đổi thêm chịu áp lực quá lớn duy nhất tiêu khiển khả năng chính là lẫn nhau nói một chút chuyện cười mặn rồi vui sướng vui sướng áp lực cũng liền nhỏ vũ thiên bắc chẳng những dáng dấp lão ở phương diện này cũng là thông thạo lao cáo giả nghiêm trang trương miệng sẽ tới vậy thì tốt viên bắc gật đầu một cái sau đó đánh nhẹ búng tay ba hoàng thanh ngã Chương 194, 194, ta ngủ nhân chưa bao giờ yêu cầu giải thích, cầu nguyện phiếu. Chương 194, ta ngủ nhân chưa bao giờ yêu cầu giải thích, cầu nguyện phiếu. 194. Không nghĩ tới đi. Ta đây là ở phân tán ngươi sự chú ý. Ta tay này chiến thuật tâm lý liền xoáy không nói, dựa vào chiêu này lừa bao nhiêu người. Ngươi nghĩ rằng ta ở đệ ngũ tầng sao? Không, ta ở tầng thứ 100, mà ngươi chỉ ở tầng thứ nhất. Hoàng Thành Nghiên lặng từ dưới đất bò dậy. Đầu đầy dấu hỏi. Không phải nói cầm vũ thiên bắc ăn chay sao? Thế nào nháy mắt liền tới ta trên người? Mất mặt ta? Mất mặt. Phải nói hắn tạng tâm nát phổi Hoàng Tiểu Thành. Một tay hẩn thân muốn làm gì thì làm. Âm hơn người không biết có bao nhiêu cái. Không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này lao mạ mất võ. Hắn quay đầu nhìn về phía viên bắc. Hy vọng lấy được một cái hoàn mỹ giải thích. Nhưng viên bắc cũng không cho. Ta giải thích cái bữa. Lao tử ngủ nhân chưa bao giờ yêu cầu giải thích. Đồ chơi kia không phải muốn ngủ là ngủ rồi hả? Ta lương ca ngày ngày bị ta ngủ cũng trực tiếp thức tỉnh, ta nói cho hắn biết sự thật hướng hắn giành công rồi không? Ta không có, giữa bạn học chung lớp lẫn nhau quan tâm mà thôi, nói chuyện gì ân tình. Mới vừa rồi Vũ Thiên Bắc nói thời điểm ngươi không phải liên tục gật đầu ấy ư, ngươi đổi thành ngươi mở cho ta cái hơn thế nào? Tất cả mọi người là huynh đệ, để cho ai mở không phải mở. Ngươi giấc ngủ kỹ năng, đột phá. Vũ Thiên Bắc lại ánh mắt của là động một cái mang theo một ít vẻ khiếp sợ. Viên bắc giấc ngủ kỹ năng những ngày qua hắn dĩ nhiên cũng đã thử, ở viên bắc phát biểu phân tán bên dưới, hiệu quả như cũ khó khăn làm được việc lớn. Hiệu quả tốt nhất một lần, cũng bất quá là để cho hắn cảm nhận được một ít to lớn buồn ngủ, ngáp một cái mà thôi, nhưng là theo bảo hao thú tiếng gầm gừ, những thứ này buồn ngủ cũng là trong nhấp nháy liền biến mất rồi. Bây giờ này, trực tiếp liền đem Hoàng Thành ngủ với. Này mẹ nó kỹ năng là người có thể giáp tỉnh đi ra. Ngươi mới là một cấp 2 dị năng giả chứ? Kỹ năng này đã có thể phóng xạ đến tứ dai dị năng giả rồi hả? Ừ, đột phá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tạm được tạm được. Vũ Thiên Bắc nghe một chút viên Bắc nói lời này, so nào đều cảm thấy đau. Này nói là tiếng người. Tất cả đều cho người giả bộ. Viên Bắc gật đầu một cái, ngoài miệng là khiêm tốn, trên thực tế trong nội tâm cũng vui vẻ điên rồi. Thật không hổ là bạch ngân cấp kỹ năng A. Không ủng phí hắn tốn như vậy đại công phu vì nó thăng cấp, thanh đồng cấp kỹ năng trong cái thế giới này vẫn là yếu đối đại biểu, mà nhan hỏa hỏa mấy người trước liền đã từng nói. Viên bác chìm vào giấc ngủ hẳn là bạch ngân cấp gen kỹ năng. Nhưng là nó trên thực tế chỉ là một thanh đồng cấp kỹ năng mà thôi, sinh ra biến dị sau đó, nhưng là đạt tới cái thế giới này chính thường bạch ngân cấp gen kỹ năng có thể đi đến hiệu quả. Phóng xạ mặt từ người bình thường thẳng tới tam giai dị năng giả, thực lực càng yếu người hiệu quả càng rõ ràng. Nhưng là thăng cấp làm bạch ngân cấp sau đó, phóng xạ mặt trong nháy mắt lần nữa mở rộng. Từ người bình thường trực tiếp đạt tới tứ giai dị năng giả. Sợ rằng đợi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, kỹ năng lần nữa thăng cấp thời điểm, loại này phóng xạ mặt sẽ trở nên càng rộng lớn hơn. nay đã coi như là hoàng kim cấp gen kỹ năng có thể đi đến trình độ. Chờ đến kỹ năng này thăng cấp đến mãn cấp sau đó, sợ rằng thiên hạ lớn, lại cũng không có hắn ngủ không thành người. Đi tới cuồng dã sao động mục đích lúc này viên bắc đã hoàn thành Bất quá trương bằng cùng hoàng thành hiện nhiên còn chưa từng có đủ nghiện, viên bắc cũng sẽ tùy hai người bọn họ, ngược lại điểm kinh nghiệm e ít tờ vật này lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều. Vừa vận thừa dịp lần này nhiều hơn nữa săn giết điểm thích ngủ thú, tích góp tích góp kinh nghiệm. Về phần thẳng tiếp đãi được kỹ năng thăng cấp làm hoàng kim cấp, nói nói thật viên bắc cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là hiện nhiên không phải rất thực tế. Sơ lược phòng trường một chút, 10.000 điểm e đại khái liền cần 1.000 đầu khoảng đó thích ngủ thú ghen hoạch. Đổi tính được chính là 100 đầu bào hào thú Cái này cần sát đa lâu a, Thế nào cũng phải ở bên trong nghỉ ngơi 2 tháng Bọn họ tiếp tế cũng chỉ cho bị rồi nửa tháng mà thôi Bây giờ chỉ còn lại một nửa không tới Lần sau đi Lần sau đem vu hướng 5T Cùng dã sao động trung thật sự có dị thú Đều là không thể ăn dùng Coi như là nhìn nhất vô hại thích cụ thú Trên người cũng tồn tại một ít độc tính Đối với thân thể con người sẽ tạo thành tổn thất rất lớn thương Đương nhiên Dị năng giả thế nào đều dễ nói, dù sao thể chất cường hãn, coi như là có vi rút dính trên người cũng không có quan hệ. Nhưng là địa cầu chung người bình thường cũng không giống nhau. Theo viên bác biết, thanh đồng cùng bạch ngân cấp còn coi là tốt, hoàng kim cấp thứ nguyên không gian, mỗi lần đi ra lúc đều cần hoa mất thì giờ tiến hành toàn diện khử đầu, thậm chí còn có đặc biệt y tế loại phụ trợ tiến hành nghĩ rằng quản khống phi thường nghiêm khắc, coi như là tông sư cấp cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếp theo 2 ngày Viên Bắc ba người như cũ tiến hành săn thú, chỉ là bọn hắn ba người cũng có ý hướng mặt tây đi tới, về phần mục đích dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Dựa theo Vũ Thiên Bắc lại nói, thật vất vả tới một chuyến, không làm cái lĩnh chủ cấp giống như nói sao. Kia nói ra nhiều mất mặt ta. Có thể nói là phi thường bình thường. Kia viên Bắc ý tứ liền rất rõ ràng rồi. Bây giờ lão tử ngạnh không phóng xạ diện tích đã từ cấp 1 đến tam giai tăng lên tới cấp 1 đến tứ giai. Ngươi một cái lĩnh chủ cấp cao nữa là coi như ngươi cái đỉnh phong tam giai, còn dám lô mãng. Đương nhiên, hai anh em này bây giờ cũng chính là nhìn viên Bắc không chế kỹ năng có thể đột phá rồi, một ít băn khoăn liền trực tiếp biến mất. Ít nhất có thể trực tiếp cưỡng ép tướng lĩnh chủ cấp bảo hao thú kéo đến quần đấu trong không gian, đỉnh phong tam giai, lại không thể chạy lại kêu không được nhân, Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai nhân vẫn là có thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa khoảng thời gian này săn thú, Hắn chúng ta đối với săn giết bảo hao thú chuyện này kia có thể nói là khinh xa thục lộ, thân thể mạnh hơn nữa, loại vật sẽ ở đó bày, nên có nhược điểm tất cả đều có. Thất bại ghê gớm chạy nữa thôi. Ngược lại này cũng là bọn hắn chuẩn bị ở cùng giã sao động bên trong liên quan cuối cùng một phiếu. Làm xong liền trực tiếp rút lui, hồi địa cầu đi. Hai ngày sau, bọn họ cũng rốt cuộc trở lại trước vị kia lĩnh chủ cấp bảo hao thú phạm vi lãnh địa bên trong, dọc theo đường đi ngược lại là cũng không có tận lực tìm bảo hao thú. Chỉ là thuận tay săn giết ba đầu. Lại cho hắn cung cấp 300 không tới điểm kinh nghiệm e ít -E tờ, cũng coi là có còn hơn không. Bất quá chìm vào giấc ngủ thăng cấp sau đó, ngược lại là tiết kiệm rất lớn chuyện, chỉ cần đến thi phả phản vây bên trong, trực tiếp sử dụng nó ngã một cái, mở ra quần đấu không gian liền cho hắn kéo vào đi luyện đến làm thịt. Tốt dùng trình độ thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Nói ích kỷ lời nói, nếu như không phải Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người đã biểu quá thái có thể đợi đến thời gian dài nhất. Viên Bắc cũng hận không được phóng của bọn hắn ở cuồng giã sao động bên trong nhất cổ tác khí vọt thẳng đánh tới hoàng kim cấp đi. Gê gớm vẫn đợi đến tự trường. Mới thời gian mấy tháng mà. Bất quá nếu hai người có an bài khác, viên Bắc cũng không thể cường đạo khóa hai nam, chỉ có thể chờ đợi lần sau, tóm lại là sẽ có thời gian. Hơn nữa hắn cũng phải đi nhiều chú ý một chút cái nào gen hoạch cùng nhảy lên một cái kỹ năng tương tự rồi, nói không chừng đến thời điểm còn có thể đồng thời đem kỹ năng này cũng thăng cấp. Hơn nữa hắn trong lòng cũng còn có một nghi ngờ. Đó chính là thích ngủ thú như vậy dị thú, còn sẽ có hay không có. Hắn yêu cầu 1,000 con thích ngủ thú tại có thể thăng cấp, có thể đây chỉ là bạch ngân thăng cấp đến Hoàng Kim mà thôi, kia hướng Hoàng Kim trên đây. Đến thời điểm cần muốn số lượng chỉ sợ cũng không phải một con số nhỏ rồi. Bất quá những thứ này cũng không phải bây giờ hắn phải cân nhắc sự tình. Lưu đến sau này hay nói đi. Tới ở hiện tại mà. Đương nhiên là làm kia đầu lĩnh chủ. Chương 195, 195, cường vượt quá bình thường bảo hào thú, vì chắc tịch đà chủ khen thưởng tăng thêm. Chương 195, cường vượt quá bình thường bảo hào thú, vì chắc tịch đà chủ khen thưởng tăng thêm. 195. Đi qua mấy chỗ. Cuối cùng Viên Bắc Tam người hay là trở lại bọn họ ban đầu săn giết con thứ nhất bảo hào thú địa phương. Nơi này bộ dáng đã đại biến. Khắp nơi đều là tàn chi bại liễu, đại thụ ngược lại cũng sập khắp nơi đều là, mặt đất cũng là khắp nơi nước nẻ. Thoạt nhìn là bị cụ phong tàn phá quá. Hiển nhiên là vị kia đại lĩnh chủ động thủ. Chỉ là ở nhân loại xem ra hoang đường vô so với là đầu kêu bào hao thú thi thể còn nằm ở nơi đó. Cứ như vậy yên lặng nằm, mặc cho thời gian đem mục nát giống như là bên trong vùng không gian này lá cây như thế. Khả năng này là bào hao thú tập quán. Đối với bỏ mình đồng tộc, thả mặc bọn họ an tĩnh mục nát cho giỏi đây là bọn họ ồn áo cả đời an tĩnh nhất thời khắc, theo lý khiến nó một người yên lặng đi. Những thứ kia chết ra bào Cũng sẽ ở trước khi lâm trung mấy ngày tìm một chỗ địa phương an tĩnh, cũng không gầm thét, cũng không gầm to, sau đó an tĩnh tiếp đi, cho đến vĩnh viễn. Không thể không nói. Nhân loại là kính trọng tử vong, giống như là bây giờ viên bắc nghĩ tới bảo hao thú tử vong phương pháp, trong lòng cũng sẽ có chút nặng trịch thậm chí là ngắn ngủi quên bọn họ tác hạ ác. Hàng năm chết ở cùng dã sao động dị năng giả, số lượng rất nhiều, nhìn thấy giật mình, vô số gia đình bể tan cảnh, vô số tiểu đội tan cảnh, mỗi một lần phía sau cũng là sinh mệnh biến mất Có thể đây chính là sinh hoạt, nhân loại không khống chế bọn họ, bọn họ liền muốn xông vào địa cầu bên trong sắt lục, nhân loại thân ở trong đó, lại không thể nào lựa chọn. Loại trạng thái này đầu tiên chỉ là một thói quen, từ từ biến thành bản năng. Đương nhiên, đối với tính cách ôn hòa thuận, thậm chí là thân nhân loại thời nay dị thú, nhân loại cũng chưa bao giờ sẽ keo kiệt chính mình có lòng tốt. Ở một ít trong không gian thứ nguyên, nhân loại cũng chưa bao giờ săn giết dị thú. Chỉ là sẽ đem những thứ kia bình thường Tử vong dị thú gen hoạch đổi lấy tới hấp thu mà thôi Bất quá loại dị thú này Số lượng cực ít Viên Bắc cũng rất nhanh thì đem các loại có hay không quên mất Những này qua cũng không có mưa Men theo trước lưu lại dấu ấn Hướng lĩnh chủ phương hướng đi tới Rất nhanh Viên Bắc nhẹ nhàng ra dấu tay Hoàng thành khẽ gật đầu Thân thể biến mất ở trong bóng ma Về phía trước chui đi Không cần thiết chốc lát Hoàng thành thân hình lại xuất hiện ở bên cạnh hai người Thì ở phía trước Thân cao có 6 mét rồi, chính là kia đầu lĩnh chủ, thích ngủ thú hẳn ở 100 con trở lên. 100 con. Đúng, 100 con. Nhiều hơi cường điệu quá rồi. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái. Viên Bắc trực tiếp đem dấu ấn đánh ở hai người bọn họ trên người, ba người liền trực tiếp đi về phía trước. Không có mấy phút đường, ba người xa xa liền thấy một nơi thung lũng. Vẹt ra rừng mưa nhiệt đới, liền thấy một nơi sơn động. Ở sơn động ngoài ra một bên. Một mảng lớn cây táo hồng rừng cây chữ đứng ở đó, một cái lại một con thích ngủ thú chính nằm ở trên nhánh cây ngủ say, tiếng ngáy như sớm. Tình lúc liền há mồm đem trên nhánh cây treo cây táo hồng ăn vào trong miệng, sau khi ăn xong đánh lên ngáp một cái, đảo mắt liền lại ngủ tiếp đi. Có thể nói là nhân loại hiện trạng. Bất quá viên bắc mấy người ánh mắt cũng không có đặt ở thích ngủ thú bên trên, mà là nhìn về phía cửa hang ngồi trồm hồm đến vật khổng lồ kia, mặc dù là ngồi trồm hồm đến, nhưng nhìn qua nhưng là còn như một tọa tiểu sơn Chỉ là để cho viên bắc cảm thấy kỳ quái là, này đầu lĩnh chủ từ đám bọn hắn đến cho đến bây giờ, dít lên một tiếng cũng không từng phát ra. Chỉ là cúi thấp xuống đầu ngồi ở đó, cái loại này nóng này cảm giác cũng không có, ngược lại giống như là đang dùng rằng một dạng thấp giọng nước nở cái gì tựa như. Mất con đau, cho dù là cáo kỉnh bảo hao thú cũng có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá viên bắc cũng sẽ không đáng thương nó chính là, vốn là người chết ta sống chuyện, nó bất tử lời nói, chính mình khả năng cũng sẽ không tử, nhưng lần sau. Hạ hạ lần, chúng quy sẽ có nhân loại chết tại đây. Như vậy thật sự là không tốt. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy nó chết ở nhân loại đằng trước. 3. Một tiếng vang nhỏ. Đi vào giấc ngủ phát động. Tam giai đỉnh phong lĩnh chủ làm sao có thể có thể ngăn cản. Trong nháy mắt lĩnh chủ liền lâm vào trong giấc ngủ say, thân thể vốn là thấp ngồi, chỉ là túi thấp đầu liền ngủ rồi. Quần đấu không gian phát động. Ba người một thú thân thể lần nữa biến mất không thấy, xuất hiện ở quen thuộc trên lôi đài tại không gian thất trọng cảm bên dưới, bào hao thú hay lại là thanh tình lại, thân hình khổng lồ chợt giữa đứng lên, trước dây rùa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hai mắt một chút thay đổi đến đỏ bừng, miệng khổng lồ đột nhiên đại trương, gào khóc gào, cùng phóng sóng âm chấn động tới, không khí phát ra kịch liệt chấn động, kèm theo vô cùng chói hai sóng âm hướng ba người toàn phương vị đánh tới, cao âm, huyết dịch trong cơ thể tựa hồ là ở sôi trào, nếu là người thường lúc này sợ rằng mạch máu đều phải vỡ ra. Nhưng ba người hiển nhiên cũng không phải là cái gì người bình thường. Lại không nói hai vị kia, bây giờ viên bắc liền gen hạch cũng còn không có hấp thu, liền đã đạt đến 10.000 phương gen giá trị tiêu chuẩn, loại tiêu chuẩn này ở một ít tam giai dị năng giả chung cũng không thường gặp. Sợ rằng chờ đến hắn hấp thu gen hạch thời điểm, liền thật có thể trực tiếp làm người chiến sĩ tới dùng. Mà lúc này vũ thiên bắc thân thể đã hóa thành 5 mét cao người khổng lồ, người khoác sắc nhọn cạnh tầng nham thạch thẳng vọt lên, cự trưởng bên trên huyết khí sôi trào, mang theo vô cùng lực lượng ầm. Bào Hau thú thân thể mặc dù to lớn, nhưng tốc độ nhưng là không chậm chút nào, thậm chí thậm chí là thân thể ở rẽ rùa một cái bên trong đúng là trực tiếp tránh. Đừng nói là Viên Bắc rồi, chính là Vũ Thiên Bắc bản thân đều có chút ngây ngẩn, nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bào Hau thú thân thể chuyển một cái, ở Vũ Thiên Bắc lực mới không sinh thời khắc, trong dây lắc một quyền hung hăng đập tại hắn thắt lưng trên bụng. ầm. Tầng nhám thạch trong thời gian ngắn băng vỡ đi ra, Vũ Thiên Bắc thân thể cũng là bay rất ra ngoài trực tiếp đụng vào quanh mình trên vách tường, lần nữa phát ra một tiếng vang trầm thấp. Hút. Bào Hau thú trong giây lát đại hít một hơi, toàn bộ trong không gian không khí đều giống như thoáng cái bị hút hết một dạng để cho người ta sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác, giống to pháo. Hoàng thành thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Bào Hau thú phía sau, trong tay dao găm có chút hiện lên bạch quang, nhanh chóng đâm ở Bào Hau thú phần lưng. Ngắn ngủi mê môi, Bào Hau thú kia vốn là thật cao gò lên bụng một chút liền sẹp xuống, đâm liên tục. Hoàng thành cánh tay gần như hóa ra hư ảnh, ngắn ngủi ngay lập tức, đó là liên tục đâm ra mấy chục đào. Gào khóc. Một đạo lỗ thủng to lớn tự bào hao thú nơi gãy sinh ra, phát ra một trận to lớn kêu đau tiếng. Hoàng thành đúng lý không tha người, dao găm nhận nơi trong dây lát sinh ra ánh đào màu trắng, đặt tới 3 mét dài, quang mang ngay lập tức thoáng qua. Cực quang chém. Xoẹt. Mà bào hao thú lại giống như là phía sau sinh ra con mắt rồi một dạng kia thân thể khổng lồ lại là trong gang tức tránh qua đầu chỉ là cả phần lưng nhưng là bị gọt ra một mảnh to lớn thịt, huyết dịch giống như là không cần tiền một loại phun vài ra. cánh tay thô to đột nhiên quay về, trực tiếp hô ở hoàng thành tránh lui không kịp thời trên thân hình. ầm, một thân trầm đục tiếng vang kèm theo gãy xương tiếng, hoàng thành miệng núi chăn máu, thân thể giống như mũi tên rời cung một loại bay ngược mà ra. mắt thấy liền muốn trực tiếp đụng vào nơi ranh giới cứng rắn trên vách đá, đầu hướng trước, theo như theo tốc độ này đụng vào, hoàng thành chỉ sợ cũng khó khăn lấy lòng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đùng đùng. Một tiếng thanh thúy chụp tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Thành kia ở bay ngược trong quá trình thân thể hoàn toàn vi phạm vật lực định luật tựa như, trong lúc bất chợt một cái thay đổi, dưới chân đạp không khí nhảy lên, giống như là nịu tần dùng ván quan tài mang hắn một tay tựa như. Chính là Viên Bắc nhảy lên một cái. Cái nhảy này nhảy trực tiếp đem lực để biến mất, Hoàng Thành một cái vốn người an ổn rơi xuống đất, hoàn toàn không để ý tới gãy lìa thân thể, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Viên Bắc. Mới vừa rồi dưới chân cổ lực lượng kia hắn rất chắc chắn, chính là viên Bắc phát ra. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái. Cũng không để ý hoàng thành khiếp sợ, lập tức lại quay đầu nhìn về phía nhìn về phía đang cùng vũ thiên Bắc hàm trong chiến đấu lĩnh chủ bào hao thú. Có cái gì không đúng? Này bào hao thú có cái gì không đúng a? Nó làm sao có thể mạnh như vậy? Gậy bóng chảy không biết lúc nào đã nắm ở trên tay. Phải hỗ trợ quái dày một chút. Trước 196, 196, làm người ta tiên đối. Trước 196, làm người ta tiếc ối. 196. Đoàng đoàng đoàng. Giác đấu chàng nội bộ bên trong, hai cái cự thú quyền quyền đến thịt, phát ra từng trận tiếng xé gió vang. Mỗi một quyền đều có vạn cân trên cự lực. Nhìn qua đã trọng thương bảo hào thú, nhưng lại như cũ cùng Vũ Thiên Bắc đánh khó phân thắng bại. Gặp chiêu phá chiêu, thân hình khổng lồ linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, đủ loại cũng không nên là nó có thể làm được động tác đều là hạ bút thành văn. Vũ Thiên Bắc mạnh thì có mạnh. Nhưng là ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên hiển nhiên cũng không phải bảo hao thú đối thủ. Đại khai đại hợp giữa luôn có thể bị đem bắt một ít dấu vết. Ngược lại ngược lại không giống như là dị thú, mà là một cái nhân loại cao thủ tự như cho đòn nghiêm trọng, Ba phen mới bận đi xuống. Vốn là thực lực chiếm ưu vũ Thiên Bắc, lại dĩ nhiên bị chế trụ. Viên Bắc cũng nhìn bối rối. Đây là bảo hao thú, đùa thôi chứ. Linh chủ cấp bảo hao thú coi như là mạnh hơn nữa, cũng không phải mạnh đến trình độ này mới đúng. Dù sao mặc dù Bảo Hào thú là loại người hình dị thú, nhưng là cả người thực lực, toàn bộ đều ở tại đối sóng âm không chế, cùng với kia khiến người ta khó mà phòng bị âm sóng công kích trên. Cận chiến là hoàn toàn không giỏi, giống như là như vậy dựa vào gần người chiến tướng cao hơn một giai chiến sĩ đánh bẹp, kia theo lý bên trên là tuyệt đối không nên tồn tại sự tình mới đúng. Nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Phải biết ngay cả viên bắc cũng dám ở gần người sau đó cùng Bảo Hào thú đánh buổi sáng này liền đủ để chứng minh loại dị thú này là có bao nhiêu dựa vào tự thân thiên phú. Thậm chí nếu như không phải viên bắt nhảy lên một cái, vào lúc này Hoàng Thành cũng nên nằm ở đó rồi, ít nhất cũng là một trọng thương, mà không giống như bây giờ chỉ có thể coi là bị thương nhẹ. Cũng may còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tính toán thời gian, bọn họ đã tiến vào không gian có hơn 10 giây, gen giá trị đảo mắt đã đốt rủi một ngàn phương trở lên. Nhanh hơn tốc độ giải quyết chiến đấu mới được đi vào giấc ngủ thời gian cột đao cũng không có bất kỳ sốc giảm, vẫn là 5 phút. này lớn nhất lá bài tẩy không dùng được. bệnh. trong chớp mắt, hoàng thành lần nữa gia nhập chiến trường, thân thể lúc gần lúc hiện, trong tay cực quang chém không ngừng, lấy một loại trạng thái bình thường tồn tại, ánh đao mỗi lần trận lóe, cũng có thể mang đến một mảnh máu thì tới. ầm. vũ thiên bắc thân hình khổng lồ tìm đúng cơ hội lấn người mà lên, bàn tay to lớn trên huyết khí bốc hơi lên, ầm ầm chu vang, như là sẽ nát không khí. giống. Bào Hào thú đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét bi thường, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia giãy rủa, đúng là không né tránh, trực tiếp cứng rắn lưỡi ngực trực diện lên. Ầm. Một tiếng tiếng vang cực lớn ầm ầm vang rội, bào hào thú trước ngực toàn bộ lõm vào, nhưng nó lại giống như là không cảm giác chút nào một dạng hai mắt đống máu đỏ, cánh tay ầm ầm bay ra, thẳng tắp hướng Hoàng Thành đánh tới. Đúng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Hoàng Thành dưới chân vụt sáng, ở trong gang tấc né tránh mà qua, phía sau nhưng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cẩn thận. Thế nhưng bào hao thú thân thể nhưng là ở trong gang tấc đột nhiên mở ra miệng khổng lồ đó là đến gần 3 mét lớn miệng khổng lồ. Bụng dưới có chút gồ lên, mắt thấy kia miệng khổng lồ liền muốn phát ra gầm thét. Khoảng cách gần như vậy gầm thét, nếu để cho nó gầm hết lên, sợ rằng hoàng thành lục phủ ngũ tạng đều phải bị đánh rách. Gào khóc thể sử dụng. Nhưng vào lúc này, bào hao thú há mồm lại cũng không phát ra gầm thét, chỉ thấy nó thân thể khẽ run lên, bụng dưới trong thời gian ngắn lại lỏng lẻo đi xuống Hoa. Một tiếng. Nó khóc. Trong ánh mắt nước mắt tùy ý chạy xuôi, lớn trừng hạt đậu nước mắt bàng bát mà xuống, giống như là gặp trên thế giới này bi thương nhất sự tình một dạng kéo lớn giọng khóc tỉ tê. Toàn bộ không gian bên trong cũng quanh quần nó tiếng khóc tỉ tê. Hoàng thanh cùng vũ thiên bác đều ngu. Đây là. Đánh khóc. Nên khóc là chúng ta mới đúng chứ. Hai cái tứ giai cho ngươi cái tam giai đỉnh phong dị thú còn kém treo ngược lên đánh. Hiệu quả cùng tưởng tượng của ta không sai biệt lắm a. Viên Bắc nhìn còn có 9 lần sử dụng cơ hội gào khóc thẻ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thật không hổ là muốn để cho thế giới cảm thụ thống khổ nam nhân phát minh ra tới độ vật, nghe này kêu thảm một loại tiếng khóc tỉ tê, Viên Bắc thiết thiết thật thật cảm nhận được trong đó thống khổ. Đau khổ vô cùng gào thét bi thương, nước mắt ở trong nháy mắt chảy xuôi không biết bao nhiêu, tung tóe nó toàn bộ lực. Vốn là khí thế hung hãn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một con trong kêu rên liếm láp vết thương cừu thú. Lúc này nó giống như là mất đi toàn bộ phản kháng chi tâm một dạng chỉ là ngồi ở đó gào thét bi thương khóc lóc thảm thiết. Một đôi huyết hồng con mắt giống như là bị nước mắt rửa sạch xuống màu sắc, lộ ra kỳ hạ một đôi phủ đầy bi thương, màu đen con mắt. Kìa con mắt là như vậy không khí trầm lặng, nếu là chỉ trở kia đôi con mắt, viên bác thậm chí sẽ cho là nó là một đôi nhân loại hai trong mắt. Chết! Mặc dù Vũ Thiên Bác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bàn tay to lớn gần như đều bị nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, cự lực ra chỉ bên dưới, mấy chục ngàn cân lực lượng ầm ầm nổ vang. Hai bước cũng làm một bước, thẳng tắp hướng bào hao thú đầu ầm ầm đánh tới. Bào hao thú chẳng những không có né tránh, ngược lại là kêu khóc đến đem đầu đưa tới, giống như là bị bị thương hướng bất tỉnh đầu náo tựa như. ầm! Bào hao thú nửa cái đầu đều bị nổ, trong nháy mắt liền đều nín thở. Không gian lặng lẽ bể tan cảnh, chỉ trừ một chút vết máu. Sau một khắc ba người xuất hiện lần nữa ở cuộc giã sao động bên trong. Viên Bắc mới vừa muốn nói chuyện, tâm thần nhưng là đột nhiên run lên. Một đôi ánh mắt tử nhìn chằm chọp cùng xuất hiện ở đó bảo hao thú thi thể, lộ ra một cổ không thể tin, khó mà tin được. "Trách Viên Bắc." Vũ Thiên Bắc mở miệng hỏi, thân thể cũng ở đây từ từ nhỏ dần, cuối cùng khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Viên Bắc nhẹ nhàng khoát tay một cái, thanh âm có chút hơi run, "Không việc gì, vốn là muốn cướp cá nhân đầu tới, kết quả cho ngươi dành trước." "Ha ha." Vũ Thiên Bắc nghiêm túc nói, này bào hao thú tả tính rất, thực lực mạnh đều có chút mất tự nhiên, ta đánh thời điểm đều cảm thấy không phải với dị thú đánh đâu rồi, đây nếu là bình thường lĩnh chủ cấp đều là thực lực này, kia cùng dã sao động cũng quá khoa trương. Hay lại là sớm một chút trực tiếp cho nó giải quyết tốt. Hoàng Thanh cũng là gật đầu không ngừng, mẹ thiếu chút nữa lật xe, thật là cổ quái rất. Cũng là cũng vậy. Viên Bắc có chút miễn cưỡng cười nói, chỉ ánh mắt của là lại không nhịn được dừng lại ở cỗ thi thể kia trên. Tử vong cảm giác là tử vong mùi hôi thối. Vẻ này tràn ngập mùi hôi thối, tuyệt đối là hắn kiếp này người qua khó khăn nhất chịu đựng hôi thối. Có thể, nhưng này là con dị thú A. Tại sao tử vong cảm giác cũng sẽ phát động? Nhìn trước mắt trên thi thể, cùng với trước mắt mình hiện lên tự, viên bác cảm nhận được một loại dợn cả tóc gáy âm hiểm, một loại đến từ chân tướng ác ý. Nguyên nhân cái chết, trọng thương. Chấm điểm đi. Bắt đầu chấm điểm. Mỹ cảm, không phân. Tâm tình. Không phân. Tự mình, không phân. Lý niệm, không phân. Đánh giá chung phân, không phân. Đem bản thể biến dị vì dị chủng hình thái tự nhiên rất khốc, nhưng nếu như bỏ quên bản thân cảm thụ, lại có vẻ vô cùng tà ác, bất kỳ số điểm đều là đối với người chết khinh nhẫn, Tử vong đối với nàng mà nói không có bất kỳ mỹ cảm, mà là một loại giải thoát. Làm người ta tiên đối. Viên bác tâm tính băng. Hắn cho là 18 tuổi hắn tiếp xúc được kiếp sau bên trên quá nhiều phụ năng lượng. Nhân mặc dù bị sưng là nhân, là bởi vì nhân loại tùy thời có thể biến thành xuất sinh, có thể giã thú lại không thể thay đổi thành nhân loại, đây đối với xuất sinh thật sự mà nói không công bình. Chuyện này đối với viên bắc mà nói cũng không công bình. hắn vốn không nên biết chân tướng. Viên bắc đột nhiên liền hiểu vưu hướng nam từng ở cái kia say rượu ban đêm vưu nói ra lời nói. Cái thế giới này rất dơ. Viên bắc lúc ấy lời thề son sắt nói có thể tạng bộ phận cũng rất đáng giá miêu tả. Hắn cho là đó là hắn suy nghĩ đi qua nói ra kim câu. Bây giờ nghĩ lại. Cũng không phải. Tạng bộ phận không xứng bị miêu tả. Bọn họ chỉ xứng bị tiêu diệt. Bị giống như bụi đất như thế bị đè ở trong bùn, giống như phế tích như thế bị ném vào trong lửa, giống như là bóng mờ như thế bị ném vào trong địa ngục, trôn bụi, vĩnh viễn biến mất. Ở 18 tuổi ngày này, viên bắc không để ý nữa nguồn hóa. Hắn bắt đầu thừa nhận trên đời tà ác, cũng quyết tâm tiêu diệt bọn họ. Giống như là kiếp trước hắn bắt đầu thừa nhận mình không có năng lực làm, cũng quyết tâm tốt cuộc sống thoải mái như thế. Trưng 197, 197, cậu của ta rất bận rộn. Trưng 197, cậu của ta rất bận rộn. 197. Chuyện này phát sinh để cho viên bắc đi về trên đường một mực duy trì áp suất thấp. Hoàng Thành đã ăn rồi đan dược, thân thể đã khôi phục bình thường, dù sao cũng là ẩn thân tuyển thủ, trong ngày thường cũng không ít bị đại ca đánh dữ dội, điểm này bị thương nhẹ khôi phục cũng là rất quen thuộc. Trên người vũ thiên Bắc thương thế ngược lại đều nhiều chút bị thương ngoài ra, lại tầng nham thạch phòng vệ, cũng không có quản cố, viên cổ người khổng lồ thiên phú mang đến cường đại sức khôi phục, không cần bao lâu sẽ khôi phục lại. Bất quá thấy viên Bắc tâm tình không tốt, hai người ngược lại là cũng không hỏi nhiều. Dù sao nam nhân mỗi tháng cũng chỉ có vài ngày như vậy tâm tình sẽ không được, rất bình thường. Dọc theo đường đi lại cũng không có chuyện gì, thuận lợi ra mấy người dự liệu, dĩ nhiên. Coi như là đụng phải chuyện gì bây giờ bọn họ cũng cũng có thể giải quyết. Viên Bắc đã đem này trước địa điểm hoàn toàn mình ghi tạc trong đầu. Không lâu lắm. Bọn họ cũng đã trở lại điểm ban đầu, vẫn là mấy chỗ kia kiến trúc, có đầu người toát ra xa xa nhìn bọn họ liếc mắt, liền lại thu về. Là thủ vệ con nhân. Trung quanh như cũng là có chút hố, bất quá cùng bọn chúng trước khi tới so sánh nhiều hơn một đôi quỷ diện vương vợ chồng thi thể. Người xem một chút. Cái thế giới này nào có bạch phiêu bữa chưa đây? Thật tốt săn không thú, nhất định phải chơi đùa cái này kích thích, chơi đùa hỏng rồi chứ. Thủ vệ quân đại ca cũng không giống như hắn viên mỗi nhân như thế tính khí tốt đa. Tốt mấy giờ chặng đường đi xuống, viên bác cũng điều chỉnh không sai biệt lắm. Viên bác dù sao được xưng đệ nhất thế giới hảo tâm thái, sự tình đánh vào đối hắn tự nhiên là đại, nhưng nghĩ lại, chuyện này bị hắn biết, cũng chính là bị hai vị tông sư đại ca biết. Cũng chính là bị quốc gia biết, như vậy tồn tại ở này tài ác, sợ rằng không được bao lâu liền muốn toàn bộ biến mất. Về phần trước vị kia bảo hào thú, tử vong đối với nàng mà nói, có lẽ thật là một trận chờ đợi đã lâu giải thoát, lại nàng ý thức bản thân đã biến mất hầu như không còn, chỉ để lại thân vì nhân loại lúc bản năng chiến đấu mà thôi. Tâm tình của hắn không thể nghi ngờ liền thư giản hơn nhiều. Loại này tự mình năng lực điều tiết, cũng chính là 18 tuổi Viên Bắc rồi bây giờ người trưởng thành phổ biến yêu đất, bao gồm hắn lúc trước cũng vậy. Thấy thi thể cứ như vậy ném ở vậy, Viên Bắc suy nghĩ một chút tự mình sẽ một cúng họng. Bên trong đại ca. Này gen hoạch nếu như các ngươi không cần tiểu đệ liền đào đi. Vũ Thiên Bác. Hoàng Thành. Hai người đều là yên lặng đi ra ngoài, làm bộ như một bộ không phải cùng đi dáng vẻ. Châm mặc một hồi, đoán chừng là thủ vệ quân đại ca cũng bị Viên Bắc hỏi ngông. Cái này còn có người như vậy. Một lát sau, một cái thanh niên mới là vang lên. Đào đi thôi. Thuận tiện đem thi thể cũng ném xa một chút, đồ chơi kia thả kia trước mắt. Đúng vậy. Viên Bắc nghe một chút có bạch kiếm mấy trăm ngàn. Vui tươi hớn hở liền lên đi đào ra, còn chào hỏi Hoàng Thành bên trên đến giúp đỡ. Dù sao hàng này đào nhanh, đào gen hạch cũng rất thuận tay. Lao đệ, đang tỉnh nhân. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên rồi. Thử. Lao ca ngươi cũng đang tỉnh. Ta hồ thị A. Viên bác trên tay vội vàng, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, vui vẻ nói. Ta đàn thị A. Không xa A. Đó là không xa, cũng liền một giờ đường xe, tình lị phát triển bây giờ đúng vậy sai. Viên Bắc tràn đầy phấn khởi cười nói. Ai u, ở nơi này đợi gần 3 năm rồi, đây là lần đầu đụng phải đồng hương A. Thanh em ấy chung cũng lộ ra điểm vui A, nghe thật là thân thiết ta, lao đệ tới đây làm gì tới. Chuẩn bị hấp thu gen hạch đây. Ta xem ngươi cấp 2 rồi, nghe lão ca, tận lực toàn bộ hoàng kim cấp hấp thu. Không. Viên Bắc lấy ra một quả gen hạch, trên tay khiến cho tinh thần sức lực, gần cao 2 mét quỷ diện vương thi thể một cái bị hắn ném ra xa mấy chục thước, trực tiếp ném vào trong rừng mưa. Này không phải nghe nói cùng giã sao động là bạch ngân cấp bên trong nguy hiểm nhất à? Đi thử một chút. Lời này có chút giả bộ. Nhưng thủ vệ quân thật đúng là chính là như vậy. Không sợ ngươi giả bộ, chỉ sợ ngươi không thực lực giả bộ. Ít nhất viên bắc tam trên người vết máu loang lộ không phải giả. Ha ha ha ha. Lao đệ tốt lắm a, Nghe không lao đố, chúng ta đan tỉnh đồng hương tiểu nào. So với các ngươi bắc hồ ác chứ. Một người khác trong kiến trúc truyền tới một nữ tính một trận không nhịn được thanh âm. Hung h Các người đàn tỉnh bọn chúng đều là tuyệt thế ngoan nhân được chưa? Thi thể này thả 6-7 ngày rồi, thật đúng là lần đầu có người kêu muốn hướng ra đảo ghen hoạch, lão nương hôm nay cũng là tăng kiến thức. Ha ha ha ha ha ha ha Tiểu tử ngon độc. Ta còn tưởng rằng đồ chơi kia được ở đó thả cả đời đây. Một trận cười ầm lên từ mỗi cái trong kiến trúc truyền ra. hiển nhiên đám người này nửa ngày cũng là ở đó xem náo nhiệt đây. Một chút sung sướng cũng vì bọn họ khô khan thủ vệ quân kiếp sống tăng thêm một phần hơn sau nói chuyện phiếm Rất nhanh. Hai đến gen hoạch liền đều bị đào lên, thi thể cũng ném ra ngoài thật xa. Đồ vật lao đệ thu, cũng không thể bạch kiểm cái tiện nghi này, các vị lao ca khuyết điểm cái gì, ta lần sau lúc tới sau khi cho các ngươi mang một ít ta Thành A. Cho mang một ít có ca đi. Liền muốn bình thủy tinh cái loại này, ta này tất cả đều là bình giả bộ, uống không bên trong vị. Yên. Cái gì đều được. Đặc cung thật sự là hút không quen. Mang. Cho mang mấy người nữ nhân đi, sung khí là được, khác để nhóm này nhân nghẹn điên rồi. Xa xa kiến trúc trước nhất vị 30 tuổi khoảng đó tịnh lệ nữ tử toát ra một cái đầu đến, nhìn giống như viên bắc cười nói. Nữ nhân này lái xe là thật không biết chân phanh ở đâu. Bánh xe cũng nghiền đến viên bắc trên mặt. Viên bắc này hỏi một chút vậy thì thật là nhất hô bách hứng, bất quá tất cả mọi người là đùa. Dù sao thứ nguyên không gian cũng không phải là cái gì tùy tiện liền có thể nuôi lớn đại lượng vật liệu vào phương, cửa những thứ kia thẩm tra cũng không phải ăn chay. Càng hướng chi ở chấn thủ tư trung, thiếu đồ vật còn thật không phải rất nhiều. Luôn không khả năng để cho bọn họ đói bụng mang nặng đi trước đi. Được. Ta đều ghi nhớ. Viên Bắc đáp một tiếng. Người khác có lẽ là không mang vào tới những thứ này, nhưng là hắn thật đúng là không nhất định a. Theo một trận không gian thay đổi, ba người lần nữa trở lại địa cầu bên trong. Nguyên lực chất lượng rõ ràng giảm xuống. Rửa mặt, khử độc đi qua. Ba người cũng mặc vào quần áo của tự mình. Nhất thời liền có chút nhân dạng. Ở cuồng dạ sao động bên trong đợi mười ngày, mồ hôi, huyết dịch cái gì đã sớm ngưng kết đến trên da thịt rồi. Nhìn qua hãy cùng ăn mày như thế, bẩn thỉu. Lúc tắm rửa viên bắc cũng hoài nghi những thứ kia dơ bẩn có phải hay không là nhân loại trên người giặt rửa đi xuống. Ra qua không gian pháo đài, lúc này bên ngoài đã là ban đêm. Nam trên đảo không tràn đầy thiên tinh đấu lóe lên. Giống như hàng xa tô điểm, xinh đẹp tuyệt vời. Đường phố chi thượng nhân âm thanh ồn ào, náo nhiệt huyên náo, xa xa liền có thể nghe thấy được bên đường ăn vặt truyền tới trận trận mùi thơm. Hai cái thế giới thật là không giống nhau. Viên Bắc, ngươi hai ngày nữa còn muốn đi vào. Vũ Thiên Bắc nửa ngày vẫn là không có nhịn được hỏi. Cũng là bởi vì hàng này trước nói quá chăm chú rồi, hoàn toàn không giống đang nói đùa dáng vẻ. Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái, có chút vấn đề, phỏng chừng còn phải đem láo cổ gọi tới lão cổ. Hoàng thành nghi ngờ hỏi. Vũ Thiên Bác, khu. Chính là cậu của ta. Bọn họ ngạch, sống trung tiểu chính là như vậy. Hoàng thành. Cảm giác mình nhận thức lại bị đổi mới a Đây là sống trung tiểu vấn đề sao? Ba ba của ngươi cũng phải cung cung kính kính tiếng kêu cổ ca chứ. Nhưng là cậu của ta bề bộn nhiều việc. Không việc gì, ta gọi điện thoại cho hắn. Viên bác khoát tay một cái, móc điện thoại ra đi tới xa xa, có mấy lời là không thể để cho hai người bọn họ nghe được. Cậu của ta thật bể bộn nhiều việc. Vũ Thiên Bắc lắc đầu một cái nói với Hoàng Thành, hắn bận rộn một chút có lúc mẹ ta cũng gọi không đi trở về, chớ nói chi là ở Nam Đảo khối này rồi. Bọn họ thẩm phán đình nhân, thường xuyên đều là ở các nơi chạy. Hoàng Thành ở bên cạnh âm thầm gật đầu, hai người hiểu hơn tông sư cấp cường hãn, cũng hiểu hơn thẩm phán đình nguy hiểm. Không lâu lắm, Viên Bắc lại trở lại. Thế nào, ta nói đi, cậu của ta bể bộn nhiều việc. Ồ. Viên Bắc tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Là rất bận rộn, hắn nói hắn sáng mai mới có thể chạy tới. Vũ Thiên Bắc ngẩng đầu nhìn một chút tràn đầy thiên tinh đấu. liếc mắt nhìn Hoàng Thành. Thật, cậu của ta thật cố gắng bận rộn. Tin ta, ta là hắn cháu ngoại. Trưng 198, 198, oanh tạc tiểu đội tất cả nhân viên tố lên. Trưng 198, oanh tạc tiểu đội tất cả nhân viên tố lên. 198, viên bác quả thật không có đùa. Như vậy chuyện, lại muốn sáng mai mới có thể chạy tới vậy có thể là không bận rộn sao. Ba người cũng cũng không có ở cửa chờ lâu, tùy ý ăn ít thứ, liền ở Tam Đảo mở mấy gian phòng ở. Dựa theo Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng thành hành trình, hai người sáng mai liền muốn hồi Vũ Thị rồi, dù sao vẫn là học sinh, cho dù là độ tự do lớn hơn nữa, nhưng nên thi là một cái cũng không rơi xuống. Đỉnh phong đại học có đỉnh phong đại học chỗ tốt, bất kể bình thường ngươi thế nào, nhưng nếu như là thi bất quá lời nói, kia liền chuẩn bị tốt kể bên ban đạo hút đi. Đệ nhất võ giáo lão sư phần nhiều là tiền tuyến lui xuống, kinh nghiệm chiến đấu không nói phong không phong phú, tính khí là thật bất hảo. Đương nhiên, một loại có thể thi được đệ nhất võ giáo, không có một là ngu nốc, thi lại không phải rất khó, trên căn bản đều có thể thông qua. Nói tóm lại, hai người ngày mai sẽ đi nha. Coi như là vốn là không nóng nảy trở về, bọn họ cũng sẽ không lưu lại là được. Hai người cũng là người thông minh, liên lạc với viên bắc trước gáp xuất thấp, cùng với lẽ ra bận rộn cổ trí sáng mai liền sẽ tới. Chắc hẳn cũng là xảy ra chuyện gì bọn họ không biết sự tình. Một ít không có phương tiện bọn họ biết sự tình. Ai, người nói viên bắc hắn phát hiện cái gì? Để cho cổ tông sư gấp gáp như vậy chạy tới. Ở tại bọn hắn trong nhà, Hoàng Thành Hiếu kỳ hỏi. Không nên đánh nắm quyền cai trị đừng đánh nghe. Vũ Thiên bắc lắc đầu một cái, có một số việc tâm lý không nhiều là được. Đang khi nói chuyện, Vũ Thiên bắc chỉ chỉ trên TV chính phát gì thú, có ý riêng. Người là nói, kia giúp kẻ điên. Ánh mắt của Hoàng Thành trung thoáng qua một đạo sợ hãi. Ừm. Vũ Thiên Bắc gật đầu một cái, không khỏi thấp giọng, có thể để cho thẩm phán đình nhân gấp gáp như vậy chạy về đằng này, ngoại trừ kia bảy kẻ điên, ta cũng không nghĩ ra người khác. Hô. Hoàng Thành nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là, này bảy kẻ điên chuyện gì cũng làm được, vậy chúng ta ngày mai còn đi vào theo sao. Vũ Thiên Bắc lắc đầu một cái, hồi trường học đi, không nên là chúng ta dính vào chuyện liền không nên dính vào, phòng trừng coi như là chúng ta yêu cầu cũng không khả năng đồng ý kia viên bắc vũ thiên bắc liếc hoàng thành liếc mắt viên bắc cùng chúng ta có thể như thế sao hoàng thành bật cười cũng vậy chuyện này đổi thành người khác hắn có lẽ cũng sẽ không như thế nghĩ nhưng là nếu như là viên bắc lời nói hắn ngược lại là cảm thấy có chút có thể đón nhận vũ thiên bắc cười khổ một tiếng tựa hồ là hơi xúc động trước cậu của ta nói chờ hắn đến tam giai thời điểm liền kéo hắn vào anh tạc đội thẩm phán đình anh tạc đội a đó là cái gì khái niệm Nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Ta ngay từ đầu còn không phục tới, không phải là vận khí tốt nắm giữ côn pháp sao? Lần này, ta là thật phục." Vũ Thiên bắt nói, "Người này thật là rất tà tính. Ta lớn như vậy, thật là không có bái kiến hắn loại này phụ trợ. Những tà môn đó gen kỹ năng, cái kia sức chiến đấu ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Cấp 2 phụ trợ vẫn là không có hấp thu gen hoạch, có thể mẹ nó có kia sức chiến đấu, ta thật là muốn nói. Chỉ Huy, tiến thôi, dò đường, điều tra." Sức quan sát, dâng hiến độ, cảm giác cái gì đều hiểu điểm. Lần này cùng dã sao đọc vào, người nói một chút. Hoàng thành Yên lặng hồi lâu. Thoải mái. Thật sự không có gì khác có thể nói, thật sự là thoải mái. Bọn họ khác chuyện gì cũng không cần cân nhắc, liền suy tính thế nào tăng lên chính mình chiến lược liền xong chuyện. Là đánh là lui, là đi hay ở, toàn bộ do viên bắc một người làm chủ. Phải nói nguy hiểm không? Đương nhiên nguy hiểm nhưng lại lệnh những nguy hiểm này còn sẽ để cho viên bắc gần như toàn bộ quay mũi. Bọn họ cảm giác hãy cùng chơi game tựa như, một cái vương giả đại thần mang của bọn hắn đi đánh bạch ngân cục, bọn họ cũng chỉ quản phát ra, mắt vị, đánh một dạng, tiết tấu tất cả đều là nhân gia mang theo đi. Điều này có thể không thoải mái sao? Trở về để cho tiểu trần luyện luyện đi. Hắn một cái phụ trợ, chỉ có thể sửa nhân, thêm trạng thái, bảo vệ đồng đội làm sao có thể đi. Vũ Thiên Bắc gật đầu liên tục. Hai người đang đối với nhà mình phụ trợ đặt vấn trong chuyện này, ở tối nay đạt thành độ cao nhất trí. Lúc này, một cái ở phương xa họ trần phụ trợ không khỏi dùng mình một cái. Mà cùng lúc đó, chính để cho Vũ Thiên Bắc một hồi mánh khen viên bắc, vừa mới mặt đầy cười theo cút điện thoại. Không cần nhiều lời, cha mẹ. Đây nhất định lại vừa là không tránh được chửi mắng một trận, bất quá nhận được viên bắc điện thoại, hay là để cho bọn họ buông xuống không ít tâm tư. Lao hai cái tử viên bắc sau khi giáp tỉnh. Thứ nguyên không gian phương diện tài liệu là không có thiếu tra, nơi này cũng liền không được không cảm tạ quốc gia cũng là một chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu quốc gia. Có chút tài liệu chỉ có dị năng giả quyền hạn mới có thể tra được, người bình thường thấy chỉ là một ít dễ hiểu đồ vật, một ít chân thực truyền miệng, đến cuối cùng cũng thì trở thành tin tức giả rồi. Viên bác cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất để cho những người bình thường này có thể bình thường sinh hoạt. Nếu không cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt, kia cuộc sống này cũng không có phát qua. Cúc điện thoại. Sắc mặt của viên bắc cung âm trầm xuống, từ từ đi tới trước cửa sổ, yên lặng nhìn phía xa hải ngạn cùng Mạn thiên tinh thần. Thế giới nhiều Mỹ hảo a. Chuyện này không cần nhiều lời, tất nhiên là người cải tạo tổ chức làm, cũng chỉ có những thứ này duy dị thú luận cực đoan thở phụ người, mới sẽ làm loại chuyện này. Hắn vẫn người bình thường thời điểm, liền tiếp xúc đến những người này, thậm chí mình có thể nhanh như vậy mở ra ghen hoạch, cũng phải bái bọn họ ban tạo. Đem tự thân cải tạo thành dị thú. Một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, trong thân thể quá mức thậm chí đã dài ra gen hoạch. Loại này tổ chức là đáng sợ nhất. Bởi vì ở trong lòng bọn họ hoàn toàn không có thị phi luận, thiện ác luận, bọn họ kiên định cho là mình làm hết thảy đều là từ chính nghĩa, cũng nguyện ý vì đem cái gọi là chính nghĩa hiến ra chính mình sinh mệnh bao gồm người khác. Cho má chính nghĩa, cho má tín ngưỡng. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối rồi. 10 ngày cũng không có ngủ một lần tốt thấy viên bác cũng mệt mỏi không được. Thật sớm nằm trên giường, trực tiếp cho mình khiến cho cái kỹ năng, liền một cảm giác đã ngủ. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai. Viên bắc liền bị một chàng chuông điện thoại di động đánh thức. Kết nối. Người ở đâu? Ta đã đến. Là cổ trí thanh âm, mang theo trầm thấp lửa giận, giống như là tùy thời có thể bùng nổ núi lửa. Viên bắc trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ta ở quán rượu, người tại không gian pháo đài chờ ta, ta lập tức đi. Không cần. Bên kia cổ trí đạo chúng ta đi qua tìm người, thuận tiện hiểu một chút chuyện cụ thể cũng tốt. Viên bác đem rượu tiệm địa chỉ nói một lần sau. đứng dậy rửa mặt một cái, lẳng lặng chờ đợi cổ chí đến. lần này cổ chí không phải một người đến, chuyện này ngày hôm qua là hắn biết, văn tạc đội chỉnh cái tiểu đội cũng sẽ tới. nay tất lại không phải một chuyện nhỏ, mỗi lần phát hiện sự tình như thế cũng sẽ là đại quy mô điều động. mà ở đầu kia, cổ chí một nhóm sáu người cực kỳ khiêm tốn đi ở tam đảo trên đường. đội trưởng lập tức có thể thấy chúng ta tương lai phụ trợ rồi hả, hắc hắc, còn có chút mong đợi đấy, chúng ta hoành tạc đội rốt cuộc cũng phải có một cái phụ trợ rồi.